Chương 126, không có đẹp trai nhất, chỉ có đẹp trai hơn. Cao thủ quyết đấu thì điều gì quan trọng nhất? Rất lâu sau đó, phóng viên Nhật báo Đế Đô đã phỏng vấn phất lạp địch nạc điện hạ vĩ đại. Nếu như hỏi những vị tuyệt đại cao thủ khác thì họ sẽ không do dự mà trả lời rằng ba thần kỹ. Chỉ có thượng cổ thần kỹ mới là vô địch trên đại lục này. Nhưng câu trả lời của sở thiên lại khác. Hắn đưa ra một đáp án khiến các nhà sử học đại lục đã bị phí hoài hàng vạn năm ba cao thủ quyết đấu, chất lượng của đao mới là quan trọng nhất. Kiếm khí màu hoàng kim vút tới trước mặt sở thiên, còn chủ nhân của đường kiếm khí ấy đang nghiến răng nhìn chừng chừng vào sở thiên, đồng thời cơ thể cũng lao về phía sở thiên. Có thể thấy vị Pháp sư lúc nãy bị đánh ngất là bạn tốt của tên kiếm sĩ này. Không biết tại sao? Trước đây khi sở thiên gặp nguy hiểm cơ thể đều tự động có một sức mạnh kỳ lạ nào đó cứu hắn, còn lần này thì sở thiên phát hiện rằng cơ thể không có chút thay đổi nào hết. Sức mạnh phát ra từ kiếm khi đã đánh tan áo của sở thiên. Sở thiên cũng tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại, nhưng trong khoảng khắc lại dơ lưới đau phán quyết lên nữa. Ken Phập Len Ken Bịch Một chuỗi âm thanh kỳ quái văng lên, kéo sở thiên ra khỏi tuyệt vọng, mở to mắt ra nhìn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh để che giấu thân phận sở thiên đã lâu rồi không ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nhưng đến hôm nay thì hắn không kìm nổi mà phải lên tiếng, rồi lại thêm một câu ca ngợi lươi đao phán quyết. Tuy lúc này nhắm mắt, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt đây sở thiên cũng có thể tưởng tượng ra âm thanh lúc nãy là cái gì. Ken, đó là thanh trường kiếm của tên kiếm sĩ đã bị gãy Quan tính của tên kiếm sĩ khi lao đến quá lớn nên sau khi thanh kiếm bị gây hắn đã lao thẳng vào lưỡi đao và biến thành hai nửa, len ken và bịch đó chính là tiếng thanh kiếm gây và thi thể rơi xuống đất. Những người có mặt, dù là đái duy tư, gia đặc đang đánh nhau hay là khắc và chu lệ á những kẻ đứng nhìn cho vui, tất cả đều chết xứng. Chỉ một chiêu đánh mất pháp sư cấp 5, lại chỉ dùng một chiêu đánh chết một kiếm sĩ cấp 6. Ít ra thì những chức nghiệp giả cấp 7 như đái duy tư hay gia đặc cũng không tin mình có thể làm được như thế. Hình dáng của lưới đao phán quyết bây giờ quá bình thường nên không ai có thể ngờ sở thiên lại thoát chết nhờ nó. Trong mắt mọi người thì tình hình ban nay đã biến thành, một kiếm sĩ cấp 6 lao đến nhưng sở thiên ung dung không sợ hãi, đợi đến khi kiếm khí làm rách quần áo mới tiện tay ra một đao giết luôn một chức nghiệp giả cấp 6. Ôi mẹ ơi người đầu tiên có phản ứng chinh là tên thủ lĩnh thổ phỉ kia. Hai nắm đấm đập xuống mạnh xuống đất mà thốt lên rằng, lẽ nào người kia là tuyệt thế cao thủ mà mẹ ta từng kể sao? Ngươi đối phó với tên đạo tặc kia đi, một mình ta ứng phó với đái duy tư được rồi. Tình hình bây giờ đang dần dần bất lợi với gia đặc nên hắn yêu cầu con sói hai đầu đi đối phó với sở thiên. Được rồi. Con sói hai đầu hể phải nhận lệnh rồi đến trước mặt sở thiên, có điều hắn không tấn công mà nằm phúc xuống, dùng bàn chân sau bước lông, mồm không ngừng than vãn. Lần sau sẽ không nhận tiểu nhiệm vụ này nữa, đánh đi đánh lại, dối hết cả lông rồi. Sở thiên thu lao lại, đối phó với loại ma thú này thì không thể dựa vào may mắn được. Vừa rồi khi sói hai đầu đối phó với đái duy tư, sở thiên cũng nhìn thấy cách tấn công của sói hai đầu không phải ma pháp cũng không phải đầu khí, mà chỉ là đơn thuần là dựa vào tốc độ và nanh bước sát lẹm. Tuy tốc độ của sở thiên không chậm nhưng so với con ma thú rửa vào tốc độ để sinh tồn thì không thể đọ lại được. Hơn nữa thân thể được máu long hoàng cải tạo của sở thiên cũng không thể chống chọi nổi với nhanh đuốt của ma thú cấp 7 Vì thế sở thiên biết mình không phải đối thủ của con sói này. Ha ha một con ma thú thật xinh đẹp. Sở thiên meo mắt gửi, nếu nó đã không vội tấn công thì hắn cũng không cần vội ta có thể biết tên người được không. Khốn kiếp mắt người đùi hạ. Dám bảo ta xinh đẹp. sói hai đầu quát sở thiên, Láo tử đây là một đấng mày dâu, Ngươi phải nói là ta đẹp trai, Vừa nói cái đầu chính của nó lắc qua lắc lại tỏ ra rất tự phụ, Nhưng cái đầu nhỏ thối giữa kia lại làm hỏng hết cả. Ô đẹp trai! Đẹp trai! Sở thiên nổi hết cả da gà, Một con sói được lại tự sướng đến mức này thật là khiến người ta buồn ôn. Hi hi, ngươi là con sói đẹp trai nhất ta từng gặp đấy. Lúc này đây sở thiên vô cùng nhớ những con ma thú của mình, nếu giờ cho dù A cờ 47 người yếu nhất có mặt ở đây thì sở đại thiếu gia đã không phải đi nịnh vợ con sói này rồi. Ngươi nói thật hả? Hai con mắt của sói hai đầu lập tức sáng lên. Đương nhiên là thật rồi, ta thể với danh nghĩa của tử thần. Thân phận hiện giờ của sở thiên là đạo tặc nên khi thề hắn phải dùng danh nghĩa của tử thần rồi. Ừm, ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Sói Hai Đầu tự hào tiếp nhận lời tán thưởng của Sở Thiên, rồi nói: "Ngươi có thể gọi ta là Lỗ Tây Nạp, Lô Tây Nạp anh tuấn tiêu sái nhất thế gian. Xin chào, Lỗ Tây Nạp tiên sinh." Sở Thiên còn chưa nói xong đã bị Lỗ Tây Nạp ngắt lời: "Ngươi cũng có con mắt nhìn người nên ta cho phép ngươi tự sát. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh." Sở Thiên tức giận, thầm chửi: "Lão tử lệnh đoạt ngươi thế mà kết quả lại phải tự sát sao? Mẹ nó chứ!" Tiên đột biến khốn kiếp nhà người cứ lợi đấy. Xin hãy đợi một chút. Sở thiên xua xua tay, ta biết lỗ tây nạp tiên sinh là đẹp trai nhất nhưng ngài có muốn trở nên đẹp trai hơn không? Sở thiên dùng ánh mắt chân thành nói với sói hai đầu. Ta có thể đẹp trai hơn sao? Ha ha ha ha. Lỗ tây nạp cười điên cuồng, khổ nhờ thể nào, giờ ta đã hoàn mỹ lắm rồi. Đột biến gen cộng với hệ thần kinh phân liệt. con cả chứng tự sướng quá độ. Sở thiên đưa ra thêm lời đánh giá về con sói điên này. Hi hi. Sở thiên cười cầu hòa, đồng thời nói, ta có thể giúp ngài xóa bỏ đi một số khuyết điểm nhỏ. Vừa nói ánh mắt sở thiên vừa nhìn về phía cái đầu thối giữa. Phi phò lỗ tây nạp phát ra tiếng thở châm đục đôi mắt trên cái đầu chính đỏ ngầu. Nếu là người khác dám nhắc đến cái đầu nhỏ kia thì đã bị tan sát rồi, nhưng sở thiên lại tỏ ra là có thể giúp hắn thêm hoàn mỹ nên lỗ tây nạp hơi động lòng. Ngươi có thể làm được thật sao? Đương nhiên là được. Sở thiên tự tin, hơn nữa ta lập tức có thể làm ngay. Lỗ Tây Nạp do dự một lúc, quay đầu nhìn hai người còn đang đánh nhau, nhưng ta đã nhận lời với gia đặc là giúp hắn giết hết người của binh đoàn Bạo Phong. Bọn ta không phải người của binh đoàn Bạo Phong. Sở thiên chỉ vào là khắc, đoàn trưởng, mau đưa huy hiệu của của binh đoàn chúng ta ra đây. Sau khi kiểm tra huy hiệu của mấy người lỗ Tây Nạp gục ạc, Các người không cần tham gia cuộc chiến nữa, ở đây lợi ta. Tiếp đó thì Sở Thiên đứng một bên thưởng thức trận quyết đấu của hai bên. Do sự rút lui của Sở Thiên, người bên Đái Duy Tư dần dần không chống lại nổi sự tấn công của Gia Đặc và Lỗ Tây nặng nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. An địch, chúng ta không giúp đoàn trưởng Đái Duy Tư sao? Nhìn từng người từng người bên binh đoàn bạo phong ngã xuống Chu Lệ Á có chút không đành lòng. Giúp đỡ. Hứ. Sở thiên chửi thầm, lũ người này đến để bắt lao tử đấy, chết hết đi là tốt. Hắn giải thích, đây là chuyện giữa hai binh đoàn bọn họ, theo quy tắc dòng binh đoàn thì chúng ta không được nhúng tay vào. Đúng thế, đúng là có quy tắc ấy. Lạc khác nói thêm. Nháy mắt, binh đoàn bạo phong chỉ còn có mấy người, cuối cùng thì A Luân người không có sức tấn công và đái duy tư bị bắt sống. Sau khi kết thúc trận đấu, Lỗ Tây Nạp và ra đặc thương lượng nửa ngày trời cuối cùng Lỗ Tây Nạp mang theo một chiếc thẻ thủy tinh tạp và A Luân đang ngất xỉu đến trước mặt sở thiên ngươi vác cái này đi. Nói rồi, A Luân đang bất tỉnh bị ném đến trước mặt là khác. Các ngươi đi theo ta. Lỗ Tây Nạp ngậm chiếc thẻ thủy tinh tạp quay người bước đi, nhưng không quên uy hiếp sở thiên nếu ngươi không làm được lao tử sẽ ăn hết bọn ngươi. Lỗ Tây Nạp dẫn ba người bọn sở thiên đi cả ngày trời. Từ đường lớn của La Nhị công quốc đến một vùng toàn núi là núi. Vừa bước lên lỗ Tây Nạp liền chu lên một tiếng dài hú hú hú không lâu sau, hàng trăm con cự lang từ trong rừng sâu nhảy ra. Dẫn đầu là một con sói giả với bộ lông xám, nó đi đến trước mặt lỗ Tây Nạp, túi người kính cần nói, thiếu gia đã về. Ừ, lỗ Tây Nạp gật đầu coi như đã đáp lại lời chào, rồi chỉ vào bọn sở thiên bảo mấy đứa khỏe mạnh chờ họ về nhà. mấy con người này đi chân quá Sở thiên đã có kinh nghiệm cưới sói rồi, dù gì hắn cũng có đến vài trăm con sói điên, không có việc gì thì cưới đi hong gió. Nhưng lạc khắc và chu lệ á thì không may mắn như vậy. Lạc khác thân thể cường tráng còn có thể chịu được sự lắc lư trên lưng sói, còn chu lệ á thân thể yêu ớt, nhanh chóng xa sở mặt mày. Cuối cùng không còn cách nào khác sở thiên và chu lệ á phải cùng cưới một con sói. Lại đi thêm một đoạn dài nữa, một gò đất tồi tàn xuất hiện trước mắt sở thiên. Đến nơi rồi. Lỗ Tây nạp nói, rồi lệnh cho con sói giả vẫn theo sau từ nay ta đi gặp phụ thân, ngươi tìm một nơi sắp xếp cho bọn họ. Nói xong, lỗ Tây nạp biến mất trong một cái động lớn. Mời mấy vị đi theo tôi. Con sói giả dẫn mấy người sở thiên đi vào một cái sơn động khác, đây là phòng tiếp đón khách là con người của chúng tôi. Quan sát cái sơn động một hồi, sở thiên tặng lưỡi, đây là hang sói kiểu gì vậy, rõ ràng là phòng khách của quý tộc mà. Tuy cái sơn động này không thể so được với phủ công tước của sở thiên nhưng bên trong có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, rượu và đồ nhắm, hơn nữa cũng không phải hạ soàng. Các quý tộc nhỏ ở khải tắt cũng chỉ thế này là cùng. Trong chốc lát sở thiên cảm thấy không phải mình đang ở trong hang sói nữa mà đã vào một phòng khách của một đại quý tộc nào đó. Mà lỗ tây nạp chính là đại thiếu gia của gia tộc này. chương 127, làm đẹp. Quản gia sói sau khi sắp xếp xong cho ba người và tiểu bạch thì rời khỏi đó. Còn Lạc Khắc và Chu Lệ Á thì bắt đầu tra hỏi sở thiên. Em rể, nói mau chuyện hôm nay là thế nào? Lạc Khắc nghi ngờ hỏi. Biểu hiện hôm này của sở thiên tuyệt đối không phải là điều mà một đạo tặc bình thường có thể làm nổi. Tiểu tử ngươi lại có thể một lúc xử lý hai chức nghiệp giả trung cấp. Hi hi, ta cũng không biết, có lẽ là ta may mắn. Sở thiên cười. Ngươi cũng tập luyện với ta đấy thôi, thực lực của ta chỉ là đạo tạc sơ cấp thôi. An Địch, đừng có lửa bọn ta nữa. Lý lẽ của Sở Thiên quá là không có sức thuyết phục, đến Chu Lệ Á cũng không tin. Thôi được rồi, không lừa các ngươi nữa. Sở Thiên lấy lươi đao phán quyết ra để trước mặt hai người bọn họ nói, "Nhìn thấy chưa? Ta dựa vào thanh đao này mới thắng được hai tên ấy đấy." Vẻ ngoài của nó bình thường nhưng rất lợi hại. Nói xong, Sở Thiên nghiêm chỉnh nói, Hãy nhớ, đừng có nói chuyện này với người khác. Lạc khắc và chu lệ á cùng gật gật đầu, Lạc khắc ngưỡng mộ hỏi, Em đúng rể, ngươi lấy đâu ra thanh đào này vậy? Lúc nào hãy kiếm cho ta một thanh đi. Đừng có nghĩ đến điều đấy, Cái này đâu phải có thể tùy ý có được cơ chứ. Ba người nói chuyện qua đêm, Đến sáng hôm sau, Con sói quản gia kia lại đến an địch tiên sinh, Lào ra chúng tôi muốn gặp ngài. Được, chúng ta đi thôi. Sở thiên gọi là khắc và chu lệ á, vừa định cùng ra ngoài sơn động thì sói quản ra cả lại, an địch tiên sinh, lao ra chúng tôi chỉ muốn gặp một mình ngài. Đáng chết, con sói kia đang dùng ánh mắt của rừng sâu thẳm nhìn hắn, quy lực của một con ma thú cấp 7 không phải thứ hắn có thể chống lại được. Ta không sao, mọi người đợi ở đây được rồi. Sở thiên xua tay cười, hì hì, ta đi bàn chuyện làm ăn với lao ra của bọn họ. Phụ thân của lỗ Tây Nạp cũng sống trong một cái sơn động nhưng cách trang trí ở đây khiến sở thiên có cảm giác quay về phủ công tước. người chính là tên đạo tặc mà lỗ Tây Nạp nhắc đến. Giữa sơn động là một con cự lang đen tuyền đang nằm, trừng trừng nhìn sở thiên, ngươi nói ngươi có thể chữa cho con trai ta. Đương nhiên là có thể. Sở thiên đung dung đáp. Con cự lang đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt sở thiên, đầu hắn gần như cao bằng sở thiên, ngươi nói láo. Con cử lang há cái mồm đỏ lòm liếm liếm những chiếc nanh sắc nhọn thủ tịch tế tự ở là nhị công quốc cũng không thể chữa khỏi được cho lỗ tây nạp. Đôi mắt đen sâu thẳm quan sát sở thiên, sao, tên đạo tạc ngươi lại lợi hại hơn tế tự được chứ? Cứ để ta thử thì biết thôi. Sở thiên ngồi khoanh chân trước mặt cự lang, nói giọng bất cần, nếu không chữa được ngươi có thể giết ta mà. cự lang nhìn sở thiên nghi ngờ, không tin người này chỉ là một đạo tạc sơ cấp. Nói xem ngươi định chữa cho lỗ tây nạp như thế nào. Có thể ta sẽ cho ngươi thử. Lỗ tây nạp thiếu ra chỉ là thừa một cái đầu thôi phải không? Sở thiên miết mép, chặt nó đi là được rồi. Cái gì? cự lang nhảy trồm lên người sở thiên, hàm răng kề bên cổ sở thiên. Ngươi muốn giết con ta hả? Những cái nanh sắc nhọn đã chạm vào da thịt sở thiên. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi nói láo, hàng triệu con lang tộc trên bờ Tây Hải này sẽ băm vầm ngươi thành từng mảnh. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Tính mệnh đang bị đe dọa nhưng sở thiên lại nheo mắt cười. Tên này nói lang tộc trên bờ Tây Hải này sẽ không tha cho lao tử. Thế nghĩa là lang tộc trên bờ Tây Hải đại lục này đều nghe lời hắn rồi. Hê hey hê, hey, tộc trưởng của lang tộc ba lại một con cá to. Ngài có thể giết ta, nhưng trên đại lục này không ai có thể chữa cho lỗ Tây nạp đâu. Cự lang tử từ, từ rời khỏi người sở thiên ngươi thật sự có thể chặt một đầu đi mà nó vẫn có thể sống sao. Ngài có thể chứng kiến tận mắt. Sở Thiên đứng dậy chỉnh lại quần áo, nếu ta không làm được ngài có thể lập tức giết ta. Cự Lang do dự một chút, đống gọi to về phía của động, đi gọi thiếu ra lại đây. Nói rồi hắn chỉ vào chiếc thảm đắt tiền trên đất ngươi ngồi đi. Một lúc sau, sói hai đầu Lỗ Tây Nạp đến nói, "Cha, con đến đến rồi." Cự Long thuật lại chuyện vừa rồi cho Lỗ Tây Nạp rồi hỏi, "Lỗ Tây Nạp, con có đồng ý thử không?" Gần như không hề do dự, Lỗ tư nạp dùng móng vuốt tóm lấy cái đầu kia để lại một vết máu, nghiến răng nói, có cái thứ này trên người còn sống không bằng chết, vừa nói lỗ tây nạp quay ra sở thiên, khi nào bắt đầu. Bây giờ có thể làm luôn. Sở thiên để cái túi trên lưng xuống, lấy ra công cụ phẫu thuật. Đợi đã. cự lang gọi giật, nhìn vào mắt sở thiên, ta tên Khải Văn, ma thú cấp 8, là một trong tứ đại tộc trưởng lang tộc. Thống lĩnh 170 vạn làng tộc bờ Tây Hải đại lục. Khải văn túi xuống nói với sở thiên, nếu ngươi có thể chữa được cho con trai ta, 170 vạn làng tộc bờ Tây Hải nợ ngươi một thân tình. Nói xong, thái độ của khải văn lại trở nên hung dữ, nếu không chữa được, chắc ngươi cũng biết kết cục thế nào rồi. Hừ, các ngươi cứ đợi đấy mà nợ ta đi. Sở thiên cười ta không muốn bị bất cứ sự làm phiền nào. Không có lệnh của ta, ai cũng không được vào. Khải văn hét về phía cửa động Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngài có quyển trục gây mê không, hoặc là ma pháp gây mê? Sở thiên vừa lao giao phẫu thuật vừa nói, nếu không có thì đánh ngất con trai ngài đi. Khải văn ngơ ra, hắn căn bản là không hiểu việc gây mê phẫu thuật là cái gì. Lỗ tây nạp nói, cha, ra tay đi. Khải văn nhìn lỗ tây nạp rồi vung đuôi lên đánh ngất cậu con trai. Sở thiên cẩn thận kiểm tra hai cái đầu của lỗ tây nạp rồi bắt đầu tính toán. Rất may giữa cái đầu nhỏ và đầu chính chỉ có phần cổ và một phần của hàm là dính vào nhau, nên sở thiên chỉ cần tách xương và thịt ra là được, còn về dây thần kinh và đại não của não bộ thì không phải lo. An địch tiên sinh, có thể bắt đầu được chưa? Khải văn hỏi. Được rồi. Nói rồi, sở thiên bắt đầu cạo phần lông của lỗ tây nạp đi. Sau đó dùng dao phẫu thuật nhẹ nhàng tách phần da ra. Á! Khải văn xót con kêu lên, thế này lỗ tây nạp có chết không? Khải văn lúc này không phải tộc trưởng của hàng trăm vạn lang tộc nữa mà chỉ là một người cha lo lắng cho con trai. Đương nhiên là không. Sở thiên dùng cái kẹp cầm máu kẹp vào vài đường huyết quản chính, rồi tách ra thịt ra nhìn thấy cái xương sống chia làm hai nhánh. Ừ! Khải văn nuốt nước bọt một cái, cổ họng thấy lợm lợm. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn thấy phía dưới lớp da sói có những thứ gì. Không thật, sao mà cứng quá. Sở thiên chửi. Xương cổ lỗ tây nạp rất phức tạp, sở thiên cơ mãi mới chỉ được một đốt bé tí, tộc trưởng Khải Văn, giúp ta một tay. Người cần ta làm gì? Khải Văn nhìn lỗ tây nạp đang be bét máu, có chút run run. Cắn đứt mấy đoạn xương này giúp ta. Sở thiên chỉ vào đoạn xương cổ nhô ra, cẩn thận một chút, chỉ cần cắn xương thôi. Đừng có chạm vào chỗ khác. Nói xong thấy Khải Văn vẫn còn đang ngẩn ra, liền quát, nhìn cái gì mà nhìn, mau làm đi, nếu không con ngài chết chắc. Ờ, được rồi. Nghe sở thiên dọa Khải Văn cẩn thận tiến tới. Răng của ma thú cấp 8 quả nhiên sắc bén, đoạn xương to cứng của lỗ tây nạp đã bị những chiếc răng của Khải Văn căn nước. Được rồi, còn lại để ta. Phần quan trọng nhất đã xong, việc còn lại của sở thiên đơn giản hơn nhiều rồi. Mai nhắn đoạn xương gãy để cái xương cỗ trở lại bình thường, cắt bỏ phần da thịt thựa, nối lại dây thần kinh, việc ở phần cổ coi như xong. Tộc trường khải văn, cái này ngài có cần không? Sở thiên rừng dao, gạt gạt cái đầu phụ, ta có thể đập vỡ nó không? Phần liên nhau của hai cái đầu lỗ tây nạp là xương cổ và xương hàm dưới. Xương cổ còn dễ giải quyết, tách ra là được, nhưng xương hàm dưới của hai cái đầu lại dính liền thành một, rất khó để tách ra. Chỉ có thể bỏ cái đầu phụ đi để giữ đầu chính. Chỉ cần chữa được cho lỗ tây nạp, tùy ngươi xử lý. Khải văn nói kiên quyết. Vậy được, ta ra tay đây. Sở thiên lấy dao cắt cái đầu nhỏ ra, vừa, cái gì đây? Sở thiên phát hiện trong chiếc đầu nhỏ kia lại có một viên đá màu xanh ngọc. Đây là ma hạch của ma thú chúng ta, là căn nguyên của sức mạnh. Khải văn giải thích không ngờ cái đầu nhỏ này của lỗ tây nạp cũng có một viên. Ừm, ngài giữ nó đi. Tuy sở thiên rất muốn giữ viên đá này cho mình nhưng khải văn cứ ở bên cạnh nhìn thế này nên sở thiên đành chịu. Việc còn lại đơn giản rồi, cắt hết phần da thịt của cái đầu nhỏ, dưới sự giúp đỡ của khải văn, mài nhãn xương hàm, khâu lại vết thương, cuối cùng sói hai đầu đã có dáng vẻ bình thường của một con cự lang. Cuộc phẫu thuật của sở thiên rất thành công nhưng chỉ tiếc một điều, vì không có bất cứ loại thuốc nào nên đành phải đợi vết thương của lỗ tây nạp tự khỏi. Xong rồi. Sở Thiên cất dụng cụ phẫu thuật đi, nói với Khải Văn, mấy ngày tới đừng để hắn hoạt động, qua nửa tháng thì gần như là khỏe. Đa tại An địch tiên sinh. Nhìn thân hình bình thường và nhịp thở đều đặn của lỗ tây nạp, Khải Văn há cái mồm đỏ lồm cười lớn, vô cùng cảm tạng ngài. Bất giác, thái độ của Khải Văn với Sở Thiên trở nên tôn trọng hơn rất nhiều. À đúng rồi, ta vẫn còn một câu hỏi. Khải Văn bỗng cười qué dị, An dịch tiên sinh Thủ tịch tế tự của công quốc sau khi kiểm tra cho lỗ Tây Nạp từng nói. Khải văn vô thức tiến đến bên cạnh sở thiên, hắn nói trường hợp của lỗ Tây Nạp thì đại lục này chỉ có thượng cổ tế tự thuật của phất lạp địch nạc điện hạ mới có thể chữa được. chương 128, làm đẹp xong thì thăng cấp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử thật là sơ suất quá. Sở thiên bên trong thì toát mồ hôi lạnh nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất ung dung, tay ngâng cầm nói khinh bỉ, tai nổ vào. Cái tên tế tự chết thiệt ấy coi thường lao tử đây quá đấy. Chẳng lẽ chỉ có thượng cổ thần kỹ mới có thể chưa khỏi cho lỗ tây nạp sao? Không lẽ ban nãy tiên sinh dùng không phải thuật thượng cổ tế tự? Khải văn ngần ra. Ta hỏi ngài, ngài đã từng thấy thuật thượng cổ tế tự bao giờ chưa? Sở thiên hỏi. Chưa. Khải văn lấp đầu, đừng có nói ta, ngay đến thủ tịch tế tự của công quốc cũng chưa được tận mắt nhìn thấy. Thế thì đúng rồi. Sở thiên bắt đầu biểu chuyện, các ngài đều chưa bao giờ thấy sao dám nói cái ta vừa dùng là thuật thượng cổ tế tự chứ. Thế tiên sinh ngài là, ta đây dùng là thuật thượng cổ đạo tặc. Tài biểu chuyện của sở thiên đã triệt để phát huy. Thuật thượng cổ đạo tặc. Khải văn ngần ra, hắn là ma thú cấp 8 đi nhiều hiểu rộng cũng chưa hề nghe nói đến cái gọi là thuật thượng cổ đạo tặc. Không lẽ thần thánh thượng cổ cũng đi trộm đồ? Hơn nữa thuật đạo tặc và trị bệnh thì có quan hệ gì với nhau? Thủ thuật ta vừa dùng ngài nhìn thấy cả rồi đúng không? Sở thiên lấy dao phẫu thuật ra quay vài vòng, ngài cảm thấy thế nào? Vô cùng lợi hại. Khải văn chân thành thốt lên. Dưới sự trợ giúp của máu Long Hoàng, tốc độ và kỹ thuật sử dụng dao phẫu thuật của sở thiên đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần. Tốc độ dùng dao và sự nắm bắt về kết cấu cơ thể của sở thiên thì đừng nói trên huyện thú đại lục mà ngay cả trên trái đất cũng không có ai so sánh được với hắn. Dùng một câu trên trái đất để nói ba bác sĩ cũng là hào đào. Nếu ta dùng thủ thuật vừa rồi để giết người thì sao? Sở thiên bỗng hỏi. Khải văn toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn đã tận mắt chứng kiến sở thiên nháy mắt đã cắt một mảng lớn ra thịt, còn tiện thể loại bỏ mấy đoạn xương, hơn nữa đều không có giọt máu nào chảy ra. Nhất đao vô huyết, toái thi vô hình đây là đỉnh cao của nghề đạo tặc trên đại lục 3 biểu tượng của sát thần. Bây giờ câu này đã được dùng để liên tưởng đến sở thiên. Không hề biết mình đã được coi là sát thần cấp 9, sở thiên tiếp tục, ca ngợi tử thần, tử thần đã từng nói, đạo tặc chúng ta nếu muốn ai đó chết thì hắn không thể tiếp tục sống. Nhưng nếu tử thần không cần linh hồn của ai thì hắn đừng hòng chết. Đã lâu rồi không ra vẻ thần côn, sở thiên đã hơi thấy ngướng ấy. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội phát huy vẻ thần côn thiên phú của mình, đương nhiên lần này dùng danh nghĩa của tử thần. Vừa rồi ta dùng thuật ám sát của thuật thượng cổ đạo tặc, nó không những có thể giết người mà cũng có thể dùng thủ pháp giết người để cứu người. Sở thiên đã hoàn toàn nhập tâm vào vai trò của thần côn, quyết định sự sống chết của con người chính là ý nghĩa sâu xa của thuật thượng cổ đạo tặc. Khải văn đã bị sở thiên làm cho dối giám ô Không ngờ an địch tiên sinh lại là truyền nhân của thuật thượng cổ đạo tặc. Được trở thành bằng hữu với tiên sinh thì ta vui lắm. ca ngợi tử thần, có một người bạn như ngài thì càng nên vui hơn. Nói rồi sở tiên trở nên đủ hế ạch nhưng tiếc là thực lực của ta kém quá, chỉ là một đạo tặc sơ cấp, vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được thuật thượng cổ đạo tặc. Kha kha, không sao, rồi sẽ có ngày ngài nắm bắt được thôi mà. Khải Văn Bông cảm thấy mình thật may mắn được trở thành bạn của truyền nhân thuật thượng cổ đạo tạc, sắt thần cấp 9 tương lai. Lúc này, lỗ Tây Nạp từ từ tỉnh lại, nhưng có vẻ vẫn hơi tròn váng. Thấy con trai tỉnh lại Khải Văn lại cảm tạ sở thiên lần nữa lần này quả thật tiên sinh đã giúp được một việc lớn cho lang tộc bờ Tây Hải chúng ta, ta sẽ hậu tạ ngày xứng đáng. Vừa nói Khải Văn vừa thở dài, hài chỉ cần lỗ Tây Nạp khỏe mạnh, cái khác đều không có gì quan trọng hết. Tộc trưởng Khải Văn, ngài có khó khăn gì sao? Lúc này tâm trạng sở thiên rất tốt, có được sự ủng hộ của lang tộc. Việc trở về khải tắt có lẽ sẽ dễ hơn rất nhiều, vì thế khi thấy hình như Khải Văn có gì đó khó nói, sở thiên tiện mồm hỏi luôn, không chừng ta có thể giúp gì đó cho ngài. Vô ích thôi. Ai nói cho ngài nghe cũng chẳng sao. Khải Văn lại thở dài, ta là một trong tứ đại tộc trưởng của Lang tộc, lỗ tây nạp là con trai duy nhất. Cũng là người thừa kế duy nhất của ta, nhưng... Nhưng làm sao? Nhưng ba vị tộc trưởng kia không đồng ý lỗ tây nạp kế thừa vị trí của ta. Là tại hình dáng trước đây của lỗ tây nạp sao? Sở thiên cười, giờ hắn đã bình thường rồi thì có thể kế thừa ngài rồi chứ? Vẫn không được. Khải văn nằm xuống đất, lát đầu không phải chỉ vì hình dạng. Lỗ tây nạp không những không giống như những lang tộc khác mà nó lại còn không thể kế thừa sức mạnh cấp 8 của ta. Hiện giờ nó chỉ là ma thú cấp 7 mà thôi. Khải Văn nói tiếp, nếu không có đại ca ta giúp thì lỗ Tây Nạp vừa chào đời đã bị các trưởng lão dìm chết rồi. Hay nhưng đại ca không có cách nào để lỗ Tây Nạp thăng cấp. Như thế e là lang tộc bờ Tây Hải bọn ta sẽ bị các lang tộc khác chia rẽ mất. Đại ca ngài là Sở Thiên Hiếu Kỳ Có thể gây áp lực lên ba lão tộc trưởng, đây có thể lại là một con cá lớn nữa. Đại ca ta là ma thú của thú tộc tiên tri La Ân. Dựa vào thân phận của La Ân, vị trí của đại ca ta trong bộ tộc chỉ kém lang vương bệ hạ. Khải văn nói. Thì ra là ma thú của lão thần côn đó. Sở thiên chửi thầm. Với La Ân thì sở thiên còn là gì, trình độ thần côn của hắn còn cao hơn cả sở thiên. Đột nhiên sở thiên nhớ đến một chuyện. Khải văn nói viên đá lúc nãy khi làm phẫu thuật là căn nguyên sức mạnh của ma thú. Lỗ Tây Nạp thì chắc là một cái đầu có một viên đá, như thế thì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tộc trường Khải Văn, ta nghĩ ta có thể làm cho Lỗ Tây Nạp trở thành ma thu cấp 8. Sở Thiên nói. Sở Đại Thiếu Gia lại bắt đầu đánh cơ rồi. Lang tộc bờ Tây Hải đang đứng trước nguy cơ bị chia rẽ. Nếu Sở Thiên ngăn chặn điều này thì cái lợi nhất định sẽ có không ít. Không thể nào. Khải Văn vẫn chưa ý thức được Sở Thiên đang nói cái gì liền nói luôn. Để ma thú tăng cấp thì chỉ có thần thánh thượng cổ mới làm được thôi. Nhưng ta nghe nói có lẽ phất lạp địch nặng có thể làm được đợi đã. Ngài nói là... Khải văn mở to hai mắt, nhìn sở thiên với dáng vẻ không thể tin nổi. Ngài ngài thật sự có thể sao? Ta có thể thử xem sao. Tuy mồm nói khiêm tốn nhưng biểu hiện của sở thiên thì vô cùng tự tin ba đây chính là điều kiện cần có của một thần côn. An địch tiên sinh, nếu ngài làm được. Khải văn nói... Với danh nghĩa của thú thần, ta xin thề, ngài sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của làng tộc bờ Tây Hải. Ha ha chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Sở thiên chỉ vào lỗ Tây Nạp vẫn chưa tỉnh táo, ngài lại đánh ngất hắn đi. Còn nữa, đưa cho ta viên đá tinh thạch lúc nãy. Lần này khải văn không một chút do dự, đưa cho sở thiên viên tinh thạch xong lại quật đuôi đánh ngất lỗ Tây Nạp. Lần này là mở hộp sọ nên sở thiên phải cẩn thận. Nhẹ nhàng tỉ mỉ như đang điêu khắc đồ thủ công mỹ nghệ, sở thiên từ từ tách xương hộp sọ của lỗ tây nạp ra rồi nói với Khải Văn, che cửa độc lại, không được để gió thổi vào. Khải Văn cuốn cuồng đi ra phía cửa động, dùng thân hình to lớn chắn gió lại an địch tiên sinh, thế này được chưa? Được rồi. Đây là lần đầu tiên sở thiên mở hộp sọ của ma thú, kết cấu cơ thể của ma thú trên huyện thú đại lục và động vật trên trái đất không khác biệt là mấy. Nhưng khi mở sọ của lỗ tây nặp ra, Sở Thiên mới phát hiện đại não của hắn không phải hình bán cầu như động vật họ nhà chó thông thường, mà là hình vòng tròn. Ở giữa đại não cũng có một viên tinh thạch xanh lục, nhưng to hơn viên ở trong tay Sở Thiên. Suy nghĩ thì được rồi, nhưng sau khi bắt tay vào việc, Sở Thiên có chút mơ hồ. Hắn chỉ được học lấy những khối u dị thường từ trong não ra chứ chưa học làm thế nào để cho một viên đá vào bên trong đó. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh Lao tử liều đây. Sau khi do dự một chút, sở thiên quyết làm theo bản tính của một con bạc lấy viên đá trong nào lỗ tây nạp ra, dùng kim chỉ phâu thuật gắn hai viên đá lại với nhau rồi để lại vào trong. Nữ thần sinh mệnh hình như rất chiếu cô sở thiên, lần này hắn lại đoán đúng rồi. Ngay sau khi hai viên đá được để lại vào trong nào của lỗ tây nạp, một luồng ánh sáng xanh ngọc phát ra, hai viên đá đã hợp lại thành một. Á lỗ Tây Nạp đang hôn mê bồng kêu lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, sau đó luồng sáng xanh lục sáng rực phát ra từ trong sọ lỗ Tây Nạp, xuyên qua sơn động bắn thẳng lên không chung. Lúc này, ở phía đông đại lục, để tìm sở thiên, A Mạt Kỳ đã bay liên tục không ngừng nghỉ nửa tháng nay thần sắc đông thay đổi, vì hắn nhìn thấy ở phía tây luồng sáng xanh nhạt. Tuy ánh sáng chỉ lướt qua rất nhanh nhưng A Mạt Kỳ không lạ gì hiện tượng ấy nữa. Nam ấy chính tận mắt hắn nhìn thấy sở thiên dùng loại ánh sáng tương tự mà khiến mình trở thành ma thú cấp 9. Khởi động viên đá liên lạc, A Mạt Kỳ hét to, ông chủ ở phía tây. Vị trí chưa xác định được. Ta đi trước, bộ yên 747 dẫn theo các ma thú khác màu đến phía đó. Nói xong, như một tia điện bóng dáng A Mạt Kỳ biến mất trên bầu trời. A Cổ Lạp Sơn, Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức đứng trên đỉnh núi chắp tay nhìn về phái tây, lầm bẩm. Mà thú thăng cấp, phất lạp địch nặc, lại là do ngươi làm phải không? Chỉ về phía tây, Long Hoàng dùng giọng nói uy nghiêm của mình nói với trưởng Lao Phất La Đa đứng phía sau, đi về phía tây tìm phất lạp địch nặc về đây cho ta. Hồng Nguyễn Thành, phía trên thanh cự kiếm cao đến hàng chục mét là một bóng dáng phiêu giật với mái tóc trắng. Sau khi ánh sáng xanh ấy qua đi, hắn cũng chỉ về phía tây nói với bố lãng ở phía dưới thanh cự kiếm, ta muốn biết chuyện gì vừa xảy ra tuân lệnh. Bố lăng đác, rồi biến mất trên không trung. Biển cấm, ở nơi sâu hàng vạn dặm dưới biển, một võ si to lớn nói với người đang ngồi quay lưng lại trên ngai vàng. Bệ hạ, thần vừa cảm nhận thấy một thần lực rất mạnh. Không cần quan tâm. Bóng giang ấy không hề động đậy, chỉ là một con ma thú nhỏ thăng cấp thôi. Bệ hạ, còn một chuyện nữa, Đức Khố Lạp đã đến. Người võ si nói tiếp, nhưng thực lực của hắn không còn được như trước. Người đi đối phó với Đức Khố Lạc đi. Một tiếng thở dài đầy cô đơn, Ải, năm đó ta mà không giết hải thần thì tốt rồi, nếu không năm nay cũng không có người đáng để ta ra tay. chương 129, tại sao vẫn là kẻ nghèo khó? Trong ngọn núi lớn ở La Nhĩ Công Quốc, lang tộc mà khải văn thống lĩnh đang nồng hậu khoản đại sở thiên. sói ăn thì không dùng bàn nên ba người bọn sở thiên và tiểu bạch đành nhập ra tùy tục, cùng ngồi đất với khải văn. Tuy tư thế không ra làm sao, có điều Khải Văn đều thuê những người đầu bếp nổi tiếng, hơn nữa cơm rượu cũng phong phú, khiến Sở Thiên phải thốt lên, ở thời đại này, trà trộn vào xã hội đen quả thật kiếm được rất nhiều. Sở Thiên là bạn, cũng là khách quý của lang tộc bờ Tây Hải, Khải Văn đương nhiên không có gì phải giấu hắn, nên trên bàn rượu, Khải Văn giới thiệu tưởng tận về cuộc sống của tộc mình. Nói đơn giản thì công việc hàng ngày của hắn là xã hội đen. Vùng núi hàng nghìn dặm chiếm giữ bởi lang tộc, thương đội và con người muốn đi qua các con đường xung quanh đây phải nộp tiền mãi lộ cho lang tộc. Hơn nữa Khải Văn rất có đầu góc tính toán. Trên đường, cứ cách vài chục giảm hắn cho đặt một hang sói, ừm, hoặc có thể nói là trạm thu phí. Các trạm thu phía bao trùm dậy đặc toàn bộ vùng núi, con người muốn tránh cũng không nổi chỉ có thể ngoan ngoan nộp tiền. Cư dân trên núi cũng là nguồn thu nhập quan trọng của Khải Văn. Sở thích lớn nhất khi nhàn dỗi của họ chính là nộp tiền phí bảo vệ, với những người không có cái sở thích này thì hầu như ngày nào cũng bị lang tộc quay nhiếu. Người trên núi ai cũng phải nộp tiền, không có ai là ngoại lệ hết, chỉ là phương thức không giống nhau. Ở mấy quốc gia đi ngang qua dãy núi gần như trong mỗi thành phố đều có sản nghiệp của khải văn, mỗi ngày kiếm cho hắn hàng đóng tiền. Thêm vào nữa là thỉnh thoảng làm thuê cho con người, hoặc dẫn đàn soi xuống núi cướp phá một chuyến. Nên tài sản của tộc trưởng làng tộc Khải Văn này tuy chưa bằng sở thiên nhưng cũng không kém là bao. Nghe Khải Văn giới thiệu xong, sở thiên gục gặp ngưỡng mộ Khải Văn đại ca, huynh giàu thật đấy. Ha ha, tiền của ta chính là tiền của đệ. Nỗi lòng bao năm nay đã được sở thiên giải quyết, Khải Văn tỏ ra hào phóng lạ thường. Đúng rồi, đệ làm dòng binh nên đại ca ta tặng đệ một món quà nhỏ. Nói rồi, Khải Văn vây tay một cái, vài con cự lang to lớn lôi một người đi vào. Đái Duy Tư. Sở thiên sứ người, tên này không phải bị gia đặc đưa đi rồi sao? Sao lại ở trong tay Khải Văn? Đái Duy Tư bây giờ không còn nhìn ra hình người nữa, nằm im thở khó nhọc trên mặt đất. Đại ca, không phải huynh muốn tặng đệ người này đấy chứ? Sở thiên cười khổ. Không phải hắn. Khải Văn cười khà khà, lắc đầu mà là binh đoàn của hắn. Cái gì? Sở thiên, là khắc, chu lệ á ba người cùng hét lên. Khốn kiếp. Khải văn chửi, với dáng vẻ của một ông trùm xã hội đen nói với sở thiên, tên gia đặc thật không biết giữ quy tắc gì hết, trên bờ Tây Hải này có ai không biết đại ca ta đây có thể không cần tiền nhưng nhất định cần người. Nhưng tên khốn gia đặc nhân cơ hội lỗ tây nạp còn trẻ người non dạ, dám lửa mất đái duy tư đi. Rốc một cốc rượu, Khải văn tiếp tục, khốn kiếp, gia đặc có chút thực lử. Ha ha nhưng đại ca ta nhiều huynh đệ. Mười vạn con cử lang vừa xuất động đã dọa cho tên tiểu tử ấy sợ phát khiếp, ngoan ngoan trả lại đái duy tư. Khải văn nói khiến sở thiên cứ trợn ngược mắt, còn lạc khắc và chu kệ á thì đang chết xứng hết cả. Hai huynh muội nhà họ đã bao giờ nghe chuyện xã hội đen như vậy đâu. Hi hi, cái loại có mắt không trong ấy cần phải được dạy bảo. Sở thiên nâng chén rượu lên uống một ngủm rồi đưa hết cho tiểu bạch sau đó tự rót cho mình chén khác. Đại ca, huynh tặng đệ binh đoàn này làm gì? Đệ cũng không biết làm đoàn trưởng à. Sở thiên muốn đổi cái lợi này thành cái thiết thực một chút, ví dụ như tiền mặt chẳng hạn. Không biết thì có thể học mà. Khải văn dơ một ngón chân ra vô vô vai sở thiên, đại ca là ma thú, có nhiều cái không tiện khi ở với con người, vì thế sau này phải nhờ đệ giúp đỡ rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lập tức hiểu ra, khải văn muốn mình hợp tác với hắn cùng kiếm tiền, ra mặt làm người đại diện cho hắn ở xã hội loài người. Thế thì đệ hiểu rồi Không vấn đề gì Sở thiên đồng ý không chút do dự Hắn tính cứ làm cùng Khải Văn một thời gian Sau khi kiếm đủ tiền lập tức gọi taxi À không Gọi khí cầu tể bách lâm về nhà Đã thật Khải Văn vô vô chén rượu Một con sói cái với bộ lông trắng Dung mạo thanh tú miệng ngầm một cuộn giấy ma pháp đi vào sân động Giọng nói ngọt ngào Tộc trưởng Khế ước viết xong rồi Khải Văn ra hiệu cho sở thiên nhận lấy tờ khế ước rồi nói, từ hôm nay binh đoàn bạo phong là của đệ. Lệnh cho thủ hạ kéo đái duy tư ra ngoài, Khải Văn nói tiếp, đệ yên tâm, cao thủ dưới trướng đái duy tư đã bị gia đặc giết hết rồi, còn lại thì cho nhiều tiền một chút là chúng nghe theo đệ ngay. Nếu có ai không phục, đại ca cho đệ mượn vài huynh đệ xử lý chúng, nói rồi, Khải Văn suy nghĩ một chút, 5 vạn cự lang đủ không? Tất cả đều là cấp 3 trở lên. Lạc khác suýt chút nữa thì ngã ngửa 5 vạn con cự lang cấp 3 có thực lực thế nào chứ? Lạc khác hắn chẳng qua cũng chỉ là kiếm sĩ quen. Kha kha, không cần huynh đệ của đại ca đâu, để đây giải quyết được. Sở thiên nói sắc mặt không hề biến đổi, dường như không coi 5 vạn con cự lang là cái gì hết. Thật ra thì sở thiên không quan tâm thật. So với ma thú của sở đại thiếu gia thì năm vạn con cự lang có là cái gì? Thậm chí không cần A mạ kỳ. Bảo Kim Cương lăn một vòng thôi là để chết một nửa rồi, bảo Hãn Mã chạy vài vòng nữa là diệt nốt phần còn lại. Khải Văn Đại ca Sở Thiên nhớ đến một chuyện khác, quốc vương và quan lại của là nhị công quốc liệu có đồng ý không? Sở Thiên thân là hữu thừa tướng của đế quốc Khải Tát, hiểu rất rõ áp lực của triều đình lên các dòng binh đoàn 3 một loại lực lượng vũ trang nhân dân. Không lo bọn chúng. Khải Văn nói, là nhị công quốc không có ma thú hay chức nghiệp giả cấp 8, không vui. Đại ca ta đem huynh đệ đến diệt bọn chúng. Vậy thì đệ an tâm rồi. Sở thiên thấy coi thường la nhĩ công quốc, nếu băng xã hội đen của khải văn mà ở khải tắt thì sớm đã thành một nồi thịt sói rồi, mức sống của nhân dân đã được cải thiện rồi. Ha ha ha. Khải văn đông cười lớn. Huynh đệ, đại ca ta không nói khoác với đệ, lang tộc bờ Tây Hải chúng ta là sống thoải mái nhất trong tứ đại lang tộc đấy. Đấy đều là do đại ca biết cách lãnh đạo mà. Sở thiên đã lại tiếp tục vô mông ngựa. Đâu có, đâu có. Khải văn khiêm tốn, vẫn là nơi đây tốt. Để xem, bờ Đông Hải vẫn nằm trong tay khải tát. Lang tộc ở đó, đừng nói đến thu phí bảo vệ, không bị thiết kỷ khải tát nướng lên ăn là may lắm rồi. Khải văn Cay đang nói, mấy năm trước, tộc trưởng lang tộc bên ấy đem huynh đệ đánh với thiết kỷ khải tát. Kết quả là mười mấy vạn huynh đệ bị một tên xích diễm thiêu thành thịt quay. Còn cả trận trước, Nghe nói Khải Tát xây dựng cái gì mà đội cung kỵ, đem huynh đệ chúng ta ra làm bia tập án. Ai huynh đệ bên đó thật thảm Đại ca, thế còn huynh đệ các nơi khác? Sở thiên vội vàng chuyển chủ đề, vì xích diệm, người quay thịt mười mấy vạn con sói chính là đại tẩu của hắn, mà đội cung kỵ lại chính là do một tay hắn xây dựng nên, nếu để Khải Văn biết được thì... Chập chập. Nơi khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Khải Văn tiếp tục than vãn một bộ phận huynh đệ bờ Nam Hải gia nhập quân đội, cùng quân lôi tư tham gia trận chiến thái thạch bảo. Nghe nói bị ma thú A mạt Kỳ của tế tự thần thánh Phất Lạp địch nặc giết không ít, một bộ phận đáng lẽ ra ở yên trong hang nhưng không ngờ đột nhiên lại có việc tinh linh tộc muốn phục quốc. Hơn nữa không biết đám tinh linh ấy lấy đâu ra một đống vũ khí với ma thú, suýt chút nữa thì giết chết tộc trưởng bờ Nam Hải. Nơi khác thì sao? Sở thiên chửi thầm. Sao lại liên quan đến Lao Tử rồi? lang tộc ở trung tâm đại lục cũng khá tốt. Họ dựa vào buôn bán mã lệ liên kiếm được không ít, nhưng cũng sắp không ổn rồi. Hai năm nay, gia tộc Phan Mạt Tư ở đế quốc khải tắt buôn lậu thuốc cấm như điên, kiếm hết kim tệ của huynh đệ ta, sắp sửa ngay cả đồng tệ cũng kiếm không nổi nữa rồi. lang tộc ở Thảo Nguyên huyền Hà Phương Bắc thì khỏi nhắc nữa, họ kiếm được đồng nào đều phải nộp lại hết cho lang Vương. Nhưng nghe nói có vài trăm huynh đệ cấp thấp làm phản, theo tế tự phất lạp địch nặng, sống cũng khá ổn. Ai già, anh bạn nhỏ tiểu lượng cũng không tồi Khải Văn Đông phát hiện tiểu bạch thật sự uống được rượu, kể ra cũng lạ. Nghe nói tộc trưởng như đầu tộc ba tư đằng, tên sâu rượu này đột nhiên cai rượu, hơn nữa cứ nhìn thấy ma thú nhìn giống chó là giết, khốn nạn, có không ít trẻ con lang tộc chúng ta bị hắn vô cớ giết rồi. Sở thiên nghe Khải Văn ai đoán xong rút ra kết luận. Thì ra lão tử và lang tộc là kẻ thù không đội trời chung. Hình như hai năm nay vận hạn của lang tộc đều có liên quan đến sở thiên. Đại ca, huynh còn có chuyện gì không? Sở thiên hỏi, nếu không thì để đi tiếp nhận binh đoàn đây. Ừ không còn chuyện gì nữa khải văn ném cho sở thiên một viên đá liên lạc, có chuyện gì thì dùng cái này tìm ta. Bây giờ sở thiên nhớ đống đá liên lạc của mình gây gớm. Vì đá liên lạc chỉ liên hệ được với nhau thông qua liên kết ma pháp. Nhưng viên đá khải văn đưa sở thiên thì không liên kết được với A Mạt Kỳ cũng như các ma thu khác. Dùng thuật ngữ của trái đất nói thì chính là ngoài vùng phủ sóng, không có tín hiệu. Đúng rồi, đại ca à cái tên Pháp Sư gọi là A Luân cũng ở trong tay đại ca chứ. Ấn tượng của sở thiên với tên tế tự ấy cũng không tồi, hơn nữa mọi người đều theo nữ thần sinh mệnh nên sở thiên nhắc đến A Luân, có thể cho đệ tên ấy không. Đoàn chúng ta thiếu một Pháp Sư giỏi, tên này cũng được. Không vấn đề gì, khi nào đi để hãy đưa hắn theo. Được đàn sói nhiệt tình đưa tiễn, ba người sở thiên mang theo A Luân đang bất tỉnh, cưới cử lang rời khỏi vùng núi. Trước khi đi, Khải Văn Bày tỏ ý sau khi lỗ tây nạp khỏe lại sẽ đến thăm sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trên đường đi A Luân tỉnh lại, dưới sự lôi kéo của sở thiên, tên tế tử đáng thương này đã tự nguyện gia nhập vào binh đoàn của sở thiên, nhưng hắn có một điều kiện. Đó là binh đoàn không được truy sát thần tượng của hắn ba tế tự thần thánh Phất Lạp Định Nạc. Điều kiện này thì sở thiên đương nhiên cười thầm trong bụng mà chấp nhận thôi. A Luân, binh đoàn chúng ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Sở thiên đang tính con nên bán luôn cái binh đoàn này rồi mua chiếc khí cầu tề Bách Lâm về nhà hay không. Cụ thể thì chỉ có đoàn trưởng Đái Duy Tư biết thôi. A Luân đáp, đại khái thì khoảng 100 vạn. 100 vạn. Là khác hạnh phúc đến suy ngất. Còn chú lệ á thì không có khái niệm gì mấy về tiền bạc nên không hề tỏ ra kinh ngạc. con về sở thiên thì tức muốn khóc, khốn nạn, 100 vạn cũng gọi là tiền sao. Đến trước khí cầu tế bách lâm cũng không mua nổi. Xem ra việc về nhà của lão tử còn phải đợi rồi. chương 130, dòng binh đoàn. Cưới trên lưng mấy con cựu lang, sở thiên cùng mấy người chỉ 3 ngày là đến được quốc đô lan đốn thành của la nhị công quốc. Suốt trên đường đi là khắc tỏ ra vô cùng hưng phấn vì con sói hắn cưới hơn hắn một cấp, là ma thú cấp 4. Điều này khiến tên kiếm sĩ cấp 3 nhỏ bé này cảm thấy vô cùng đắc ý. Em rể, ông chúng ta thật là có mắt nhìn người, gà chu lệ á cho người từ trước. Lạc khắc lại nhảy bên thai sở thiên, khi ấy ai nghĩ được tên đạo tặc trộm lợn ngươi lại có thể trở thành đoàn trưởng của đệ nhất binh đoàn công quốc. Đệ nhất của cái nước bé tí này thì được cái gì? Sở thiên trong lòng chẳng thèm quan tâm, ai bảo sở đại thiếu gia đã nắm trong tay binh đoàn thổ lòng cơ chứ? Sao, một binh đoàn mà khiến ngươi vui đến mức tìm không thấy thảo nguyên huyền hà nữa à? Sở thiên cười, nếu ngươi thích thì ta tặng nó cho ngươi đấy. Ha ha đừng đùa nữa. Lạc khắc căn bản không tin lời sở thiên, thế này đi, binh đoàn của ta không làm nữa, làm thuê cho ngươi được rồi. Ngươi cho ta làm một đội trưởng nhỏ cũng được. Lạc khắc bắt đầu tưởng tượng ra những ngày tháng tươi đẹp sau này, hi hì, nếu được thế, một tháng ta sẽ kiếm được năm kim tệ. Mấy năm là có thể xây cho ông một ngôi nhà to để dưỡng lao rồi. con cả của hồi môn cho chu lệ á cũng có rồi. Nhìn lạc khắc dễ hài lòng như vậy sở thiên thở dài, hai anh em nhà này vẫn chưa biết ông của họ là Đức Khố Lạc, ma thú cấp 10 vì chấn cả đại lục. Còn con rơi già ấy thì sợ là đã chết trong trận quyết đầu rồi. Nghĩ đến con rơi già ấy, sở thiên lại dầu lòng. Khi mới vượt không gian đến nơi này, sở thiên chỉ một lòng nghĩ đến việc về nhà, không hề nghĩ tại sao Đức Khố Lạp lại gà chu lệ á cho mình. Đến khi mọi việc ổn định, hắn mới nhận ra lý do Đức Khố Lạp gà cháu gái cho mình tuy hợp tình hợp lý nhưng lại quá nhiều sơ hở. Chẳng lẽ trong đám hậu duệ của bằng hưu của Đức Khố Lạp lại không có ai xứng với chu lệ á? Chẳng lẽ chỉ là việc tìm một cháu rể có thực lực mà đáng để hắn dùng chút sức mạnh cuối cùng, hoặc có thể nói là dùng tính mạng mình để cứu sở thiên. Còn nữa, Đức Khố Lạp nói sở thiên không còn là con người nữa thế là có ý gì? Sở thiên trở nên chầm tư. Là khác vô vô này, ngươi có đồng ý không? Ta là một đội trưởng nhỏ thôi là được rồi. Hả sở thiên lắc lắc đầu, ném hết chuyện về Đức Khố Lạp ra khỏi đầu, lúc nãy ta cũng nói thật đấy. Binh đoàn bạo phong tặng cho ngươi. Ngươi! Thấy sở thiên nghiêm túc, không giống như đang đùa, lạc khắc chết xứng. Không được, ta không cần. Một lúc sau, lạc khắc cũng nghiêm túc, trước khi ông đi ta đã hứa với ông sẽ rửa vào thực lực của chính mình để kiếm tiền. Ngươi thật thà Ấn tượng của sở thiên với lạc khắc lập tức ngâng lên một tầng. người mà có thể không động lòng trước hàng trăm vạn kim tệ thì đại lục này không nhiều đâu. Ta cũng không phải cho không ngươi đâu. Sở thiên hạ quyết tâm cho cái binh đoàn này đi, ừm, hoặc có thể nói là tìm người làm miễn phí. Ta là đạo tặc, căn bản là không biết làm đoàn trưởng, người quản lý thay ta, nhưng binh đoàn vẫn là của ta. Sở thiên không hề hứng thú với việc tốn công tốn sức điều hành một cái binh đoàn. Nhớ hồi ấy, dù là trước hưu thừa tướng và thủ tịch cung đình tế tự của đế quốc sở thiên cũng không thèm động tay làm gì hết. Dung lời của trái đất thì sở đại thiếu gia chỉ cần quyền sở hữu và quyền hưởng lợi. Quyền kinh doanh giao cho thủ hạ đi làm, mình thì nằm nhà đếm tiền. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy à? Là khác động lòng rồi, thế cũng được, ta quản lý giúp ngươi. Ba người vừa cưới cự lang vừa nói chuyện đến khi tới Lan Đốn Thành. Lan Đốn Thành tuy là quốc đô của một nước nhưng nếu so sánh với bảng bối thành thì còn kém xa. So với các công trình cao đến mười mấy mét ở bảng bối thành thì Lan Đốn Thành chỉ như một đứa trẻ. Khắp nơi chỉ là những căn nhà một tầng thấp thẹt thẻ. Chỉ có ở trung tâm thành phố, công trình kiến trúc của Hoàng Cung còn có thể coi là hoa lệ một chút. Dưới sự chỉ dẫn của A Luân, mấy người sở thiên đi qua mấy con đường đến được tổng bộ của binh đoàn Bạ Phong. Dọc đường, cư dân trong thành không hề tỏ ra kinh ngạc khi thấy mấy người cưới cự lang đi trên đường lớn. Đây là tổng bộ của binh đoàn. Quan sát cái sân đổ nát trước mắt, sở thiên cao mày hỏi A Luân. Đoàn trường, chính là ở đây. Biết sở thiên không hài lòng, A Luân giải thích, có lẽ là sau khi đái duy tư xảy ra chuyện không có ai dọn dẹp nên hơi bởi buồn một chút. An địch, đây cũng rất tốt rồi. Chu lệ á chỉ ra xung quanh, đây là căn nhà tốt nhất ở đây rồi. Em rể, người vẫn không hài lòng à. Là khác lại căn nhằn đây là tổng bộ của đệ nhất binh đoàn công quốc, căn nhà này ở quốc đô cũng được coi là tốt rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Chúng ta vào thôi. Sở thiên đành chịu, nhưng thầm nghĩ, đợi sau khi lão tử về nhà sẽ mua luôn cả cái lan đốn thành này rồi phá hết xây lại. Ở giữa sân là một cái lầu hai tầng, chính là nơi ở và làm việc trước đây của đái duy tư. Nhưng bây giờ xem ra hiệu quả quá. Hai A luôn thở dài, dòng binh đoàn chúng ra đều bán mạng vì tiền, đái duy tư có chuyện, người trong đoàn cũng phân tán đi không ít. Sở thiên cũng phát hiện người không còn nhiều nữa. Trong cái sân rộng mà chỉ còn có mấy chục người làm. Thỉnh thoảng có mấy người nhìn bọn sở thiên đi vào trong, đôi mắt mới có chút sức sống. Lạc khắc, A Luân sau này các ngươi là phó đoàn trưởng của binh đoàn. Sở thiên dặn dò hai người giờ hai người đi kiểm tra xem trong đoàn còn lại bao nhiêu người. Nói xong sở thiên bế tiểu bạch đi vào cùng chu lệ á. Tốc độ của lạc khắc và A Luân rất nhanh, sở thiên ngồi trong sảnh lớn chưa được bao lâu họ đã quay về. Đồng thời dẫn theo một ông già. Đoàn trưởng, đây là đặc lý, quản gia của tổng bộ, để ông ấy nói với đoàn trưởng. A Luân giới thiệu. Xin chào đoàn trưởng. Ông già túi mình kính cẩn chào Sở Thiên, rồi nói, binh đoàn vốn có 3.200 người, nhưng sau khi đoàn trưởng Đái Duy Tư xảy ra chuyện, các cao thủ đã bị gia đặc giết, các đoàn viên bình thường cũng đi không ít, giờ chỉ còn lại 2.000 người. 2.000 người này đâu rồi? Sở Thiên hỏi. Có 500 người ở trong lan đốn thành, lúc nào cũng có thể gọi đến, người khác thì ở khắp các nơi trong công quốc để duy trì việc buôn bán ở địa phương. Nói rồi lão quản gia lấy ra một quyển sách trình lên sở thiên đây là sổ nợ của binh đoàn. Hiện nay trong tổng bộ có hơn 7 vạn kim tệ, trước đây mỗi năm dòng binh đoàn kiếm được khoảng 10 vạn nhưng giờ thì không chắc nữa ba. Cũng được, kết quả này sở thiên có thể chấp nhận được. Nói đến cách trở về nhà, sở thiên đã tính toán rất lâu. Muốn đi qua cả đại lục thì chỉ tiền không thì không đủ, giờ khắp nơi đều có người truy sát án, làm sao biết trên đường sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì thế sở thiên định góp đủ tiền sẽ mua một quả khí cầu tế bách lâm bay về nhà, như thế vừa nhanh vừa an toàn. Đoàn trưởng, vẫn còn một chuyện. Đặc lý bỗng ngập ngừng, từ sau khi đoàn trưởng đái duy tư gặp chuyện, binh đoàn của gia đặc liên tục gây rắc rối cho chúng ta. Đã có không ít anh em bị bọn chúng đã thương rồi. Cái gì? Mắt sở thiên meo lại. Dám đánh thủ hạ của lão tử ta sao? Khốn kiếp, tên gia đặc này muốn chết hả Bọn gia đặc có bao nhiêu người? Có bao nhiêu cao thủ? Sở thiên như muốn đánh nhau đến nơi. Đoàn trưởng đừng kích động. A Luân khuyên giải, binh đoàn của gia đặc tuy chỉ có hơn 2.000 người nhưng cao thủ nhiều hơn chúng ta nhiều. A Luân có chút khó xử, giờ chỉ còn ta là chức nghiệp giả trung cấp. Không sao. Ta mượn khải văn. Sở thiên còn chưa nói xong đột nhiên từ bên ngoài phát ra tiếng ồn ảo. Không hay rồi, một người chạy xông vào quân đội công quốc bao vây chúng ta rồi. Tránh ra. Mấy binh sĩ đẩy đám người làm đang trắng đường, rồi một tên tướng béo quay bước vào. Đặc lý, mau ra đây cho ta. Tên béo ngạo mạng nói. Đặc lý nhìn sở thiên rồi đứng im tại chỗ. ấy trả, lao già này dám không nghe lời hả. Tên béo rung rinh đám thịt mỡ trên người. Bộ áo giáp cũng lắc lư theo theo như quy tắc, binh đoàn các ngươi không còn đoàn trưởng nữa vì thế tất cả tài sản thuộc về công quốc. mau cút ra khỏi đây, nơi này đã thuộc về bệ hạ. Rõ ràng là cướp một cách trắng trợn, nhưng lần này bị cướp lại là sở thiên. Ai nói binh đoàn không có đoàn trưởng? Sở thiên cười gian, ta chính là tân đoàn trưởng của binh đoàn Bạo Phong, vừa nói sở thiên vừa vây vây tờ khế ước. Tên béo ngẩn ra một lúc rồi nói, tiểu tử. Ai cho ngươi tiếp quản binh đoàn bạo phong? Không được sự đồng ý của bệ hạ ngươi không được coi là đoàn trưởng. Đoàn trưởng an địch là A Luân muốn giải thích nhưng bị sở thiên cản lại. Sở thiên đứng dậy khỏi ghế, tiến tới trước mặt tên béo. Ta làm đoàn trưởng còn phải cần sự đồng ý của người khác sao? Tên tiểu tử ngươi huynh hoang gấm nhỉ. Tên béo tức đến thịt mỡ rung lên bần bật, vấy tay với thủ hạ, bắt hắn lại. Ai dám động thủ? Lạc khắc rút kiếm chăn trước mặt sở thiên. Lạc khắc, ta không sao. Sở thiên ra hiệu cho lạc khắc tránh ra, rồi nói với tên béo, cũng đúng lúc ta có việc cần đi gặp quốc vương của các ngươi nói chuyện một chút, đi thôi, làm phiền các ngươi dẫn đường. Người muốn gặp bệ hạ. Tên béo khó hiểu, hắn đã lăn lộn trên quan trường mười mấy năm nay, cũng có chút khả năng nhìn người, tuy sở thiên ăn mặc bình thường nhưng khí chất và thần thái của hắn thì không phải nhân tài bình thường có thể có được. Đúng thế, ta muốn gặp quốc vương của các ngươi Xin hỏi ngài là Tên béo đã thay đổi hẳn thái độ Ngươi không có tư cách để biết Sở thiên ra dáng của bề trên Đối phó với loại người này Càng tỏ ra thần bí thì hắn càng sợ Mọi người ở đây đợi ta Sở thiên kéo tên béo đi ra Vừa đi vừa dặn dò bọn lạc khác Ta đi bản chuyện làm ăn với quốc vương Sẽ về sớm thôi chương 131 Quốc vương bờ Tây Đại Lục thật đáng kinh Đoàn trưởng tiên sinh Đây là đi vào trong sân tướng quân béo mới phát hiện ra điều mình từ nãy không để ý ba trong sân có bốn con cự lang đang nằm ờn giữa đất. Đây là tọa kỵ của ta. Sở thiên đáp, rồi gọi một con cự lang ra cưới lên nó mau dẫn đường. Tuy sở thiên rất không khách khí nhưng tên tướng quân béo ấy lại càng xôn xoe đỉnh hót. Ở bờ Tây Hải này, có thể cưới cự lang tuyệt đối không phải người tầm thường. Hi hi, mời đoàn trưởng tiên sinh đi trước, cứ đi về phía Bắc là tới Hoàng Cung. Đúng rồi, ta tên ốc Đốn, đại tướng quân của công quốc. Ngươi là đại tướng quân. Ha ha ha. Sở thiên cười, nhìn thân hình mập phỉ của Úc Đốn, hỏi, sao đại tướng quân ngươi lại đích thần đến gây phiền phức cho binh đoàn chúng ta vậy? Hi hi. ốc Đốn cười giảng hòa, là nhi công quốc chúng ta không được rộng, quân đội và tướng quân cũng thiếu, ở vương đâu cũng chỉ có ta là tướng quân. Chỉ có tên tướng quân này thôi. Sở thiên bỏ tay. Ngần đầu nhìn quân đội mà ốc Đốn dẫn theo, Sở Thiên càng không biết phải nói gì bà một đám quân quân đồ hỗn loạn, thế này mà cũng là đội quân tinh nhuệ của một nước sao. Theo sự chỉ dẫn của Úc Đốn, Sở Thiên đến được Hoàng Cung của La Nhi Công Quốc. Hoàng Cung của Công Quốc tuy gọi là Hoàng Cung nhưng gọi là một trang viện lớn thì hợp lý hơn. Diện tích không đến nghìn mét, công trình cao không quá 10 m Những mảng tường loang lổ những mái nhà rột nát đã thể hiện một điều. Hoàng đế ở đây chẳng ra làm sao cả. Mời vào. Úc đốn cười nịnh nọt ra dấu mời. Không cần bẩm báo sao. Sở thiên thấy kỳ lạ, dù sao thì cũng là hoàng cung, không lẽ có thể tùy tiện ra và ư Khi hì, hì, người khác thì đương nhiên cần. Úc đốn rụt cổ lại, vừa kéo sở thiên đi vào vừa nói, nhưng những người có địa vị như đoàn trưởng ngài đây thì không cần. Ồ, quốc vương các ngươi thật hiếu khách. Sở thiên càng thấy coi thường vị quốc vương chưa biết mặt này. Ở khải tác, đừng nói tùy tiện ra vào cung, trong cung, dù chỉ đi sai một bước, nói nhầm một câu thôi đã là họa sát thân rồi. Đi vào đại điện ở giữa hoàng cung, sở thiên nhìn thấy quốc vương của công quốc. Tâu bệ hạ, vì đây là tân đoàn trưởng của binh đoàn Bạc Phong, có một số chuyện muốn nói với bệ hạ. Úc Đốn giới thiệu Sở Thiên rồi chỉ vào một người mập mạp khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ngai vàng nói với Sở Thiên, đây là quốc vương của nước chúng ta, La Nhĩ Đại Công. Xin chào ngài La Nhĩ Đại Công. Sở Thiên nhìn La Nhĩ Đại Công rồi lại nhìn Úc Đốn, nghĩ bụng, chẳng lẽ ở quốc gia này, người càng béo thì địa vị càng cao. Đúng thế, La Nhĩ Đại Công còn béo hơn cả Úc Đốn. Sở Thiên nói với ngữ khí nhạt nhẽo, động tác thì càng không có chút tôn trọng nào. Đối mặt với La Nhĩ Đại Công với thái độ bình đẳng. Nhưng La Nhĩ Đại Công lại không hề nổi giận, vì hắn và Úc Đốn đã ngầm thỏa thuận với nhau. Người Úc Đốn trực tiếp dẫn vào cùng không thông qua bẩm báo thì đều không phải là người tầm thường. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Úc Đốn, vì đây là... La Nhĩ Đại Công hỏi đại tướng quân của mình. Bậy hạ, sáng nay Ngài Bảo Thần đi tiếp quản binh đoàn Bảo Phong, nhưng giờ họ đã có đoàn trưởng mới rồi. Úc đốn ra hiệu bằng mắt với la nhĩ đại công vị khách cưới cử lang cấp 4 đây chính là tân đoàn trưởng của Bạc Phong. Mấy chữ cự lang cấp 4 còn được Úc đốn nói nhấn mạnh. Cưới cự lang. La nhĩ đại công lập tức tươi cười với sở thiên, xin hỏi ngài là An địch. Sở thiên trả lời lạnh nhạc, đồng thời thầm nghĩ, tên này sao nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy giống quân vương của một nước gì hết. Vậy quan hệ của ngài với Khải Văn Lão Đại là thế nào? Hì hì ta tiện thì hỏi một chút. La Nhĩ Đại Công cần trọng. Ngài tự hỏi đi. Sở Thiên lấy viên đá liên lạc ra ném cho La Nhĩ Đại Công. Không cần, không cần. La Nhĩ Đại Công trả lại viên đá cho Sở Thiên, rồi lấy ra từ hông một viên khác ta có một viên đá liên lạc với Khải Văn Lão Đại đây rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ La Nhĩ Đại Công thường ngày vẫn duy trì liên lạc với Khải Văn? Sở thiên hứng thú nhìn La Nhĩ Đại Công khởi động đá liên lạc. Khải văn lão đại đấy à, là đệ, La Nhĩ đây. Tuy nói chuyện qua đá liên lạc nhưng La Nhĩ Đại Công vẫn có dáng vẻ rất tôn kính, vừa rồi có An Địch tiên sinh. La Nhĩ Đại Công thuật lại chuyện thì nghe được tiếng quát vọng ra từ đá liên lạc tên khốn nhà ngươi có còn muốn là quốc vương nữa không hả? An Địch là huynh đệ của ta, là thúc thúc của lô Tây Nạc. Tiểu tử nhà ngươi dám cướp binh đoàn của đệ ấy, cho ngươi hay. Bạo phong binh đoàn là do ta tặng cho An Địch huynh đệ. Ngươi cứ liệu mà làm. Quát xong, đã liên lạc bị tắt một cách thô bạo. I.B.A, An Địch tiên sinh sao không nói sớm ngài là huynh đệ của Khải Văn Lão Đại. La Nhĩ Đại Công đứng dậy khỏi ngai vàng. Đi đến kéo tay sở thiên cùng ngồi xuống ngai. Thật là một trận gió lớn đã thổi đến La Nhĩ Công Quốc, người mình cả mà không nhận ra. La Nhĩ Đại Công, thế binh đoàn của ta sau khi từ khách trở thành người mình. Sở thiên nít mép, xem ra thế lực của Khải Văn ở bờ Tây Hải này quả thật rất lớn. Đương nhiên vẫn là của ngài. La Nhĩ Đại Công nói chắc chắn, rồi nghĩ một lúc bổ sung thêm, từ hôm nay binh đoàn bạo phong được miễn thuế hoàn toàn. ha hà, hà, ta thật ngại quá. Sở thiên cười hà hà tiếp nhận ý tốt của La Nhĩ Đại Công Đại Công à, ta vẫn còn một chuyện. Đừng gọi ta là Đại Công, người nhà cả khách khí cái gì chứ. Cứ gọi ta là La Nhĩ Đại ca được rồi. Là nhĩ đại công xua tay hào phóng, nói với Úc Đốn, mau gì chuẩn bị thực rượu, ta phải chiêu đái an địch huynh đệ một cách chu đáo. Thực rượu nhanh chóng được bày ra trong đại điện. An địch huynh đệ, lúc nãy để nói có chuyện gì? La nhĩ hỏi, ở đây huynh có khí cầu tế bách lâm không? Sở thiên kính một chén rượu rồi hỏi, để muốn đến phía đông đại lục xem thế nào, đi bộ thì chậm quá nên cần một quả khí cầu. Cái này... Là nhĩ đại công thấy hơi ngại huynh đệ, nước ta đây chỉ là một nước nhỏ, không mua nổi khí cầu tệ bách lâm. Thế quanh đây ở đâu có? Sở thiên vẫn chưa nản lòng, hắn cũng biết rất khó để tìm được một chiếc khí cầu. Nghe nói giờ điệu tinh không còn sản xuất khí cầu nữa, những cái làm ra trước đây thì đều bị các nước lớn cướp dùng cho quân đội hết rồi. Vì thế dù có dựa vào thế lực của khải văn thì cũng rất khó kiếm được một cái. Cả bờ Tây Hải này đều không có. Là nhĩ đại công dập tắt hy vọng của sở thiên. Thế thì thôi vậy. Sở thiên meo mắt, nếu đã tạm thời không thể về nhà thì cứ xử lý tốt cái binh đoàn đã, làm như tình cờ. Sở thiên nói, à đúng rồi, mấy ngày nay khi ta không coi ở đây, có tên gia đặc cứ thường xuyên gây sự với binh đoàn của ta. Gia đặc. La nhĩ đại công tỏ ra khó xử, an địch huynh đệ, cái này e là ta không giúp được gì rồi. Ừ. Sở Thiên cao mày nhìn La Nhĩ đại công, chẳng lẽ một quốc vương mà lại không đối phó nổi với một binh đoàn ư? Đệ đừng hiểu lầm, không phải ta không muốn rút. La Nhĩ đại công thấy Sở Thiên có vẻ tức giận vội vàng giải thích, nguồn thuế chủ yếu của công quốc do mấy binh đoàn này nắm giữ. Hơn nữa đệ cũng biết đấy, ta chỉ là một quốc vương nhỏ bé, chỉ có mấy chục vạn dân, quân đội thì càng ít hơn, cũng chỉ có hơn một vạn. Còn binh đoàn của gia đặc thì có tận hơn 2000 người. Tên quốc vương này không hiểu ngồi trên ngai vị làm cái quái gì. Sở thiên chửi thầm. Thủ hạ của gia đặc chỉ bằng 1 phần năm quân đội công quốc, mà cũng không phải cao thủ gì thế mà bảo là nhĩ đại công đối phó với gia đặc cũng là làm khó hắn. An địch huynh đệ. À có một chuyện có thể phiền đệ nói với khải văn Lão đại không? La nhĩ đại công ấp đúng nói. Chuyện gì? Ba. Thu hoạch năm nay của công quốc không tốt, không ít ba tánh sắp chết đói rồi. La Nhĩ Đại Công đột nhiên đứng dậy, mặt may khổ sở cung tay hành lễ với Sở Thiên Huynh Đệ có thể xin Khải Văn Láo Đại cho công quốc nộp phí bảo vệ muộn một chút không? ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không lẽ Khải Văn thu phí bảo vệ của cả quốc vương nữa sao? Nhìn La Nhĩ Đại Công thế này, 80% là đúng rồi. Ngay quốc vương cũng phải nộp phí bảo vệ, tên trùm xã hội đen Khải Văn có thể làm được tới mức này, đến Sở Thiên cũng phải bái phủ có thời gian thì đệ sẽ nói với khải văn đại ca, nhưng không dám chắc có được hay không. Sở thiên đáp. Ha ha, ta thay mặt mấy chục vạn dân công quốc cảm tạ huynh đệ. La nhĩ đại công lại cung tay hành lễ, một tấm thẻ thủy tinh tạp tím trị giá một vạn kim tệ được kín đáo nhét vào ống tay áo của sở thiên. Sở thiên rời khỏi chỗ quốc vương La Nhi thì cũng chạm vào rồi. An địch đoàn trưởng, cuối cùng thì ngày cũng ra, ta đợi ngài lâu lắm rồi. Sở Thiên vừa ra khỏi Hoàng Cung đã bị một đám người vậy lấy. Gia Đặc, người muốn làm gì? Úc đốn phụ trách hộ tống Sở Thiên trở về tổng bộ của binh đoàn hét lên với người đang tiến đến, nhưng thân hình to béo của hắn lại nấp đằng sau đám binh sĩ. Đám người kia chính là Gia Đặc và lính trong binh đoàn của hắn, nhưng vừa nhìn thấy Sở Thiên thì hắn lập tức tươi cười thân thiết, ha ha, an địch huynh đệ, ta đến tạ tội đây, ba Vừa thấy Gia Đặc, Sở Thiên đã căng thẳng. Vì tự tay hắn đã giết một kiếm sĩ hoàng kim của Gia Đặc, tính ra thì bản thân chính là kẻ thù của hắn. Đoàn trường Gia Đặc đâu cần phải tạ tội với ta. Sở thiên cười hắc hắc, nói đến tạ tội thì phải là ta mới phải. Không không, người nên tạ tội là ta. Gia Đặc không thèm quan tâm sắc mặt tím tái của mấy vị Pháp sư thủ hạ, cười, trước ta không biết đệ là huynh đệ của Khải Văn Lão Đại, đã đắc tội rồi, đệ hay lượng thứ. Hắc hắc. Đệ hãy nhận lấy cái này, vừa nói, một tấm thẻ thủy tinh tạp tím được đưa đến trước mặt sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười sung sướng, thế lực của khải tắt quả nhiên lớn thật. Nhận lấy tấm thẻ thủy tinh tạm sở thiên cười, vậy thì ta không khách khí nữa. Sau này hai binh đoàn chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều. Hắc hắc, giúp đỡ lẫn nhau. Sở thiên và gia đặc nhìn nhau ngầm hiểu ý mà cùng cười. Mẹ ơi, ta nhớ ra rồi. Ngài chính là vị tuyệt thế cao thủ đó. Một bóng dáng cao lớn bỗng nhảy ra từ phía sau gia đặc quỷ xuống đất, ôm lấy chân sở thiên cao nhân, hãy nhận ta làm đồ đệ đi. chương 132, tiểu tử nốc. Người sở thiên nổi hết cả da gà, được một đại lao già cao chín thức ôm lấy chân, lại con nước mắt nước muối tùn luôn cầu xin mình nhận làm đệ tử, đổi là người khác, ai cũng chịu không nổi. Xa khác, ngươi làm cái gì vậy? Gia đặc thấy thế thật mất thể diện. Sao dám nói tên tiểu tử ngốc này là do hắn đem tới chứ? Chỉ có hắn là mất mặt. Gia đặc đoàn trưởng, đây là... Sở thiên muốn hất tên ngốc này ra nhưng cố mãi cũng không hất nổi. Đây là tên thổ phỉ lần trước cấp của Đái Duy Tư. Gia đặc giải thích. Ồ, là hắn à? Sở thiên nhớ ra rồi, lần trước tên ngốc này làm quân cờ trong tay Gia đặc, bị Đái Duy Tư dạy bảo cho một trận, nhưng hắn vẫn còn may lắm. Không hề bị gì trong một trận hôn chiến lớn như vậy. Cao nhân, ta muốn làm đệ tử của ngài. Ngài hãy nhận ta đi. Sa khắc ôm chặt cứng lấy sở thiên, ta cũng muốn trong chớp mắt có thể giết một kiếm sĩ hoàng kim. Dãy rùa thêm một lúc sở thiên phát hiện sức mạnh của tiểu tử ngốc này cũng lớn lắm, thân thể được cải tạo bởi máu long hoàng mà cũng không thoát được khỏi hắn. Sa khắc, đứng lên. Gia đặc phẫn nộ, tóm lấy vai sa khắc muốn kéo hắn đứng dậy. Ta không đứng. Sa khắc để lại một vệnh nước mũi thật dài trên quần sở thiên, ôm lại càng chặt, ngài không nhận ta làm đệ tử thì ta không đứng dậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Khốn nạn. Gia đặc xấu hổ quá hóa phẫn nộ, một tay gồng lên, luồng đấu khí xanh lam xuất hiện, kiên quyết định nhắc sa khắc lên. Gia đặc đoàn trưởng, đừng động thủ. Sở thiên phát hoảng, sa khắc đang ôm chặt đùi sở thiên không chịu bông, nếu gia đặc nhắc hắn lên thì sở đại thiếu ra cũng không yên ổn gì. Này, sao ngươi lại muốn làm đệ tử của ta? Sở thiên tử bỏ việc chống cự, miễn cứ hỏi. Ngài là tuyệt thế cao thủ nên ta muốn làm đệ tử của ngài. Xa khác nhìn sở thiên ngây ngô, huynh đệ ta nói, chỉ cần làm đồ đệ của tuyệt thế cao thủ thì nửa đời còn lại ta không phải lo cái ăn nữa. Chỉ cần ngươi buông ta ra thì tiền cơm nửa đời còn lại của ngươi do ta chi trả. Với loại ngốc này thì sở thiên hết cách. Giữa đường người tới người lui mà hai người đàn ông lại ôm nhau thế này thì ra cái thể thống gì? Giờ đã có không ít người đứng xung quanh nhìn hai người rồi. Nhìn vẻ mặt của mọi người cứ như đang theo dõi một câu chuyện tình giữa những người đồng tính vậy. Ngài không lừa ta chứ? Xa khác ngẩn ngơ, tay cũng đã lỏng ra. An địch đoàn trưởng, ngài định lo cơm ăn cho hắn thật sao? Gia đặc đông hỏi, mép khẽ nhét lên, như đã kiếm được món lời lớn nào đó. Vừa đúng lúc Sa Khắc cũng chưa chính thức gia nhập binh đoàn của ta, vậy thì sau này để hắn theo ngài đi. Cụ thể thì ngài thương lượng cùng Sa Khắc đi. Ta xin cáo tử, còn nhiều chuyện trong binh đoàn đang chờ ta giải quyết. Nói xong, Gia Đặc với tay dẫn thủ hạ đi mất. Sở thiên cảm thấy mình giống như đã sợ bấy, nhìn dáng vẻ của Gia Đặc, rõ ràng là đã vứt được một gánh nặng sang phía mình. Ê, người tên Sa Khắc hả? Màu buông ta ra. Thế ngài phải nhận lời ta, sau này cho ta ăn. Xa khác nhìn sở thiên, nghiêm túc nói. Ta đồng ý. Đồng ý. Sở thiên đau đầu đến chết mất thôi, đâu ra tên tiểu tử ngốc thế này chứ. Hi hi, ta sẽ không bị chết đói rồi. Lấy tay quẹt nước mũi, xa khác buông sở thiên ra. Cuối cùng cũng thả ra, sở thiên thở phào, rồi dùng hết sức bình sinh nhảy lên người con cự lang, chạy mau Như một tia điện. Cự long chở sở thiên phóng đi như gió. Sức mạnh của lang tộc có thể không bằng hắn mã, sức bền cũng không bằng độc giác chiến mã nhưng nói về chạy cự ly ngắn thì nó lại là nhanh nhất đại lục. Ngáy mắt sở thiên đã chạy về tới binh đoàn, nhảy xuống khỏi con cự lang, sở đại thiếu ra vẫn còn sợ, cuối cùng thì cũng bứt lại được tên ngốc tử ấy. Cao nhân, ngài chạy nhanh thật đấy. Một tiếng nói vang lên từ phía sau sở thiên, ta suýt tí nữa thì đuổi không kịp. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên suýt nã ngửa, quay người lại, náo nề nhìn tiểu tướng ngốc Sa khác rất cao, hơn sở thiên khoảng một cái đầu, thân thể to lớn nhưng không béo phì, nhìn rất cân đối, quần áo va chẳng vá đủ, mái tóc vàng rối loạn, gương mặt thì nhem nước, sau lưng còn đeo một cái rượu lớn. Đưa rượu của ngươi cho ta xem. Hình như sở thiên phát hiện ra điều gì thú vị, nèo mắt cười. À, đây uyên cái dịu được ném xuống trước mặt Sở Thiên, mặt đất bị loang thành một cái hố lớn. Sở Thiên quan sát cây dịu kỹ lương rồi tặc lưỡi, đây không phải cây dịu bình thường, phần trôi dài bằng cả chiều cao của một người có gắn vô số những đầu truy lớn nhỏ. Hai mặt truy lại được khắc hai lưới dịu có hình bán nguyệt, không những có thể chém mà còn có thể đập người, đây đúng là công cụ giết người ưu viện, công cụ tuyệt vời dành cho dân cướp bóc chuyên nghiệp. Ha ha nặng thật đấy. Sở Thiên cười bồi rối. Hắn dùng hết sức rồi mà không thể nhấc nổi cái dịu lên. Nhưng hắn lại thấy vui hơn, đeo cái thứ nặng thế này trên lưng mà vẫn đuổi kịp cựu lang. Tên ngốc tử này cũng không phải quá vô dụng. Vào đi. Sau này ngươi ở đây. Sở thiên quyết định thu nhận tên ngốc tử này. Hi hi, ta có chỗ ở rồi. Xa khác theo sở thiên đi vào tổng bộ. Đoàn trưởng thế nào rồi? Lao quản gia đặc lý thấy sở thiên trở về, vội vàng ra đón. Quốc vương không làm khó ngại chứ. Không sao. Sở thiên để cự lang kiếm một chỗ nằm rồi nói với đặc lý, gọi các huynh đệ quay về đi, từ giờ về sau không ai dám gây sự với chúng ta nữa đâu. Được ạ, tôi đi ngay. Ánh mắt đặc lý nhìn sở thiên đã kính trọng hơn rất nhiều, đối với dòng binh thì người đoàn trưởng có thể đem lại lợi ích cho họ chính là một đoàn trưởng tốt. Xa khác ngay đây, ta lo cơm ăn cho ngươi, nhưng không nhận ngươi làm đệ tử. Sở thiên nghiêm túc nói với xa khắc, đệ tử của sở đại thiếu gia đâu thể nói nhận là nhận, chỉ có thiên tài thiếu niên như địch cáo mới đủ tư cách. Thật ra, sở thiên không nhận xa khắc còn do một nguyên nhân khác. Hắn có thể dạy gì cho xa khắc chứ? Thuật thượng cổ tế tự sao? Có lẽ xa khắc học không nổi, hay thuật thượng cổ đạo tặc? Sở thiên còn không biết nữa nói gì dạy. Được. Chỉ cần ngài cho ta ăn là được. Xa khắc gật đầu, rồi rút cổ xoa hai tay vào nhau ngại ngùng hỏi à mà ngài có thể cho ta biết đệ tử là làm cái gì không đoàn trưởng đừng cho hắn ăn nữa đặc lý đau lòng nhìn hai mươi mấy con lợn chỉ còn sót lại vài cái khung xương bây giờ lợn ở chợ giá 3 40 ngân tệ một con đấy 100 ngân tệ đổi một kim tệ hai mươi mấy con lợn cũng gần 10 kim tệ rồi bữa ăn vừa rồi của sa khắc đã ăn không dưới 10 kim tệ cứ thế này thì một ngày xa khắc ăn hết 30 kim tệ Một năm thì hết hàng vạn Kim tệ. con binh đoàn bạo phòng, dịp tốt nhất, một năm cũng chỉ kiếm được 10 vạn Kim tệ. Khốn nạn, sở thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao ra đặc không cần tên đại lực sĩ xa khắc này nữa. Tại sao không cho ta ăn nữa? Xa khắc vô vô cái bụng còn chưa được nít đầy, quy mạnh xuống đất, lại ôm lấy chân sở thiên không được. Ngài nhận lời ta rồi, phải cho ta ăn cơm. Người cứ ăn tiếp đi. Sở thiên vây tay hết cách. Ô oh. Tiểu bạch nhìn bộ dạng thảm hại của sở thiên lắc đầu thở dài, đậy hũ rượu bên cạnh lại, ý nói hiện giờ cuộc sống khó khăn, phải tiết kiệm chút tiền cho phất lạp định nạc. Xa khác, nhà ngươi ở đâu? Sở thiên hỏi. Không biết nữa. Cha mẹ ngươi thì sao? Cũng không biết. Vậy các bằng hữu cùng đi cướp với ngươi thì sao? Ta không biết. Thế ngươi biết cái gì? Ta biết là ta ăn chưa no. 4. Sau vài câu hỏi. Sở thiên đành từ bỏ, hình như ngoài ăn ra, tên xa khắc này cái gì cũng không biết. Ăn xong thì ngươi đi tắm đi, rồi kiếm cái phòng ngủ đi. Nói xong, sở thiên bế tiểu bạch rời đi. Loại người này thì sở thiên thật hết cách rồi. Sáng ngày hôm sau, binh đoàn bạo phong chính thức hoạt động trở lại. Tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, ngay cả chu lệ áp và tiểu bạch cũng chạy loạn lên giúp đỡ mọi người. Còn sở thiên thì vẫn làm người đếm tiền. Dù có được sự giúp đỡ của La Nhi Đại Công, binh đoàn của Gia Đặc cũng không gây sự gì, nhưng việc làm ăn của Sở Thiên vẫn thất bát. Binh đoàn không có cao thủ thì mãi mãi không thể kiếm tiền một cách thực sự. Càng thảm hơn đó là, nửa tháng sau Sở Thiên nhận được thông báo của công hội hạ đẳng cấp của binh đoàn Bạo Phong. Bảo Phong 4 có cấp 6, nhưng đó là khi vẫn còn đái duy tư và vô số cao thủ trung cấp. Giờ tên đạo tặc cấp 3 Sở Thiên làm đoàn trưởng. Đương nhiên không xứng tầm với một binh đoàn cấp 6 rồi. Trong hoàn cảnh này, sở thiên nghĩ tới tên ma pháp đạo sư Đái Duy Tư. Giờ hắn vẫn còn ở trong tay Khải Văn, nếu có thể lấy được đối Duy Tư về thì tình hình binh đoàn có thể tốt đẹp hơn nhiều rồi. Ngay khi sở thiên muốn đến chỗ Khải Văn để đòi Đái Duy Tư thì không ngờ Khải Văn lại tìm hắn trước. Đã liên lạc kêu lên, sở thiên nghe thấy tiếng của Khải Văn ha ha. An địch vinh đệ, dạo này thế nào? Đừng nhắc nữa. Sở Thiên than thở, vì việc của binh đoàn mà đệ sắp chết rồi đây. Đúng rồi, Khải Văn đại ca, tên Đái Duy Tư còn ở chỗ huynh không? Có thể giao hắn cho đệ không? Sở Thiên hỏi. Khải Văn do dự, huynh đệ, chuyện Đái Duy Tư chúng ta nói sao? Giờ đệ có thời gian không? Qua chỗ ta một chút. Có chuyện gì vậy? Sở Thiên nghe giọng Khải Văn có vẻ nghiêm trọng. Một người bạn của ta muốn gặp đệ. Ha ha! Không phải muốn đệ chữa bệnh cho phải không? Sở thiên nghĩ người bạn ma thú nào đó của khải văn mắc bệnh cần hắn chữa trị. Không phải. Khải văn đông cười ha ha đệ cứ đến đi. Là chuyện tốt đấy. Nói xong hòn đá liên lạc bị ngắt. Chuyện tốt ư. Hắc hắc thế thì lão tử sẽ đi một chuyến. Dù sao thì sở thiên cũng không cần phải quản chuyện của binh đoàn. Thu xếp một chút rồi hắn cưới cử lang một lần nữa tiến về vùng núi Đại Sơn của khải văn. Chương 133, cơ người. Một lần nữa đến hang sói lộng lẫy của Khải Văn, sở thiên gặp được người bạn mà Khải Văn nói. Hắn là người mà nhìn thì không biết được hắn bao nhiêu tuổi, bộ quần áo đen tuyển, thân hình gầy vượt, dung mạo chẳng ra làm sao, không chỉ là một tên chọc mà lông mày cũng không có luôn. Tuy bộ dạng không bắt mắt nhưng sở thiên tuyệt đối không dám coi thường hắn. Bao trùm quanh người hắn là một lớp tử khí khiến người ta phải dùng mình. Người có thể gọi ta là ảnh. Không đợi Khải Văn và Sở Thiên mở mồm, hắn đã dùng giọng nói lạnh tanh tự giới thiệu. Ảnh Sở Thiên bất ngờ, trên huyên thú đại lục này, đây là lần đầu tiên hắn biết có cái tên tương tự như Sở Thiên, mà lại là tên một chữ. Hắc hắc, an địch huynh đệ, đệ ngồi đi. Khải Văn ra hiệu cho Sở Thiên ngồi xuống thảm, rồi cũng nằm xuống. Ảnh tiên sinh không ngồi sao Sở Thiên thấy ảnh vẫn đứng bèn hỏi. Đệ kệ hắn đi. Khải Văn gọi mấy con sói cái đem rượu ngon lên, đặt một ngón chân lên vai Sở Thiên nói, ngay cả ngủ hắn cũng đứng ấy chứ. Hừ! Ảnh thấy Sở Thiên tùy tiện ngồi như vậy, hừ rọng một tiếng, hai mắt đầy tử khí nhìn Sở Thiên không ai nói cho ngươi biết một đạo tặc càng phải nên duy trì cảnh giác cao độ sao. Khốn tiếp Lao Tư đây không phải đạo tặc, Sở Thiên rất bất mãn với thái độ vinh váo của ảnh, nhưng hắn vẫn nâng một chén rượu lên đây là cực phẩm phúc tư đặc mà Đại ca Khải Văn cất giữ nếm thử đi. Ta trước này không uống rượu. ảnh vẫn vui cái dáng vẻ lạnh lùng. Ngươi nên nhớ rượu có thể để lại mùi trên người đạo tặc, khiến ngươi không thể ẩn mình được. Khải Văn đại ca huynh gọi đệ đến có việc gì? Sở thiên mặc kệ tên kia quay về phía Khải Văn hỏi không phải ta gọi đệ đến mà là ảnh muốn gặp đệ. Khải Văn nói. Hắn muốn gặp đệ. Sở thiên không hiểu hắn đâu có quen cái tên sặc mùi tử khí này. Đúng thế. Ta muốn gặp ngươi. Biểu cảm trên mặt ảnh cuối cùng cũng thay đổi, nhưng chẳng qua chỉ là hơi nhăn mày lại, nhưng giờ ta rất thất vọng. Sở thiên nhìn ảnh, rồi lại nhìn Khải Văn, hắn thấy có chút khó hiểu. An địch vinh đệ, ảnh là kẻ chuyên ám sát cấp 8, là sát thủ xếp hạng 3 đại lục. Khải Văn giải thích, ta đã kể chuyện về thuật thượng cổ đạo tặc của đệ cho hắn. Hắn có một số chuyện muốn hỏi đệ. Con sói lông hôn tạp Khải Văn nhà ngươi dám bán đứng lao tử Sở thiên chửi thầm trong bụng, đồng thời cũng thầm tiêu khổ, lần này phiền phức rồi. Đạo tặc cũng phân thành chính cấp, nhưng khác với các chức nghiệp khác, khi lên đến cấp 7 phải tiến hành chuyên chức. Các đạo tặc từ cấp 7 trở xuống tồn tại chủ yếu dựa vào thuật trộm cấp và ẩn mình, còn từ cấp 7 trở lên thì phải tinh thông thuật ám sát. Khi ấy đạo tặc đã chuyên chức trở thành sát thủ. Anh là sát thủ cấp 8 của đạo tặc chức nghiệp ám sát giả, chỉ cách sát thần cấp 9 có một bậc. Hơn nữa với đặc tính chức nghiệp của một sát thủ, chỉ cần ảnh toàn lực ra tay thì gần như có thể lấy mạng của một chức nghiệp giả cấp 9. Một sát thủ tìm sở thiên thì có thể có chuyện gì? Chỉ sợ là vì cái thuật thượng cổ đạo tạc hữu danh vô thực kia rồi. Chứng minh là người biết thuật thượng cổ đạo tạc đi. Ảnh Đông nhắm mặt, thần sắc lại rất nghiêm trọng. An địch huynh đệ, đệ thể hiện một chút đi. Khải văn từ từ lùi ra xa khỏi sở thiên. Sở thiên meo mắt. Nào bộ hoạt động hết công suất tìm cách hướng phó. Giờ không phải lúc ra vẻ thần côn, nhìn bộ dạng của khải văn, hắn cũng không dám đắc tội tên ảnh này. Nếu bây giờ sở thiên nói hắn không biết thuật thượng cổ đạo tặc thì ai biết được đệ tam sát thủ đại lúc đang đứng trước mặt đây sẽ làm gì hắn? Hả? Sở thiên vẫn chưa tìm ra đối sách thì ảnh đống nhiên mở to mắt, đôi mắt ánh lên một sự vui mừng, không tồi, với thực lực của ta mà cũng không cảm nhận được hơi thở của ngươi. Quả nhiên là một đạo tặc trời sinh. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Thế là qua được rồi sao? Nói gì thì sở đại thiếu ra cũng không thể ngờ được ảnh lại tưởng một tên mù tịt cả ma pháp và đấu khí là đạo tặc trời sinh. Ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt sở thiên, cứ như hắn vẫn đứng chỗ cũ, đôi mắt nhìn chầm chầm vào sở thiên. Sở thiên phải sợ sao chứ? Hắn cười hắt hắt nhìn lại ảnh. Rất tốt. Một lúc sau... Ảnh gục gặp có thể không bị chịu ảnh hưởng bởi uy áp của ta, tiềm lực đạo tặc của ngươi rất lớn. Chân không hề di chuyển nhưng cả cơ thể ảnh lại lùi lại một đoạn. Một con dao găm xuất hiện trước mặt sở thiên, nhấc nó lên. Sở thiên không hiểu gì cả, nhặt con dao lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giờ thì giết ta đi. Anh nói, nhưng ngay khi dao găm vào người, ta sẽ lập tức đánh trả. Giết ngươi. Sở thiên cười. Cấp này lần đầu tiên nghe thấy tiểu yêu cầu đấy, ảnh tiên sinh, cái này. Đừng nhiều lời. Ra tay đi. Ảnh giang hai tay ra, tạo dáng vẻ để Sở Thiên tùy ý chém giết, hay nhớ, sau khi giao găm vào người ta, nếu không chết, ta sẽ lập tức giết người. Không phải là chết trong nháy mắt sao? Sở Thiên cười, người bình thường nhất định sẽ chọn những nơi như tim hay đầu, nhưng bác sĩ thú y Sở Thiên lại khác. Vòng da đằng sau ảnh Sở thiên dơ con dao găm lên nhằm vào xương sống ở dưới cổ ảnh. Ken con dao trong tay sở thiên bị đánh rơi, ảnh tóm lấy cổ sở thiên, giỏi lắm, mắt ảnh ánh lên sự hưng phấn khó tả, sao ngươi biết nên tấn công ở đấy? ba Phương pháp giết người nhanh nhất đương nhiên là cắt đứt trùng khu thần kinh ở xương sống. Sở thiên cười thầm, kiến thức thông thường đấy sao có thể làm khó lao tử. Nhưng hắn lại nói, ta học được từ thuật thượng cổ đạo tạc. Nhưng quyển sổ ghi chép ấy lại hỏng mất rồi vừa nói, sở thiên vừa làm ra vẻ hào não, nếu không thì giờ ta đâu chỉ là một đạo tạc sơ cấp. Sở thiên muốn tách mình ra khỏi cái thuật thượng cổ đạo tạc ấy, nếu không ảnh mà truy ra thì rắc rối lắm. Đẳng cấp chức nghiệp không quan trọng. Ảnh lấy lại dáng vẻ đầy tử khí, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta. ca ngợi tử thần. Sở thiên thật sự chẳng hiểu gì hết, nhưng vẫn tốt, hắn chưa quên thân phận đạo tặc của mình. Đó là ca ngợi có tử thần. Công lực ra vẻ thần côn của Sở Đại Thiếu Gia quả thật là nhất nhì đại lục này, ảnh bị hắn lừa rồi. Ca ngợi tử thần. Không ngờ ảnh cũng là một thần côn. trả trách ngươi có thể nắm bắt được thuật thượng cổ đạo tặc, xem ra niềm tin vào tử thần của ngươi cũng rất mạnh mẽ. Khải Văn Đại ca, chuyện này là sao? Sở Thiên hỏi. Chúc mừng an địch huynh đệ. Khải Văn cười, từ trước tới nay ảnh chưa bao giờ nhận đệ tử. Đệ thật quá may mắn đấy. Nói rồi Khải Văn Ngậm Bình Diệu tiến đến chỗ Sở Thiên, sau khi nghe nói đệ biết thuật thượng cổ đạo tặc, ảnh đã đến để kiểm tra tư chất của đệ. Cái này, ảnh tiên sinh. Sở Thiên vội vàng từ chối, sợ là tư chất ta không tốt như ngài tưởng tượng đâu. Ta chỉ học được một phần của thuật thượng cổ đạo tặc, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Còn nữa, ngài không cảm nhận được hơi thở của ta là do ta không biết gì về ma pháp mà cũng chưa bao giờ luyện đấu khí cả. Để không phải làm đệ tử của ảnh, mọi bí mật sở thiên đều bày ra hết. Ảnh không như An Đông Nhi, An Đông Nhi là tế tự thần thánh vang danh cả đại lục, được người đời ngưỡng mộ, làm đệ tử của hắn còn ăn theo được chút ít. Còn ảnh thì sao? Sát thủ đệ tam đại lục này có không ít kẻ thù A. Không biết gì về mà pháp ư. Ảnh gật gật đầu, ngươi quả thật là một thiên tài đạo tặc vạn năm có một. Nói xong, Ảnh nói với Khải Văn, Khải Văn, ta có một số chuyện muốn nói riêng với An Địch. Vậy ta ra ngoài trước. Khải Văn rời khỏi hang, thời buổi này bác sĩ cứu người và sát thủ giết người đều không thể đắc tội. Ảnh nói, hàng vạn năm nay, đại lúc xuất hiện tất cả là 17 vị sát thần cấp 9 mà 17 vị này đều không biết gì về ma pháp hết. ca ngợi tử thần. Sở thiên nhắm tí mắt, đột nhiên sở đại thiếu ra cảm thấy mình chọn nhầm nghề rồi. Tên mù tịt ma pháp bị người trong tế tự coi thường sao lại trở thành thiên tài vạn năm có một trong nghề đạo tạc thế này. Là một sát thủ, quan trọng nhất là kỹ thuật ẩn mình và giết người. Anh giải thích, kỹ thuật giết người có thể học nhưng để thật sự có thể làm được việc không phát ra hơi thở thì chỉ có người không biết ma pháp mới làm được. Làm thế nào mới có thể trở thành sát thần cấp 9? Sở thiên động lòng, Phất La Đa, Bố Lãng, còn cả A Tư Nặc và Đức Khố Lạp đều từng nói. Trước mặt một cao thủ thực sự thì sở thiên chỉ là đồ bỏ đi. Cái danh hiệu đồ bỏ đi này sở thiên đã muốn vứt nó đi lâu lắm rồi. Ta không biết. Ảnh trả lời lạnh lùng. Các ngợi tử thần và nữ thần sinh mệnh. Người dám giỡn với lao tử. Sở thiên giận dữ, nhưng nghĩ đến thực lực của ảnh, hắn không thể hiện ra ngoài mà nói, ảnh tiên sinh, ta thấy là ta không thích hợp để làm một đạo tạc. Ngài xem, ở công quốc ta còn phải quản lý một binh đoàn. Ê là không thể theo ngài rồi. Làm đệ tử của ta, hoặc là chết. Đây chính là câu trả lời của ảnh. Này, ngài có ý gì hả? Sở thiên không nhịn được nữa ngài còn không biết làm thế nào để thành sát thần cấp 9 thì có tư cách gì mà dạy ta. Ta có tư cách hay không ngươi sẽ sớm biết thôi. Ảnh cười nhạt nhấc sở thiên lên rời khỏi sơn động. Khải Văn, ta đem tên tiểu tử này đi. Ảnh nói với Khải Văn đang ở ngoài cửa động. Ảnh à, An Địch là huynh đệ của ta, ngươi có thể. Khải văn vội vàng khuyên đủ. Hắn không chết được đâu. Nói rồi ảnh biến mất cùng sở thiên. Sở thiên nhìn cảnh sát trước mặt không ngừng thay đổi, đầu góc quay cuồng, không thể không nhắm tịt mắt lại. Không biết bao lâu, khi sở thiên mở mắt ra thì đã ở trong một cái sơn động lạ lâm khác. Ảnh tiên sinh. Giờ ta là sư phụ của ngươi. Được, sư phụ. Sở thiên chấp nhận thân phận đệ tử. Sư phụ có thể cho ta trở về không? Ở công quốc ta còn rất nhiều việc. Sở thiên sầu não, giờ không những không về được đế quốc khải tắt mà ngay cả về là nhị công quốc cũng là cả một vấn đề. Muốn về? Đánh bại ta đã. ảnh hạ dọng, có lẽ 10 năm sau ngươi có thể làm được. chương 134, thiên tài đạo tạc vạn năm có một. Anh nói, sở thiên nếu muốn ra khỏi sơn cốc thì phải đánh bại hắn mà muốn làm được điều đó thì ít nhất phải mất 10 năm. Mất 10 năm để từ đạo tạc sơ cấp thăng cấp lên sát thủ ám sát, điều này với những đạo tạc khác thì đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Xét về tổng quan lịch sử đại lục, dù là 17 vị sát thần kia cũng chưa làm được, nhưng ảnh rất có lòng tin với sở thiên. Nhưng như thế thì ảnh cũng đã quá coi thường tài năng đạo tạc thiên phú của sở thiên rồi. 15. Sở đại thiếu ra mà cần nhiều thời gian vậy sao? Sáng sớm ngày đầu tiên, ảnh bắt đầu bài học đầu tiên. Vâng hồng nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời, sở thiên cô đơn treo lơ lửng trên trạc cây một cây đại thụ ba đây chính là tư thế ngủ mà sát thủ nhất thiết phải luyện. Đột nhiên, một ánh sáng lạnh toát xuất hiện trên đỉnh đầu sở thiên. Sư phụ, ngài làm gì vậy? Giờ là lúc nào rồi, có cho người ta ngủ không vậy? Ngay khi ánh sáng ấy đi vào cơ thể. Sở thiên mở mắt nhìn chầm chầm vào con dao găm trước mặt mà than vãn làm phiền giấc ngủ của đệ tử là không tốt chút nào. Vì có máu của Long Hoàng, độ nhạy cảm của sở thiên hơn hẳn người bình thường. Ừm, phản ứng không tồi. bóng dáng của ảnh không hề xuất hiện nhưng con dao găm trước mặt sở thiên đã biến mất. Đúng lúc sở thiên ngáp một cái, trong không khí xuất hiện một trường lực tiến về phía sở thiên với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Nhưng nó đột ngột dừng lại vì sở thiên chửi một câu. Lào già người muốn làm gì hả? Lao tử muốn đi ngủ. Binh sở thiên bị ảnh đánh bay. Vừa rồi ảnh chỉ đang huấn luyện phản ứng cho sở thiên nên không dùng hết sức, nhưng sở thiên lại dám chửi sư phụ, khiến ảnh tức giận, dùng toàn lực vào cú đấm. Dù sở thiên cảm nhận được có nguy hiểm thì cũng tránh không nổi. Còn dám chửi lần nữa ta giết. Ảnh lạnh lùng biến mất. Lần thứ ba, không hề có một dấu hiệu nào, sở thiên lận người, rút ra lưới đao phán quyết. Chém một nhát trong không trùng, lên ken một mẫu lưỡi đao ghé rơi xuống đất sư phụ, ta không chửi nữa thì ngài cho ta ngủ đi. Lần này ảnh không trực tiếp biến mất trong không khí mà là lượn qua trước mặt sở thiên, phản ứng của ngươi không cần luyện nữa. Giờ đi ngủ. Trời sáng thì luyện tốc độ. Trời sáng. Sở thiên bị ảnh kéo đến dưới một cây đại thụ. Sư phụ, ngài cũng biết ta chưa từng luyện qua đấu khí, lại chẳng biết ma pháp. Sở Thiên Định trốn học không có đấu khí với ma pháp, ngài bảo ta luyện tốc độ thì có tác dụng gì? Luyện thế nào thì ta cũng không thể vượt qua được người có ma pháp phong hệ. 500 năm trước, sát thần mạnh nhất trong lịch sử bà tuấn cũng không có đấu khí và ma pháp. Ảnh ném một con dao găm cho Sở Thiên Tuấn đã giết được một con ma thú cấp 10. Ca ngợi tử thần. Sao có thể thế được? Sở Thiên nhặt con dao lên hỏi, sát thần ấy dựa vào cái gì mà giết được ma thú cấp 10? Lại có người không cần đấu khí và ma pháp mà giết được một vị thần sống ở đại lục này sao? Sở thiên lại có một tia hy vọng về tiền đồ của chức nghiệp đạo tạc. Giờ ngươi không cần biết. Ảnh với tay, rơ ra một chiếc lá hay đâm chúng nó trước khi nó rơi xuống đất. Biết rồi. Sở thiên Huệ phải khua con dao găm, khi thu lại thì chiếc lá đã găm trên lưới dao rồi. Khá lắm. Ảnh dùng tay đánh mạnh vào cái cây khiến lá rơi hào hào, trước khi rơi hết. Một chiếc lá, nếu không cấm cơm. Nói xong ảnh quay người đi. Hắn nghĩ trình độ của một đạo tạc sơ cấp như sở thiên thì không thể đạt được 100 chiếc lá. Vì thế, rõ ràng là ảnh đang tìm cớ giáo hấn tên đồ đệ dám chửi cả sư phụ này. Sư phụ, ta làm xong rồi. Sở thiên gọi ảnh lại, chỉ vào đống là trong lòng có phải ta được đi ăn rồi không? Có sự trợ giúp của máu Long Hoàng, sở thiên có thể nối được hàng chục dây thần kinh. Một cái là có là cái gì? Hả? Ảnh khượng lại một chút rồi quay người đi, tốc độ của người đạt, đi ăn cơm. Tối luyện kỹ xảo. Chiều tối, ảnh mang hai con lợn đến trước mặt sở thiên chỉ khi hiểu rõ cơ thể của mục tiêu, sát thủ mới có thể tiêu diệt mục tiêu một cách nhanh nhất, nhất. Sư phụ, ngài muốn làm gì? Sở thiên nhìn ảnh ném một con xuống dưới chân mình, không hiểu, ta không thích ăn thịt lợn. Hừm. Ảnh biết sở thiên đang cố ý chọc tức mình nhưng thần sắc không hề thay đổi, lấy ra một con dao đâm vào con lợn dưới chân mình, nhìn cho kỹ. Vài phút sau, con lợn đã bị phân ra thành từng mảnh nhỏ, mặt đất đầy máu tươi, ảnh lao tay nói, trong tối nay phải đạt đến trình độ của ta, nếu không. Đột nhiên ảnh không nói được tiếp nữa, ngây người nhìn sở thiên, người muốn làm gì. Sở thiên ném con dao găm đi, lấy dao phấu thuận ra, rồi xé một mảnh tay háo bịt mắt lại sư phụ. Tuy ngài là sư phụ của ta nhưng đệ tử ta đây không thể không coi thường ngài. Giải phẫu một con lợn mà máu dính đầy tay thế kia, ngài thật chẳng có trình độ gì cả. Sở thiên nói xong thì tay cũng làm xong. Cũng chỉ là giải phẫu một con thú giống lợn thôi mà. Việc này đối với sở thiên mà nói thì thật chả có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Nhìn các bộ phận của con lợn được bày chỉnh tề trước mặt, lại cả bàn tay cực kỳ sạch sẽ của sở thiên, ảnh xứng mất một lúc. Đi ngủ. Mai luyện nhấn mại. Ngày thứ hai, sở thiên bị treo trên cây cả ngày trời, sau đó thì ảnh phát hiện sở đại thiếu ra ngủ mất rồi. Thế là ảnh giận bừng bừng ném sở thiên vào lửa nướng lên, rồi phát hiện sở thiên miễn dịch với lửa, dìm xuống nước thì phát hiện sở thiên miễn dịch với nước, lấy roi quất, máu long hoàng khiến cho tốc độ hồi phục của sở thiên còn nhanh hơn cả tốc độ bị thương. Cuối cùng sở thiên bị chôn sống. Lần này thì đến lượt sở đại thiếu ra phát hiện mình có thể không cần hít thở không khí. Chết tiệt máu Long Hoàng thật là có ích. Từng ngày qua đi, ảnh có vẻ vẫn lạnh lùng, có điều gương mặt tử thần kiệt thì ngày càng tiêu tụy. Dạy tới dạy lui, ảnh phát hiện cái mà mình có thể dạy sở thiên gần như chỉ có thuật ẩn thân. Trên thực tế thì ở đại lục này không có thuật ẩn thân thực sự. Thuật ẩn thân của đạo tặc chẳng qua là lợi dùng môi trường xung quanh để ngụy trang. Nói đơn giản thì là lợi dùng môi trường để lừa người, mà lừa người thì chính là bản lĩnh của sở thiên. Thêm nữa là sở thiên không có chút khí tức nào nên chẳng mất bao lâu, sở thiên đã học được cái gọi là thuật tẩn thân. Cuối cùng, sáng sớm một ngày của một tháng sau, ảnh gọi sở thiên đến An Địch, ngươi chính là thiên tài đạo tặc vạn năm có một. Lần đầu tiên nghe được lời khen của sư phụ, sở thiên hơi bất ngờ, hình như trong một tháng này, sở thiên chỉ học được thuật tẩn thân, ứng. Hay có thể nói là thuật ngụy trang, sư phụ, ta là thiên tài đạo tạc thật sao? Đúng thế. Anh nói, phản ứng, sức chịu đựng của ngươi đều đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại. Hơn nữa kỹ xảo giết người của ngươi cũng vượt qua ta, nếu ngươi có đấu khí cấp cao thì hoàn toàn có thể giết được ta. Nghe sư phụ hình dung mình phi phàm như vậy, sở thiên có phần đắc ý. Giờ ngươi có hai con đường. Anh đột nhiên nhìn sở thiên thứ nhất, theo ta học đấu khí cấp cao. Nhưng thuật thần thân của ngươi sẽ có sơ hở. Thứ hai, từ bỏ đấu khí, nhưng sau này khi gặp phải cao thủ, cho dù ngươi không bị phát hiện đi nữa thì không có đấu khí ngươi không thể phá vỡ sự phòng ngự của bọn họ. Ta chọn cái thứ hai. Sở thiên trả lời không hề do dự. Sở thiên tính rồi, đạo tặc chỉ là kiêm trước, sở thiên sớm muộn gì cũng quay về khải tác, đến lúc đó thì tất cả ma thú đều ở bên cạnh, hắn còn sợ không đủ sức tấn công sao. Hướng hồ ảnh đã nói, sát thần trong lịch sử đều là những kẻ mù tịt ma pháp, cũng không có đấu khí. Rất tốt. Ảnh gật đầu, ta đã không còn gì để dạy ngươi nữa. Ha ha, thế có phải ta có thể đi rồi không? Sở thiên trở nên phân chấn. Nghĩ bụng, tên mặt tử thần này nói Lao Tử phải mất 10 năm, không ngờ Lao Tử là thiên tài, chỉ một tháng là ngươi hết cái để dạy rồi. Ngươi có thể đi. Ảnh cười nhạt, nhưng phải đánh bại ta trước đã. Cái gì? Sở thiên bất mãn kêu lên, này, ta một chút đấu khí cũng không có, còn ngài thì đã luyện đến cấp 8 rồi, bảo ta làm thế nào mà đánh bại ngài được. Ta không thể để một học trò vô dụng ra ngoài làm mất mặt ta. Ảnh chỉ vào vầng mặt trời vừa nhô lên, nói với giọng điệu đầy chết chóc, trước khi mặt trời lặn đánh bại ta hoặc là người chết. Nói xong ảnh biến mất. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nhân mặt, tuy hai người là sư đồ. Sở thiên cũng thường xuyên chửi ảnh nhưng hắn tin là lần này ảnh không nói đùa. Nếu hắn không đánh bại được ảnh thì sợ là sẽ thật sự bỏ mạng nơi đây. Vì ảnh từng nói, sát thủ lợi hại nhất không hề có tình cảm. Cắm lươi đao phán quyết xuống đất, lấy ra con dao phẫu thuật trong tay áo, y phục khẽ lay động nhẹ, sở thiên cũng biến mất trong không khí. Đây chính là kết quả học tập của sở thiên, thuật ẩn thân của sát thủ. Dung lời của trái đất thì là quần áo đặc chế với chất vải phản quang rồi lấy các công cụ phản quang khác che đi các phần còn hở ra như đầu với tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kha kha, lao tử sắp thành tắc kệ hoa rồi, sở thiên cười, rồi vừa cẩn thận lùi lại vừa chầm chầm nhìn vào chỗ mà lúc nãy ảnh biến mất. thu ẩn thân có thể khiến người khác không nhìn thấy cơ thể nhưng có một số thứ thì không giấu được, ví dụ như dấu chân. Quan sát một hồi. Sở thiên bông phát hiện, chết tiệt, mình ngốc quá. Tuy ảnh không có tài thiên phú nhưng hắn là một sát thủ ám sát đã tu luyện đấu khí đến cấp 8, đấu khí cấp 8 có thể giúp hắn bay cự ly ngắn. Sống lưng thoáng lạnh toát, sở thiên nhắm mắt lại, con dao đột nhiên chém mạnh vào nơi sau gáy Ken! Một mổ dao rơi xuống đất, sở thiên tiện tay đẩy con dao lên thì phát hiện, tay cầm dao có cảm giác mát lạnh, thì ra đã bị cắt rách một đường. Không để ý được vết thương trên cánh tay, sở thiên đút con dao vào ống tay, hai chân nhún mạnh nhảy ra đằng sau một tảng đá, cũng may vết thương liền lại rất nhanh, không để lại vết máu. Giỏi lắm, có thể tránh được ba chiêu của ta, trên đại lục này không có mấy người đâu. Tiếng của ảnh vang vọng không thể xác định được vị trí. Ta chưa dạy cho người sao. Ẩn hơi thở. Tiếng thở của người đủ để cao thủ phát hiện ra đấy. Dùng cách thở của thuật ẩn thân mà ảnh dạy. Sở thiên nằm trên tảng đá điều chỉnh hơi thở dần dần hắn không nghe được hơi thở cũng như nhịp tim của mình nữa như thế còn giống sát thủ ảnh khen một câu rồi không có chút động tính gì nữa trên mặt đất trong Sơn cốc đầy là lá cây giúp sở thiên di chuyển mà không phát ra tiếng động nào di chuyển thận trọng từng tí một sở thiên không ngừng thay đổi vị trí hắn biết đối mặt với sát thủ siêu cấp như ảnh dừng ở một chỗ thì chỉ có con đường chết mặt trời đã lên đến đỉnh Chiều sáng lươi đao phán quyết sở thiên cầm dưới đất. Trong sơn cốc vẫn lặng im như tờ, không ai biết đang có một trận quyết đấu giữa hai sát thủ lần thân. chương 135, rắc rối đến rồi. Một ngày qua đi, sở thiên và ảnh vẫn bất phân thắng bại. Tuy tránh được sự tấn công của ảnh nhưng sở thiên không thể không công nhận ảnh không hổ là đệ tam sát thủ đại lục Nếu không có dự cảm hơn người, nếu không có thiên phú của kẻ thiếu khuyết ma pháp thì e là một đao sở thiên cũng không đỡ nổi. Trên đại lục này có mấy người có được cơ thể và giác quan như sở thiên. Câu trả lời là không có ai cả. Trời sắp tối rồi. Tiếng ảnh vọng lại, vẫn không thể xác định được vị trí phát ra. Nếu ngươi không đánh bại được ta thì ngươi chết chắc rồi. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu không ngươi sẽ mãi mãi bị ta truy sát. Lao tử vốn không hề muốn trốn. Sở thiên thầm chửi. Trong sơn quốc chỉ có lơi đao phán quyết im lìm cắm dưới đất. Ngoài nó ra thì không có cái gì đặc biệt nữa. Đống lưới đao phán quyết hơi rung nhẹ, ngay sau đó thì ảnh tấn công. Trước mắt, ảnh không thấy tông tích của sở thiên nên đành lùi lại. Ảnh vừa lùi thì lưới đao lại rung lên. Lại một lấn tiến lên nhưng ảnh vẫn không thu được kết quả gì. Sau vài lần, tiếng của ảnh lại vọng lên trong không khí, ngươi không ở bên cạnh thanh đao sao. Hừ, đừng có phí thời gian nữa, ngay sau đó, thanh đao biến mất. Đau của ngươi ở chỗ ta đây, cần thì tới lấy đi. Sở thiên không hề có phản ứng gì. Vân Hồng Nguyệt dần lên cao, bóng đêm sắp phủ xuống. An địch, trời tối rồi. Anh nói, rất tiếc, ta lại dạy ra một thứ vô dụng như ngươi. Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ vĩnh viễn truy sát. Đột nhiên, ảnh không nói tiếp được nữa vì con dao phâu thuật đang kể ở cổ hắn. Sư phụ, ta thắng rồi. Anh hiện hình. Ngươi nhờ vào thanh đao này tìm ra ta phải không? Ảnh lập tức nhận ra sai lầm của mình. Trước khi lấy thanh đao này, ta đã kiểm tra, nó chỉ là một thanh trường đao bình thường. Nó quả thực chỉ là thanh đao rất bình thường, nhưng ta đã cho thêm cái này. Sở thiên kéo từ chôi đao ra một sợi chỉ phẫu thuật mảnh khá dài, thứ dùng để khâu huyết quản Lúc này sở thiên đang thầm cười trong bụng, khốn kiếp, vận ta đỏ quá. Ban đầu... Sở thiên quấn chỉ vào chôi đao chỉ để lúc cần thì làm dung thanh đao, thu hút sự tấn công của ảnh, sau đó thì hắn lợi dụng cơ hội để chiến thắng. Nhưng sở thiên không ngờ ảnh tấn công quá nhanh, không những không để lại ráo vết mà vừa tấn công chúng một cái là lập tức lui về, khiến sở đại thiếu ra chỉ có thể đứng từ xa nhìn lưới đao phán quyết mà chẳng biết làm thế nào. Đúng lúc ấy thì ảnh lại cầm lấy thanh đao, trời đã tối. Chỉ phâu thuật lại rất mảnh nên khi giấu đi thanh đao ảnh không phát hiện được đầu sợi chỉ thừa ra ngoài. Vì vậy mà sở thiên đã tìm được ảnh. Dù là nhờ vận may nhưng sở thiên đã thắng rồi. Sở đại thiếu ra cảm thán, chết tiệt, lao tử dựa vào bản lĩnh của mình thắng được một sát thủ ám sát. Hạnh phúc quá! Của người đây! Anh điềm tinh thừa nhận thất bại, đưa cho sở thiên một cái huy chương. Sát thủ ám sát! Nhìn hai con dao găm vàng trên huy chương. Sở thiên kinh ngạc, ngài thăng cấp ta lên sát thủ ám sát cấp 8. Đúng thế. Anh đáp, ngươi đã thắng ta, ngươi chính là sát thủ ám sát. Không cần thông qua công hội đạo tạc sao. Sở thiên nghi ngờ, các chức nghiệp khác thăng cấp đều phải thông qua công hội mà. Ta chính là hội trưởng công hội đạo tạc. Ca ngợi tử thần. Sở thiên cười tít mắt, ha ha ha, lão tử là học trò của hội trưởng công hội đạo tạc. Như vậy không phải tất cả đạo tặc và sát thủ trên đại lục này đều phải nể mặt ta sao? Sát thủ thì không được có tên. ảnh lấy ra một cuộn giấy, từ hôm nay ngươi cần phải có biệt danh. Sư phụ. Lần này hai tiếng sư phụ sở thiên gọi thật thân thiết, biệt danh của ta là thiên đi. Trên đại lục sở thiên không thể dùng tên của mình, vậy thì dùng chữ thiên trong tên mình làm biệt hiệu cũng được. ảnh không biết sở thiên dùng tên mình làm biệt hiệu, cười nhạt, thiên. Ừ, cái tên ngông cùng quá đấy. Sở thiên cũng thấy vậy, nhưng không thể giải thích được điều gì. Sau này ngươi là thiên. ảnh ghi lại biệt hiệu của sở thiên vào cuộn giấy rồi ném cho hắn một viên đá liên lạc. Như vậy sở đại thiếu ra coi như đã chính thức gia nhập tập đoàn sát thủ rồi, có nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho ngươi. Sở thiên bút vuốt mái tóc đen trắng lẫn lộn tưởng tượng ra vẻ bề ngoài như một người trung niên của mình, cười thầm trong bụng, nhiệm vụ. Đợi bao giờ kiếm đủ tiền, lao tử sẽ lập tức về nhà tiếp tục làm tế tự thần thánh, xem ngươi đi đâu tìm được ta. Ngươi có thể đi. Ảnh quay người đi, bản thân hắn cũng nên rời khỏi đây rồi. Này, sư phụ, cho ta đi thật sao? Sở thiên gọi ảnh lại, chắc ngài còn chuyện gì đó nữa chứ? Ảnh quay người lại, chừng chừng nhìn sở thiên, rồi cười, ngươi rất thông minh. Sở thiên nghịch nghịch cái huy chương trong tay, cười. Ngài là hội trưởng công hội đạo tạc, đệ tam sát thủ ở đại lục lại lãng phí thời gian đào tạo đệ tử ta đây, lẽ là không phải chỉ vì ta có thiên phú. Còn nữa, ngài đến tìm ta vì nghe nói ta biết thuật thượng cổ đạo tặc nhưng một tháng nay ngài không hề hỏi ta về nó. Thật là quá kỳ lạ. Ban đầu ta nghĩ ngươi biết thuật thượng cổ đạo tạc thật, ta cũng có một việc cần một sát thủ mạnh hơn mình đi làm, vì thế ta tìm ngươi. Nhưng sau khi gặp thì ta biết ngươi thật ra chẳng biết gì hết. Vì có người đã nói cho ta, thuật thượng cổ đạo tạc chân chính sẽ khiến mắt của người tu luyện biến thành màu đỏ. Thì ra có thuật thượng cổ đạo tạc thật. Sở thiên ai hoán, thế sao ngài còn nhận ta làm học trò? Có thực lực của một sát thủ nhưng lại không biết ma pháp và đấu khí. Anh ngưng một chút, vỗ vỗ vai sở thiên đây chính là nguyên nhân ta nhận ngươi. Ngài muốn lợi dụng đặc điểm đó của ta để giúp ngài làm một việc. Sở thiên thăm dò. Đúng thế. Ta cần ngươi đi cứu một người. Cứu người. Sở thiên cười. Sao ngài không tự đi? Hoặc là tìm cao thủ khác? Ta chỉ là một tên đạo tặc nhỏ bé. Các cao thủ trên đại lục đều có ma pháp và đấu khí. Không thể gần thân hoàn toàn được. Anh chỉ vào người sở thiên còn ngươi thì khác. Thế thì ngài có thể tìm ma thú cấp 10. Họ cũng có thể giấu hơi thở. Dùng nhiều tiền chút là tìm được thôi. hử Anh hư giọng Ta tìm rồi. Không có ma thú cấp 10 nào dám đến đó cứu người hết. Rốt cuộc là nơi nào mà ma thú cấp 10 cũng không dám đến. Sở thiên hiếu kỳ. Biển cấm. Ca ngợi tử thần. Ngài không định bắt ta cứu người từ tay của vua biển cấm Bảo Huy Nhi đấy chứ. Anh nhìn sở thiên gật đầu nói. Toàn bộ biển cấm đều là lãnh thổ của Bảo Huy Nhi. Bất cứ một dao động sức mạnh nào. Dù xa hàng nghìn dặm cũng sẽ bị Bảo Huy Nhi phát hiện. Vì thế. Chỉ có ngươi mới có thể lẻn vào đó, hơn nữa ngươi lại miễn dịch với nước. Chẹp chẹp. Sở thiên chép miệng, lắc đầu nhìn ảnh, cứ cho là ta có thể tránh được bào huy nhĩ, nhưng làm sao cứu được người được canh giữ bởi hàng trăm vạn đại quân hải tộc. Thuật ẩn thân ta dạy ngươi đủ để ngươi tránh được đại quân hải tộc. Nếu ta không đi thì sao? Sở thiên nói nửa đùa nửa thật, nhưng hắn đã có sẵn ý định chạy trốn rồi. Cứu người trong tay của bào huy nhĩ, đừng nói sở thiên. Ngay đến Long Hoàng cũng không dám. Ngươi sẽ không từ chối đâu. Anh nói tự tin, người ta bảo ngươi cứu chính là sát thần mạnh nhất 500 năm trước ba thuẫn. Chỉ có ông ấy mới biết cách thăng cấp lên sát thần cấp 9. Nếu là người khác có lẽ sẽ thử xem sao, vì sức hút của việc thăng cấp trước nghiệp lên cấp 9 là quá lớn. Nhưng sở thiên thì không quan tâm. Đường đường là tế tự thần thánh thượng cổ còn cần cái danh hiệu sát thần sao. Sở thiên cười, ca ngợi tử thần. Vì sự nghiệp phục hưng của đạo tộc chức nghiệp, ta đồng ý đi. Sở đại thiếu ra nghĩ bụng, kẻ nào đồng ý đi đúng là đổ con lợn. Khốn kiếp, sau khi lão tử quay về lập tức sẽ bán binh đoàn. Bờ Tây Hải có tên ảnh này cứ ép ta đi cứu người, không thể ở lại được nữa. Dù có phải bỏ ta cũng quyết bỏ về khải tác. Cũng may tình hình không tệ đến mức sở thiên tưởng tượng. Sau khi sở thiên dùng danh nghĩa của tử thần cam kết sẽ đi cứu người, ảnh nói. Ngươi không nhất thiết phải đi ngay bây giờ, ta còn phải chuẩn bị một số thứ. Chuẩn bị xong ta sẽ báo cho ngươi. Dùng đá liên lạc gọi cho Khải Văn, bảo hắn cho hai con cựu lang đến đón mình. Sở Thiên quay trở về Lan Đốn Thành. Cao Nhân, ngài về rồi. Sở Thiên vừa bước vào tổng bộ đã nghe thấy giọng xác khắc. Ha ha, Cao Nhân, ta nhớ ngài chết đi được. Ha ha, xác khắc, gần đây ăn cơm có no không? Về tới địa bản của mình. Tâm trạng sở thiên tốt hơn rất nhiều, bắt đầu cười đùa với xa khắc. Nhưng sở thiên nhanh chóng phát hiện ngoài tên ngốc tử xa khắc ra thì ai ai cũng mặt mày xấu náo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Em rể, một tháng nay đi đâu đấy? Lạc khắc tiến đến chỗ sở thiên, khi ngươi không có ở đây, minh đoàn chúng ta bị giáng cấp rồi. Không sao. Sở thiên vẩy tay, lạc khắc, đi cùng ta đến công hội, chúng ta thăng lại cơ. Sở đại thiếu ra giờ có chứng nhận chức nghiệp cấp 8, muốn phục hồi binh đoàn bảo phong lại có cấp 6 thì quá dễ dàng rồi. Ngươi có thể thăng lại cấp sao? Lạc khác nghi ngờ. Không tin thì thôi. chu lệ á đi cùng ta nhé. Sở thiên gọi vị hôn thê. Được thôi. Chú lệ á đang cho tiểu bạch uống rượu, nghe sở thiên gọi vội chạy lại, tiểu bạch cũng đi chứ. ô ô. Tiểu bạch nhảy vào lòng sở thiên, rồi ra vẻ không cho ta đi ta rồi đấy. Hi hi, đáng yêu ghê. Chu lệ á xoa đầu tiểu bạch, rồi treo một hũ rượu vào cổ nó. Ô tiểu bạch liếm ngón tay chu lệ á bày tỏ sự cảm ơn. Nhìn chu lệ á và tiểu bạch thân thiết, sở thiên bông sầu não, sao cùng là vị hôn thêm mà sắt lâm na lại không có quan hệ tốt với tiểu bạch như thế chứ. Việc còn lại rất đơn giản, sở thiên và chu lệ á đem theo tiểu bạch đến công hội. Đầu tiên là lấy ra một món tiền. Rồi len lén cho người phụ trách nhìn thấy huy trường sát thủ, thế là binh đoàn bạo phong lại là cấp 6 rồi. Trên đường trở về tổng bộ, sở thiên và vị hôn thê chu lệ á vừa nói chuyện vừa dạo phố, không khí rất tốt. Có điều không khí hài hòa lãng mạn này nhanh chóng bị phá vỡ bởi một trận cãi nhau. Này cậu bé, trả ta tiền. Một ông già bán quả vật đang tóm lấy một cậu nhóc, xung quanh có rất nhiều người. Lao giả này, tránh ra. Tên nhóc hất ông già ra. An địch ngươi sao vậy? Chu lệ á phát hiện mặt sở thiên đống trắng bệnh, mồ hôi thi nhau túa ra. Nhẹ nhàng lau mồ hôi cho sở thiên, chu lệ á hỏi, không được khỏe à? ca ngợi nữ thần sinh sệnh, sở thiên đau khổ phát hiện, quả thực bờ Tây Hải không thể ở lại nữa. Tên nhóc quần áo màu mè, làn da trắng mịn, còn cả đôi mắt sáng rực nhiều màu sắc kia, chính là ma thu cấp 10 lần trước suýt chút nữa thì cho sở thiên đi đợi ba mặc phỉ đặc. chương 136. Cậu bé ngoan mặc phỉ đặc. Mặc phỉ đặc đẩy nạ ông lão bán đồ ăn vặt. Mọi người xung quanh lên tiếng bất bình thằng nhóc này sao lại vô lệ thế hả? Đúng thế. Cấp đồ rồi còn đẩy ngã người ta. Đây là con nhà ai mà chẳng có giáo dục gì cả. Mọi người xung quanh tranh nhau chỉ trích mặc phỉ đặc. Còn sở thiên thì kéo chu lệ á lùi lại. An địch. Sao vậy? chu lệ á hỏi quan tâm. Xuyết. Nói nhỏ thôi. Sở thiên cứ như kẻ trộm. Lén lút rời khỏi đám người, mau đi thôi, bây giờ quanh sở thiên không có con ma thú nào, quyển sổ của nữ thần sinh mệnh cũng không đem theo vì quá nặng. Nếu lúc này bị mặc tư đặc phát hiện thì chắc chắn sở đại thiếu gia sẽ trở về với đất mẹ. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Chu lệ á vẫn đang ngẩn ra, sở thiên vội kéo tay lôi đi. Theo như những gì sở thiên hiểu về mặc phỉ đặc, bị người ta mắng vào mặt là không có giáo dục nhất định mặc phỉ đặc sẽ nổi trận lôi đình. Rồi cái gì mà cầm chú, lĩnh vực gì đấy sẽ thi nhau phát ra, đến bao giờ xác người chất đống mới dừng lại. Cơn tức giận của ma thú cấp 10 thì quả quỷ khóc thần sầu. Sở thiên không muốn bị liên lùi đâu. tiếc là đã muộn rồi, ngay khi sở thiên muốn kéo chu lệ á đi thì mặc phỉ đặc đã có phản ứng, nhưng lại có chút dị thường. Hoa hoa ba ư ư ba mặc phỉ đặc đống ngồi bình xuống đất, hai tay quệt nước mắt khóc tu tu, chả hay gì cả, các người bắt nạt người ta. Mạc Phỉ đã khóc. Sở Thiên ngây người. Ma thú cấp 10 lại bị mấy con người bình thường làm cho phát khóc. Không đúng, nhất định là có vấn đề. Sở Thiên nghĩ bụng, nhất định Mạc Phỉ đặc có ý âm mưu gì đó. Nếu bỏ qua vấn đề thân phận thì Mạc Phỉ đặc là một cậu bé rất đáng yêu. Vẻ ngoài đáng yêu đó rất có lực sát thương với mọi chủng tộc, đặc biệt là với người có tuổi. Ông lao bán đồ ăn kia cũng không lỡ nhìn Mạc Phỉ đã khóc, "Cậu bé, đừng khóc nữa." Cho cháu này, nói rồi ông lão nhét một gói đồ ăn vào túi mặc phỉ đặc. Ha ha. Mặc phỉ đặc cười, ôm chặt lấy đồ ăn trong túi, nói với ông lão cảm ơn, ông thật là thú vị. Nói xong, mặc phỉ đặc lấy đồ ăn ra rồi cứ thế nhét vào mồm. Ông lão vuốt khuôn mặt trắng hồng của mặc phỉ đặc, A à, à, ăn từ từ thôi, không đủ thì ông cho nữa. Ăn nó rồi. Mặc phỉ đặc vỗ bụng, cười tuét tuét, cảm ơn lão Mấy ngày rồi ta chưa được ăn gì. Thì ra thằng nhóc đói quá mới đi cướp đồ. Một bác gái lên tiếng. Đúng thế, bà xem nó thật đáng thương. Cha mẹ nó thật nhẫn tâm, để một đứa con đáng yêu thế này phải đi lang thang ngoài đường. Lúc này, sở thiên phát hiện mặc phỉ đặc khác trước rất nhiều. Quần áo rách rưới, mặt đầy bùi bạm, hai bàn tay thì bám bẩn, đặc biệt là hai mắt, tuy vẫn có hai màu nhưng không sáng như trước nữa. An địch. Không đi nữa à? chu lệ á thấy sở thiên hôm nay thật kỳ lạ. Đợi chút. Sở thiên nhìn mặc phỉ đặc nghi ngờ, thật sự không đoán được con ma thú cấp 10 buồn vui thất thường này muốn làm gì. Cậu bé, cháu tên gì? Ông lão hỏi, cha mẹ cháu đâu? Ta tên mặc phỉ đặc. Mặc phỉ đặc trưng ra nụ cười đáng yêu mà người già khó cưỡng lại được ta không có cha mẹ. Ai ông lão thở dài, cậu bé đáng thương, cháu có người thân nào khác không? Hoa hoa ba mạc phỉ đặc đột nhiên lại khóc, lấy hai tay quệt nước mắt, hức hức đại ca ta không cần ta nữa. Hu hu. Mạc phỉ đặc khóc là không dừng lại nổi, mọi người có dỗ thế nào cũng không được. Bộ dạng bây giờ của con ma thú cấp 10 này khiến ai ai cũng phải thương cảm. Sở thiên vẫn chưa yên tâm lắm, đưa tiểu bạch cho chu lệ á rồi chậm chậm tiến lại gần mạc phỉ đặc. Lần trước sở thiên bị mạc phỉ đặc bắt vì mạc phỉ đặc ngửi thấy mùi của mạch khẳng tích trên người sở thiên. Con lần này, Sở Thiên cố ý lượn đi lượn lại trước mặt Mạc Phỉ Đặc mà nó chẳng có phản ứng gì, e hèm. Sở Thiên hắng giọng, muốn thu hút sự chú ý của Mạc Phỉ Đặc, ai ngờ Mạc Phỉ Đặc chẳng thèm nhìn lấy một cái. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên meo mắt cười, vuốt vuốt khuôn mặt của Mạc Phỉ Đặc tiểu ngươi ngươi, sao lại khóc thế? Đại ca không cần ta nữa rồi. Hức hức Mạc Phỉ Đặc đừng không khóc nữa, nhìn Sở Thiên nghi hoặc, nhăn chắn lại, ngươi là ai? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi? Ngươi gặp ta rồi sao? Sở thiên cười, nhưng ta lại chưa gặp ngươi bao giờ. Hình như chưa gặp. Mặc phỉ đặc nhìn mái tóc trắng và vẻ ngoài trung niên của sở thiên, lắp đầu, nghĩ không ra, không hay gì cả. Hà hà! Sở thiên cười, thiếu ngươi ngươi, giờ ngươi không có nhà phải không? hu hu không ai cần ta nữa rồi. Mặc phỉ đặc lại khóc. Ngươi về nhà cùng ta đi. Sở thiên kéo Mạc phỉ Đặc đứng dậy, nhà ta có rất nhiều đồ ăn ngon. Sở đại thiếu ra lúc này chẳng khác gì mấy tên lừa đảo buôn bán trẻ con. Người muốn đưa ta về nhà. Mạc phỉ Đặc ngẩn ra rồi nhảy lên vui sướng. Ý à! Sau này không sợ đói nữa rồi. Mạc phỉ Đặc, ma thú cấp 10 đã bị sở thiên coi là hài tử lừa về binh đoàn. Mẹ ơi cao nhân, ngài thật lợi hại. Vừa ra ngoài một chuyến đã sinh con rồi. Vừa vào đến cửa. Sa khắc đã nhảy đến trước mặt sở thiên hét lên, mọi người xem này, cao nhân và phu nhân của cao nhân có con rồi. Chu lệ á đỏ hết cả mặt còn sở thiên thì bó tay với tên ngốc tử sa khắc này rồi. Nghe nói sở thiên có con, binh đoàn náo loạn hết cả, mọi người túa ra nhìn dáng vẻ bối rồi của chu lệ áp và sở thiên. Nói giáo nước bọn, cuối cùng sở thiên cũng giải thích song xuất xứ của mạc phì đặc. Đương nhiên hắn chỉ nói Mạc phỉ Đặc là một cậu bé đáng thương không có nhà để về, hắn thấy thương nên đem về. Cho Mạc phỉ Đặc ăn một bữa no, cho nó đi tắm, sau đó, trong khi mọi người ngồi bàn tán Mạc phỉ Đặc thật đáng yêu này nọ, Sở Thiên kéo con ma thú này về phòng mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lại dở vẻ thần con ra, cười, ngươi chưa từng gặp ta sao? Chưa. Mạc phỉ Đặc nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, rồi đáp, chả hay gì cả. Ta chưa gặp ngươi bao giờ. Nhắc đến nữ thần sinh mệnh, còn làm ra vẻ thần côn mà Mạc phỉ Đặc vẫn không nhận ra sở thiên. Lần này sở thiên yên tâm rồi, nhưng trong lòng bắt đầu thắc mắc, sao lần này Mạc phỉ Đặc không ngửi thấy mùi của mình nhỉ? Này, ngươi làm gì thế? Mạc phỉ Đặc đống hỏi sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta là đoàn trưởng dòng binh đoàn. Sở thiên đáp. Ồ, dòng binh đoàn, thú vị đây. Mạc phỉ Đặc gật gật đầu. Nghiêm túc nói, ta không thể ăn không của ngươi, sau này sẽ giúp ngươi thực hiện nhiệm vụ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên mừng muốn chết. Có ma thú cấp 10 làm thủ hạ, cảm giác quá tuyệt. Có điều Mạc Phỉ đặc lại nói, nhưng đừng có giao nhiệm vụ quá nguy hiểm, ta không làm được đâu. Sở Thiên sứ người. Ma thú cấp 10 sợ nguy hiểm. Nhìn gì mà nhìn? Chẳng có gì thú vị. Sở Thiên nhìn ánh mắt vô hồn của Mạc Phỉ đặc Nghĩ đến dáng vẻ trước đây của nó, rồi dường như hiểu ra điều gì. Mặc phỉ đặc, nhìn đằng sau kìa. Sở thiên chỉ về phía sau của mặc phỉ đặc. Đằng sau. Mặc phỉ đặc quay đầu lại. Sở thiên nhanh như chốc tóm lấy gáy mặc phỉ đặc rồi nhức lên. Sở thiên cũng học được một số thứ từ ảnh, ngoài thuật ẩn thân ra. Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Mặc phỉ đặc thét lên, dãy thế nào cũng không thoát được khỏi tay sở thiên. Quả nhiên mặc phỉ đặc đã mất sức mạnh rồi. Chả trách nó không ngửi được mũi của mình. Sở thiên cau mày thả mặc phỉ đặc xuống. Không có gì, ta chỉ muốn thử thực lực của ngươi thôi. Xem ra ngươi chỉ là một cậu bé bình thường. Nếu thế thì ngươi làm sao mà thực hiện nhiệm vụ được. Sở thiên lắc đầu, ra vẻ như không hài lòng với thực lực của mặc phỉ đặc. Ừ, mặc phì đặc chỉnh lại quần áo, trước đây ta lợi hại làm đấy. Thấy sở thiên không tin. Nó tức tối nói, ta không nói dối, trước đây ta rất lợi hại. Ta tin mà, ngươi trước đây nhất định là một tuyệt thế cao thủ. Sở thiên gật đầu. Ngươi tin ta. Ý yeah. à. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người tin ta. Mặc phỉ đặc cười vui sướng, vỗ hai bàn tay với nhau, trước đây chẳng ai tin ta. Ngươi là người tốt, rất thú vị. Sức mạnh của ngươi đâu? Sở thiên hỏi, sao lại biến thành người bình thường thế này? Ta làm mất bảo bối của đại ca nên huynh ấy phong bế sức mạnh của ta. Mặc phì đặt túi gầm mặt xuống, đúng là một cậu bé đang thừa nhận lỗi lầm. Đại ca nói, không tìm được bảo bối về thì không cho ta về nhà. Thế đại ca của ngươi là ai? Sắp dụ được cậu nhóc nói ra bí mật rồi. Nhị ca bảo không được nói cho người khác biết thân phận của huynh ấy và đại ca. Mặc Phỉ đặt lắc đầu, ta không nói đâu, ngươi đừng có hỏi nữa. Thế bảo bối của đại ca ngươi là cái gì vậy? Là một thanh kiếm, nghe nói do chư thần thượng cổ để lại. Mặc phì đặc cố nhớ lại, trông nó rất đẹp, nhưng chẳng thú vị gì hết. Ngươi làm thế nào mà để mất thanh kiếm của đại ca? Hử, chỉ tại tên Phất Lạp địch nặc đáng chết kia. Mặc phì đặc tức tối, đợi khi ta lấy lại sức mạnh sẽ cho hắn biết tay. Mặc phì đặc nhìn sở thiên rồi lắc đầu than thở, Thôi, không nói với ngươi nữa. Ta muốn đi ngủ, mệt quá rồi. Nói xong. Da vẻ như một cụ già, mặc phỉ đặc chắp tay sau lưng, vừa đi vừa thở dài. Ma thú cấp 10 không có sức mạnh. Hắc hắc, sở thiên cười gian, dường như đây là sự đầu tư rất tốt đây. chương 137, để có càng nhiều kim tệ hơn. Sáng sớm, mọi người trong binh đoàn bạo phong bắt đầu một ngày mới. Chơi còn chưa sáng, lạc khắc và A Luân đã dẫn người đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Chu Lệ Á đang luyện tập ma pháp, Tiểu Bạch thì đang uống rượu. Còn Sở Thiên đang nhăn nhó nằm trên giường tính toán làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Do sự nỗ lực của Lạc Khắc và A Luân, tuy không có cao thủ, không nhận được nhiệm vụ kiếm được nhiều tiền nhưng binh đoàn vẫn có thể cố duy trì được. Có điều nếu so với tiền lộ phí cho Sở Thiên về nhà thì quá ít. Về cơ bản thì Sở Thiên đã từ bỏ ý định mua khí cầu T Bách Lâm, vì một quả khí cầu 300 vạn đồng thì Sở Thiên không thể mua nổi. Hơn nữa dù có mua được thì cũng không có nơi nào để mua. Hay y a ba từ ngoài sân vang lên tiếng của sa khắc, còn có cả tiếng ầm ấm, ấm, chắc là hắn đang tập luyện với cái dịu rồi. Tiếng luyện tập xa khắc đông biến mất, thay vào đó là, ôi mẹ ơi, ngươi không phải con chó lớn có hai đầu đó sao? Cái đầu kia của ngươi đâu rồi? Khốn tiếp lao tử không phải con chó lớn. Sở thiên nghe kỹ hơn, thì ra là tiếng của lỗ tây nạp, nhớ lấy. Thiếu ra ta là con sói đẹp trai nhất bờ Tây Hải, thần tượng của cự lang tộc, Lô Tây Nạp. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cuốn cùng nhảy xuống giường, mặc quần áo vào để ra đón Lô Tây Nạp. Vừa đi vừa nghĩ bụng, khốn kiếp, Lô Tây Nạp, lao tử không kiếm được chút tiền nào từ ngươi thì ta không phải tế tự thần thánh nữa. Giờ gần như việc gì sở thiên cũng gắn với tiền bạc. An địch thúc thúc, xin chào thúc. Nhìn thấy sở thiên. Lô Tây Nạp cung kính cuối người, ta đến thăm thúc đây. Phụ thân đại nhân có chút chuyện nên không thể đến, xin thuốc thông cảm. Không sao, không sao. Sở thiên xua tay, đỡ Lô Tây Nạp đứng dậy, ha ha, không ngờ mấy hôm không gặp mà ngươi lại đẹp trai hơn thế này. lỗ Tây Nạo bây giờ quả thật là một con soi hưu minh vừa đẹp trai vừa khí chất, bộ lông đen Tuyền đôi mắt đen sâu thảm, thân hình to lớn. Lại thêm khí thế mà chỉ ma thu cấp tám mới có, chẳng trách hắn tự xưng là con sói đẹp trai nhất bờ Tây Hải. Ta xin nhận lời khen của Thúc. Lỗ Tây Nạp hất đầu một cái, bộ lông dài mượt lay động trong gió. Tuy trước đây ta rất hoàn hảo rồi, nhưng vẫn phải cảm ơn an địch Thúc Thúc giúp ta hoàn hảo hơn. A ha, thú vị đây. Mặc phi đặc đi ra, dùi lôi mắt còn mơ màng, con sói ú minh này rất thú vị. Giờ lỗ Tây Nạp đống gầm gừ. Hai mắt trừng trừng nhìn Mạc Phi Đặc, túi thấp người xuống, sẵn sàng tấn công. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Không lẽ lỗ Tây Nạp biết thân phận của Mạc Phi Đặc? Cũng may. Một lúc sau lỗ Tây Nạp quệt mồ hôi chán, cũng may ngươi chỉ là một tên nhóc, nếu không chắc sẽ uy hiếp ngôi vị đệ nhất đẹp trai của ta. Sở thiên không biết nói gì hơn xem ra sau khi làm phẫu thuật, hội chứng tự sướng của lỗ Tây Nạp đã ăn vào xương tủy mất rồi. An địch thúc thúc. Ta còn một việc muốn nhờ Thúc giúp đỡ. Sau khi xác định Mạc Phi đặc không phải mối nguy hiểm, Lỗ Tây Nạp nói với Sở Thiên, Thúc có thể khiến cháu thêm hoàn hảo. Liệu có thể làm cho các con ma thú khác trở nên dễ nhìn hơn không? Chẳng lẽ có con ma thú nào muốn lao tử phẫu thuật thẩm mỹ cho? Sở Thiên cười, ha ha đương nhiên là có thể, nhưng mà. Sở Thiên cố tình làm ra vẻ khó xử, nhưng việc này rất khó khăn. Phải tiêu tốn không ít tinh lực. An địch thúc thúc Thúc yên tâm, cháu sẽ không để Thúc phải làm không công đâu. Vừa nói, lỗ Tây Nạp quay đầu lại hét về phía ngoài sân, chân nhi vào đi. Sau tiếng gọi của lỗ Tây Nạp, một con sói cái với bộ lông trắng muốt tiếng bào, đây là con gái của tộc trưởng làng tộc bờ Tây Hải. Lỗ Tây Nạp giới thiệu, cô ấy nghe nói chuyện của Thúc Thúc xong thì đến đây gặp Thúc. Xin chào an địch Thúc Thúc. Chân nhi khách khí chào sở thiên. Xin chào. Sở thiên nhìn con sói cái trước mặt rồi cười. Nhìn tổng quát thì chân ni rất đẹp, chỉ là trên vai trái lại có một cái bớt màu đen, làm hỏng cả sự hoàn mỹ. Ngươi muốn cắt bỏ cái này đi. Sở thiên chỉ vào cái bớt hỏi. Vâng. Chân ni cũng hướng ra ngoài sân hô một tiếng, đem đồ vào đây. Mẹ ơi! Sa khác ngạc nhiên kêu lên, vì có đến mười mấy con sói cái trắng mướt, mỗi con lại ngầm một tấm thẻ thủy tinh tạp màu tím đang tiến vào. Rồi lần lượt để xuống trước mặt sở thiên. Ây da, chân nhi ngươi khách sáo quá, chỉ là cắt một cái bớt thôi mà, cần gì nhiều thứ thế này. Sở thiên vờ khách sáo, còn tay thì lén ra hiệu cho tiểu bạch thu hết đống thẻ lại. Sau khi tiểu bạch đã nhặt hết số thẻ, sở thiên nói, dù khó khăn thế nào ta cũng sẽ xóa cái bớt đó đi cho ngươi. Nói đi, bao giờ bắt đầu? An địch thúc thúc, bây giờ được không? Chân nhi xúc động đến phát khóc. Ta cần càng nhanh càng tốt. Không vấn đề gì. lỗ Tây Nạp, ngươi cùng chân mi đi theo ta. Những người còn lại đang làm gì thì làm tiếp đi. Sở thiên tìm đại một căn phòng sạch sẽ làm phòng phẫu thuật. Đúng rồi, lỗ Tây Nạp, ngươi có ma pháp quyển trục gây mê không? Khốn kiếp. Đừng nhắc lại nữa, an địch thúc thúc. lỗ Tây Nạp đống chửi một câu, thể hiện bản sắc của một đại thiếu gia xã hội đen. Ma pháp quyển trục chỉ có ma pháp đạo sư cấp 8 trở lên mới làm được, còn ma pháp đạo sư phụ thân cháu tìm đến toàn một lũ không biết nghề mặt. Hừ! Thường lang tộc bờ Tây Hải dễ bắt nạt hả? Đợi đấy có ngày lão tử đem huynh đệ đến diệt sạch chúng. Không có thì thôi vậy. Sở thiên lấy ra dụng cụ phẫu thuật, người đánh mất chân mi đi. Sở thiên không muốn nghe lỗ Tây nạp thao thao bất tuyệt về chuyện của xã hội đen nữa. Đánh mất À, đúng rồi! Lần trước thúc cũng bảo phụ thân đánh cháu. Lô tây nạp quất đuôi một cái chân nhi liền bất tỉnh. chơi ạ! An địch thúc thúc, lần trước không phải thúc cũng làm thế này với ta chứ. Lô tây nạp nhìn sở thiên cạo nhắn phần lông trên vai của chân nhi rồi nhẹ nhàng tách một lớp ra ra. Hi hi, lần trước ta trực tiếp chặt luôn cái đầu đó của ngươi. Sở thiên cười gian, cố ý dọa lô tây nạp, hơn nữa còn mở cái đầu này của ngươi ra. Lô tây nạp run lên. Ánh mắt nhìn sở thiên vừa sợ hãi vừa kính trọng. An địch thúc thúc, thúc đang làm gì vậy? Sau một lúc lỗ tây nạp mới dám nói chuyện với sở thiên thúc dùng chỉ đỏ may quần áo à? May quần áo cái đầu ngươi. Sở thiên tức giận, lỗ tây nạp thật chả có kiến thức gì. Đã gọi những đường huyết quản là chỉ đỏ thì thôi, lại còn nhìn việc nối huyết quản thành ra may quần áo, cái này thì sở thiên không thể tha thứ được. Loại bất có hắc sắc tố này là ưu lành. Ú lành tính ngươi có hiểu là gì không? Thôi vậy, nhìn ngươi cũng biết là không biết. Cắt đi cái bớt, lại bỏ những đường huyết quản bị hỏng, sở thiên xoay người của chân mi lại. An địch thúc thúc, chỗ này của chân mi đâu có bớt. Lỗ tây nạp thấy sở thiên không ngừng tách lớp ra ở chỗ khuất tầm mắt. Cái này gọi là thuật trồng ra. Ngươi không hiểu gì thì đừng có nói linh tinh. Sở thiên đúng nhận thấy lỗ tây nạp cũng thật lắm lời, sói ở dị giới đúng là không có văn hóa. Trồng da xong, khâu lại vết thương, cuộc phẫu thuật của sở thiên đã kết thúc rất nhanh chóng. Không tội. Sở thiên nhìn kiệt tác của mình một cách hài lòng, không kìm được mà phải tự khen mình một câu. Trên trái đất, làm phẫu thuật trồng da mà không có tia laser thì nhất định sẽ để lại xeo. Nhưng với kỹ thuật tinh vi nối được cả những đường huyết quản mảnh như lông mau của sở đại thiếu da bây giờ, chân nhi sẽ không hề có một tí sẹo nào hết. Được rồi. Sau mấy ngày sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Sở thiên thu dọn dụng cụ phẫu thuật, trong lòng lại nhớ đến đống thuốc của mình. Nếu có thuốc thì đâu cần phải để bệnh nhân phải tự hồi phục thế này. Hi hi, an địch thuốc thuốc, thuốc xem cái này có ích gì không. Lỗ tây nạp lấy ra từ trong bộ lông của mình một cái lọ thủy tinh đưa cho sở thiên, để tìm cái này cháu đã mất không ít huynh đệ đấy. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên sững sở. Cái mà lỗ tây nạp đưa chính là kim sang dược mà hắn đã chế ra, hơn nữa lại còn là cấp 9. Khốn kiếp, sao lại có thể? Sở thiên phát hiện một chuyện còn thú vị hơn lọ thuốc. Đó là trên lọ thủy tinh có dán một mảnh giấy viết mấy chữ ba sự bảo vệ của tế tự thần thánh, 10 vạn kim tệ một lọ. Sao vậy an địch thúc thúc? Lỗ tây nạp nhìn sở thiên kỳ lạ, lần trước cha cháu đem quân đi cấp của một kiếm thánh cấp 8. Lọ sự bảo vệ của tế tự thần thánh này lấy được từ trên người hàn đấy. Ngươi nói cái này gọi là sự bảo vệ của tế tự thần thánh. Đâu của mình bị đổi tên từ hồi nào vậy? Ừm nhưng mà đổi rất hay. Đúng vậy. Lỗ Tây nạp gật gật đầu, nghe nói cái này tốt lắm, có thể so sánh được với hiệu quả của thuật tế tự cấp 9. Hơn nữa nó được tế tự thượng cổ phất lạp địch nạc chính tay chế ra. Nói rồi. Lỗ tay nạp để lộ ra bản tính của thiếu gia xã hội đen, chết tiệt thúc thúc đừng có nhìn trên đấy ghi 10 vạn kim tệ một lọ, cha cháu ra giá 50 vạn mà còn không mua được. Nếu không chúng cháu cũng chẳng phải hy sinh nhiều huynh đệ như vậy để cấp của kiếm thánh. Sở thiên đau lòng khôn siết, một lọ kim sang dược cấp 9 giờ 50 vạn kim tệ cũng không mua được, thế những thứ thuốc mất đi lúc hắn di chuyển qua không gian thì bao nhiêu tiền đây? Ước đoán có thể dùng để mua hàng trăm quả khí cầu tề bách lâm ấy chứ. Cái này có ích. Sở thiên ảo náo nhận lấy lọ thuốc. Lấy thuốc nghiền nhỏ rồi đắp lên vết thương của chân y. Một bình có 10 viên nhưng sở thiên chỉ đắp cho chân y 2 viên. Số còn lại đương nhiên là nhân lúc lỗ tây nạp không chú ý mà giấu đi rồi. Hừ, thảo nào thứ thuốc này 50 vạn kim tệ cũng không mua được. Nhìn vết thương của chân y dần lành lại, thậm chí đến lông cũng mọc lại đủ. Lô tây nạp cẳng thán, 100 vạn cũng đáng. Khi đi đánh nhau phải mang theo một lọ, chẹp chẹp, lao tử có thể xử lý một kiếm thánh dễ dàng rồi. Tiếp đó là thời khắc hạnh phúc của Sở Thiên, vì sau khi tỉnh lại chân nghi thấy mình trở nên xinh đẹp hơn, lập tức lấy ra 10 tấm thẻ thủy tinh tạp tím. Tính tổng cộng thì Sở Thiên làm một cuộc phâu thuật thẩm mỹ đã kiếm được hơn 20 vạn kim tệ rồi. Ha ha ha! Sở Thiên dẫn huynh đệ trong binh đoàn. Với thái độ nồng nhiệt nhất đưa tiễn hai vị thần tài chân nghi và lỗ tây nạp. Sở thiên còn nhắc nhở lỗ tây nạp còn bạn bè nào muốn trở nên xinh đẹp hơn thì giới thiệu cho thúc thúc nhé Đương nhiên là còn rồi. Lỗ tây nạp nói chắc địch, an địch thúc thúc cứ lợi, cháu sẽ về gọi họ đến đây. Tốt tốt. Sở thiên cười đến không ngầm nổi miệng lại nữa. Sửa nhan sắc cho một ma thú kiếm được 20 vạn kim tệ, vậy với 10 con thì là 200 vạn. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, Lao Tử sắp có tiền về nhà rồi. chương 138, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho ma thú. Kính thưa các quý ông quý bà ma thú, các vị có muốn trở nên anh Tuấn, xinh đẹp hơn không? Hãy đến với chuyên gia chăm sóc sắc đẹp an địch của Lan Đốn Thành. Nửa tháng nay cả cái bờ Tây Hải đang lưu truyền những câu như thế. Với bằng chứng sống là lỗ Tây Nạp và Trân Nhi, việc làm ăn của sở thiên ngày càng lên như rìu gặp gió tiền kiếm được ngày càng nhiều. Đương nhiên, không phải ma thú nào cũng nhiều tiền như Trần Nhi, phí sửa sang của chúng cũng ít hơn, nhưng bằng sự nỗ lực, tiền sở thiên kiếm được cũng vượt qua trăm vạn kim tệ rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho ma thú, đại lục lại có thêm một nghề nghiệp mới, nhưng tính đến hiện tại thì chỉ có mỗi sở thiên mở. An địch, có người muốn gặp huynh. Chu lệ á giờ đã là trợ thủ của sở thiên. Lại muốn sửa sang sắc đẹp hả? Bảo hắn mai hay đến, khách hôm nay đầy hết rồi. Sở thiên đang bận làm mắt hai mí cho một con sói cái, đằng sau còn có hai con thiên nga đang xếp hàng nữa. Nhưng hắn không phải ma thú, mà là một người. Chu lệ á vừa lau mồ hôi cho sở thiên vừa nói, người đó bảo nhất định phải gặp người. Người! Ta không gặp. Sở thiên miết mép. Sở thiên là bác sĩ thu y yề. Tuy có thể phâu thuật cho người nhưng hiệu quả thì không thể bằng động vật. Vì thế, để không làm mất uy tín, từ trước tới nay sở thiên không bao giờ sửa sắc đẹp cho con người. Này, đừng có động đậy. Cứ thế ta chọc vào mắt thì làm sao? Con sói muốn có mắt hai mí bỗng nhiên lại run lên lập cập. An địch tiên sinh, ta có thể không làm nữa không? Con sói không quan tâm đến đôi mắt đang làm phâu thuật ngồi dậy nói với sở thiên, ngay cứ đi gặp người đó trước đi. Ngày mai chúng tôi lại đến, An Địch tiên sinh, mau đi gặp khách đi. Hai con thiên Nga đang xếp hàng nói rồi bay đi nhanh nhất có thế. Sao thế? Sở thiên thấy khó hiểu. Hừ, cái tên chuyên gia sắc đẹp An Địch mau ra đầy cho ta. Từ ngoài phòng phẫu thuật vang lên một giọng nói bất mãn. Tà ta, ta đi trước đây. Con sói bóng mặt mày trắng bệnh, cuống cuống chạy khỏi phòng phẫu thuật. Người còn chưa trả tiền. Sở thiên muốn gọi con sói kêu lại nhưng nó đã biến mất dạng. Ừ, ngươi là an địch. Một bà béo trang điểm loẹ loẹt bước vào, hắt cầm, lườm sở thiên, bảo khách hàng của ngươi cút hết cho ta, hôm nay ngươi chỉ có thế làm cho mình ta. ca ngợi tử thần. Sở thiên cười, lần đầu tiên hắn gặp một khách hàng ngạo mạn thế này, ngại quá, ta trước nay không sửa sắc đẹp cho con người. Ngươi nói lại lần nữa xem. người đàn bà ấy chừng mắt nhìn sở thiên. Người muốn chết hả? Trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng đống xuống tới mức đóng băng. Vậy ta xin nói lại lần nữa. Ta không làm trò con người. Sở thiên cũng tức giận. Xin lỗi, an địch quả thật chỉ làm cho ma thú thôi. Chu lệ á ở bên cạnh giải thích giúp sở thiên. Gặp một khách hàng ngạo mạn thế này, một cô gái dịu dàng như chu lệ á cũng phải nhăn mặt. Ủa? Người đàn bà đó mở to mắt, nhìn sở thiên, rồi lại nhìn chu lệ á. Các ngươi không sợ thế lực của ta sao? Thế lực? Sợ thiên cười, nghĩ đến phản ứng ban nãy của mấy con sói và thiên nga, đoán ra thân phận của người này, chu lệ á, nàng ra ngoài trước đi. chu lệ á đi ra, sợ thiên lập tức tươi cười, ha ha, xin hỏi đây là vị ma thú cấp 9 nào vậy? Cần ta phục vụ gì? Có thể dọa cho sói cấp 7 sợ chảy mất vĩa cũng chỉ có thể là ma thú cấp 9, cấp 10. Nhưng khi ma thú cấp 10 biến thành người thì có thể không chê dung mạo của mình, căn bản là không cần phải chỉnh sửa. Vì thế vị khách ngạo mạn đây nhất định là ma thú cấp 9. Nói cho ta biết trước đã, ngươi và nha đầu kia tại sao không sợ ta? Chu Lệ Á là hậu huệ của Đức Khố Lạc, tuy vẫn chưa thức tỉnh nhưng cũng không đến nỗi bị một ma thú cấp 9 dọa sợ, còn sở thiên thì lại có máu của Long Hoàng. Có điều, sở thiên không định nói thật, hì hi, hi. Có lẽ bọn ta gặp nhiều ma thu cấp cao nên quen rồi. Tim đại một lý do, sở thiên nói tiếp, nhìn thì có vẻ phu nhân không còn trẻ nữa, có phải muốn trở nên trẻ hơn không? Hắc hắc, phu nhân yên tâm, không vấn đề gì. Có điều giá tiền có thể hơi đắt một chút. Giá tên ba ba lạp. Ừm, ngươi có thể làm ta trẻ ra bao nhiêu tuổi? Ba ba lạp nhìn sở thiên nghĩ hoặc, năm nay ta 820 tuổi rồi. Ngươi có thể làm ta có hình dáng của một con người 20 tuổi không? Các ngợi nữ thần sinh mệnh, muốn trẻ bất 800 tuổi. Sở thiên bất giác nghĩ, nếu thành công thì thật là tuyệt vời. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của ba ba lạp, sở thiên lại móc nối quan hệ thân thiết, sao cơ? Đại tỷ ba ba lạp đã 820 tuổi rồi sao? Hắc hắc, tiểu lệ quả thật nhìn không ra đấy. Tỷ thấy đấy, tuổi tác của phụ nữ thật phiên phức. Lớn tuổi thì đi ra ngoài không được đẹp nữa, mà lao công lại dễ thay lòng. Ai giả, lao đệ nói quá đúng. Ba ba lạp như gặp được tri âm, bản năng than thở của các bà cô được cơ hội phát huy, kéo sở thiên ngồi xuống rồi nói, lao đệ thật hiểu các bà già chúng ta. Nhớ năm xưa, ta cũng là một mỹ nữ trong gia tộc, người theo đuổi ta nhiều không đếm xuể. Ai? Vừa nói ba ba lạp vừa thở dài, tướng công hiện nay của ta, ban đầu muốn lấy ta về. Một mình xuống đáy biển sâu vạn giảm cướp viên giả Minh Châu lớn nhất từ tay của tộc trưởng cự bạn tộc. Thế thì ta mới đồng ý lấy hắn, nhưng không ngờ, giờ ta già rồi, hắn lại lại. Ba Ba Lạp nói không nên lời nữa, khóc nớt lên nhìn rất đau lòng. Ba Ba Lạp đang khóc lóc thảm thiết nhưng sở thiên thì lại đang mở cửa trong bụng. Dạ Minh Châu của cự bạn tộc là bảo vật vô giá, hoàng cung khải tắt cũng không có khả năng dùng. Ba Ba Lạp này nhất định là một bà già đại gia. Hơn nữa, một đại gia vừa già vừa bị chồng dùng bỏ thế này nhất định sẽ ném tiền vào việc chỉnh nhan sắc này. Đại tỷ ba ba lạp cứ an tâm. Sở thiên đảm bảo, sau khi đệ chỉnh sửa cho đại tỷ, đảm bảo lão công của đại tỷ sẽ suy nghĩ lại, à không, đệ sẽ khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin tỷ. Thật hả? Ba ba lạp nắm chặt lấy tay sở thiên, lão đệ, nếu đệ khiến ta trẻ lại được, bao nhiêu tiền đệ cứ nói. Nói xong. Dường như nhớ ra điều gì, ba ba lạp lắc lắc cái nhẫn không gian trên tay trái, từ bên trong rơi ra cả đống lọ thủy tinh, lao đệ, nghe nói khi đệ dùng thuốc của tế tự thần thánh hiệu quả tốt hơn. Đệ xem chỗ này đã đủ chưa? Nhìn đống thuốc của mình, sở thiên thật sự kinh ngạc. Kim sang dược bị biến thành sự bảo vệ của tế tự thần thánh hắn đã thấy. con thuốc giải độc sao lại thành sự che chở của tế tự thần thánh? còn cả thuốc tăng cường sức khỏe sao lại thành sự chúc phúc của tế tự thần thánh thế này. Lao đệ, sao thế, chỗ này không đủ à Ba Ba Lạp thấy sở thiên không nói gì, tưởng thuốc không đủ cắn môi nói, cho ta mấy ngày ta sẽ kiếm thêm. Đại tỷ, để nói thật với tỷ. Sở thiên nói với vẻ thành thật nhất, đúng là chỗ thuốc này hiệu quả không tồi nhưng mà. Sở thiên chỉ vào thân hình mập mạp của Ba Ba Lạp, rồi lắc lắc một lọ thuốc nhưng mà một lọ chỉ có từng này. Còn tỉ thì mập quá, e là thực sự không đủ. Sở thiên đang địa chuyện. Thuốc chỉ có tác dụng thuốc đẩy quá trình lành vết thương, còn tác dụng thật sự thì phải là y đi thuật của sở thiên. Nhưng để lừa được nhiều thuốc và tiền hơn, sở đại thiếu gia đành phải lừa gạt phu nhân ba ba lạp thiếu kiến thức này thôi. Nhìn thân hình mập phì, lại nhìn chỗ thuốc chưa nhiều bằng cái bụng mỡ của mình, ba ba lạp gục gặc, vô đùi đánh đét, ngày mai. Ngày mai ta sẽ tìm đủ cho đệ số thuốc. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lén nhìn vẻ sát khí đằng đằng của ba ba lạp, thầm nghĩ, có lẽ tên nào cất giấu thuốc của láo tử đây sẽ gặp xui xẻo rồi. Ngày thứ hai, sở thiên hủy hết hẹn với khách hàng, chuyên tâm chờ ba ba lạp, nhưng ba ba lạp lại không xuất hiện. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đúng vào lúc sở thiên nghĩ mình đã bị ba ba lạp lừa gạt thì ba ba lạp xuất hiện với đầy thương tích. Lão đệ, đệ xem chỗ này đủ chưa? Một cái túi to chứa đầy thuốc để trước mặt sở thiên, đủ rồi, đủ rồi. Sở thiên cười tít cả mắt lại. Trong số thuốc ba ba lạp đem tói, không những có đủ loại mọi đẳng cấp mà còn có cả vài loại kim sang dược cấp 9-3 giờ thì phải gọi là sự bảo vệ của tế tự thần thánh rồi. Giờ bắt đầu được chưa? Ba ba lạp nôn nóng hỏi. Đại tỷ vết thương của tỷ Sở thiên chỉ vào vết thương trên người ba ba lạp, có vết do lửa đốt, do băng làm đông. Do móng đuốt cào rách, do cắn, thậm chí có mấy chỗ bị gây xương. Không cần quan tâm vết thương đó, mau làm cho ta trẻ lại đi. Ba Ba Lạp đẩy đống thuốc đến trước mặt sở thiên, nhanh bắt đầu thôi. Được, để làm ngay đây. Sở thiên lấy dao phẫu thuật ra, nhưng lập tức lại dừng lại. Cái này, đại tỷ Ba Ba Lạp, có chuyện này để cần nói trước với tỷ. Sở thiên cố tình làm vẻ khó xử, việc làm tỷ trẻ lại rất phức tạp. Có thể sẽ mất nhiều ngày mới hoàn thành. Cần bao nhiêu ngày thì làm bấy nhiêu ngày. Ba Ba Lạp không hiểu sao Sở Thiên lại đưa ra vấn đề này. Nhưng đệ còn phải chỉnh nhan sắc cho các ma thú khác. Hàng ngày đệ đều có rất nhiều khách hàng, đệ làm cho tỷ thì các ma thú khác phải làm sao? Đệ yên tâm, ai dám tranh với đại tỷ thì ta sẽ phế hắn. Ba Ba Lạp dơ tay lên giữ rặn, rồi bỗng hiểu ra ý của Sở Thiên. Ồ, đúng rồi. Một ngày đệ kiếm được bao nhiêu? Yên tâm, đại tỷ sẽ không bạc đãi đệ đâu. Nói rồi một tấm thủy tinh tạp trong suốt được trồi vào tay sở thiên. Pha lê vô sắc. Sở thiên cười, ba ba lạp nhất định không phải một ma thú bình thường, vì pha lê vô sắc không những có thể giữ ít nhất 10 vạn kim tệ mà nó còn tượng trưng cho thân phận chủ nhân của nó. Khi sở thiên còn ở khải tác, trong nhà có rất nhiều loại này, còn ở bờ Tây Hải thì dù là khải văn. Tốc trưởng lang tộc cũng chỉ dùng đến thủy tinh tạp tím là cùng. ha hà, làm phiền đại tỷ ba ba rồi. Sở thiên cười toe tuét nhận ý tốt của ba ba lạp, rồi đưa con dao phâu thuật lên. Đại tỷ hãy trở lại nguyên hình đi. chương 139, đụng phải thứ dữ rồi. Một con hổ cái thật là to. Sở thiên thuật lên. Ba ba lạp hiện nguyên hình là một con hổ răng kiếm cấp 9. Người cao đến 7 mét, bộ lông trắng pha đen. Hàm răng sắc nhìn như những thanh đoạn kiếm. Nếu ba ba lạp không béo quá thì cũng mà một ma thú cấp 9 có uy thế. Có điều hiện giờ thì trên cái cơ thể béo phị đấy chỉ có đám lông hình chữ vương màu hoàng kim trên chán là thể hiện nét chúa tể của môn loài. Sở thiên không nói nhiều, dùng ma pháp quyển trục gây mê ba ba lạp mang theo rồi bắt đầu phấu thuật hút mỡ. Ảch, đại tỷ ba ba lạp, thì không ngất à. Sở thiên vừa định làm thì đột nhiên ba ba lạp mở mắt. Vừa rồi thứ tỉ đưa đệ không có tác dụng gì sao? Đưa thêm vài cái cho đệ thử lại xem. Không cần thử nữa. Ba ba lạp lắp đầu, ta là ma thú cấp 9, còn là huyết mạch của thú tộc Hoàng Kim, có thể tự chống lại với ma pháp. Không dùng cũng được nhưng sẽ rất đau đấy. Tỉ có chịu được không? Đệ làm đi, ta sẽ chịu được. Ba ba lạp cắn răng, móng bám chặt lấy mặt đất. Phụ nữ vì sắc đẹp việc gì cũng có thể làm được. Sở thiên lầm bẩm, rồi cắt một đường nhỏ trên bụng của ba ba lạp, nhét một cái ống thủy tinh vào giữa. Hôm nay, để làm cho tỉ gầy đi trước, nhưng cái khác thì mai sẽ làm tiếp sau. Không có máy hút mỡ, sở thiên đành phải dùng tay, vừa làm sở thiên vừa hỏi, nhà đại tỉ ở đâu vậy? Nhà ta cách đây xa lắm, ở thành ba ba lạp phía đông bờ Tây Hải. Ba ba lạp vừa cố chịu đau vừa nói. Thành ba ba lạp, sở thiên miết mép. Tên của con hổ cái già này lại được đặt cho cả cái thành, xem ra ba ba lạp quả thực rất có tiền. Cái thành đó là tướng công xây cho ta khi cưới. Mồ hôi ba ba lạp bắt đầu túa ra, hai hàm răng cũng va vào nhau không ngớt, nhưng ba ba lạp vẫn giận dữ nói, nhưng thật không ngờ cái lao già đấy bây giờ lại. Ba ba lạp dường như quên mất đau đớn, bắt đầu chửi rủa tên chồng già lăng nhăng, còn sợ thiên thì cứ chậm rãi làm công việc của mình. Bệnh một ngày nhưng phải chữa làm hai ngày, đó là nguyên tắc kiếm tiền của bác sĩ. Vừa nghe ba ba lạp cần nhận sở thiên vừa cố ý kéo dài thời gian. Thế là ngày đầu tiên đã qua đi. Dù sở thiên kéo dài thời gian trị liệu nhưng sở đại thiếu da vẫn rất có ý ý đức. Ít ra thì hắn sử dụng đủ số thuốc ba ba lạp mang tới. Uống một viên sự chúc phúc của tế tự thần thánh, cơ thể suy nhược do hút mỡ của ba ba lạp lập tức hồi phục. Nhìn mình gầy đi trông thấy. Ba Ba Lạp không nói lời nào lập tức thêm 10 vạn kim tệ vào thẻ pha lê cho sở thiên. Như thế, sau khi sở thiên đã hài lòng, sở thiên cuối cùng cũng làm cho Ba Ba Lạp xinh đẹp hơn, thì số tiền trong cái thẻ thủy tinh tạp vô sắc của hắn đã vượt quá 8 con số rồi. Ôi mẹ ơi! Khi sở thiên đưa Ba Ba Lạp ra khỏi phòng phẫu thuật, từ xa xa khắc đã kêu lên, mau tới đây xem này. Cao nhân đã biến một bà béo thành một đại mỹ nhân rồi. Được mọi người chiêm ngưỡng, lòng yêu hư vinh của bà Ba, ba Lạp đạt được sự hài lòng cước độ, kéo tay Chu Lệ Á nói, Ây bì à, muội mội Chu Lệ Á của ta, thật ngưỡng mộ mội có một vị hôn phu tốt thế này. Cả đời này muội không sợ trở nên xấu xí si rồi. Đại tỷ, an địch không chỉnh sửa cho con người. Chu Lệ Á cưới đầu, đỏ mặt nói. Những ngày tiến hành phẫu thuật, Chu Lệ Á luôn là trợ thủ cho sở thiên, vì thế mà ba Ba Lạp đương nhiên không thể bạc đãi cô lấy sợi dây chuyển trên cổ xuống đeo cho Chu Lệ Á, Ba Ba lập nói, "Muội yên tâm, nếu An Địch bắt nạt muội, thì sẽ ra mặt giúp muội." Nhớ nhé, đối phó với đàn ông, quan trọng nhất là từ tàn nhẫn. Nếu hắn không nghe lời, Sở Thiên Lạnh sống lưng nghe Ba Ba lập dạy Chu Lệ Á cách quản chồng, nghĩ bụng, phiền rồi đây, Ba Ba lập cứ dạy thế này, ngày nào đó Chu Lệ Á biến thành ma thu cấp 10 thật thì lao tử chết chắc rồi. Cũng may Chu Lệ Á xấu hổ, Đỏ mặt chạy đến bên Sở Thiên, "Đại tỷ, muội với An Địch vẫn chưa kết hôn mà." Sở Thiên yên tâm về Chu Lệ Á, một cô gái dịu dàng, tình cảm. Nhưng hắn không nhận ra tiểu Bạch nằm trong lòng Chu Lệ Á đang vừa uống rượu vừa lắc lư nuốt lấy từng lời của Ba Ba Lạp. "Ba Ba Lạp, ra đây cho ta." Một giọng nói phẫn nộ vang khắp lan đốn thành, "Ta biết ngươi ở đây, còn không ra ta đạp đổ cái thành này." Chết tiệt, lao ấy đuổi đến rồi. Sắp mặt ba ba lạc thay đổi, lão đệ, kẻ thù của đại tỷ đến, đến rồi, ta đi trước, đệ đừng có nói là biết ta đấy. Trước mắt ba ba lạc đã biến mất. Hoa hoa vui quá. Mạc phỉ đặc đang nịch cắt đông cười lớn, ha ha, lão tử năm đó cũng lật đổ cả tòa thành đấy, vui chết được. bốn lạc khắc cốc vào đầu mạc phỉ đặc, thằng nhóc này lại nói khoác rồi. Mọi người, trong đó có cả sở thiên đều cười. Người khác cười vì mạc phỉ đặc nói khoác. Còn sở đại thiếu ra cười vì một ma thú cấp 10 cũng có ngày bị con người ngược đáy. Duyên cửa lớn của tổng bộ bị một bàn chân đập bay, suýt chút thì đập vào người mặc phỉ đặc. Một hắc y nhân nộ khí đùng đùng sông vào ba ba lạp trả đồ cho ta. Người hét cái gì mà hét. Đừng có chọc vào ta, lão tử đang phiền chết đây. Mặc phì đặc vừa bị mọi người cười nhạo, vừa suýt thì bị cửa rơi vào người, nên tính tình của một ma thú cấp 10 bộc phát, nhìn gì mà nhìn út đi cho ta. Chán ghẹo. Nhóc con, muốn chết hả? Hắc Y ném một quả cầu lửa về phía Mạc Phỉ Đạt. Sao ngươi lại bắt nạt trẻ con? Không ai ngờ xa khắc là người chắn trước mặt bảo vệ Mạc Phỉ Đạt, cao nhân đã nói, người lớn không được bắt nạt trẻ con. Vĩnh. Xa khắc bị cầu lửa đánh bay, nhưng hắn lập tức đứng lên, xoa xoa ngực, cầm rượu xông lên giám đánh ta, ta chém chết ngươi. Xa khắc quay lại Sở thiên gọi xa khắc lại. Cao nhân, hắn đánh ta. Xa khắc tuổi thân nói. Ngươi đưa mạc phỉ đặc vào trong đi. Sở thiên nghiêm mặt nói. Người này dọa cho ba ba lạp sợ chạy mất thì nhất định là cao thủ cấp 9 rồi. Xa khắc và mạc phỉ đặc mà ở đây thì chỉ thêm vướng. Ừm, ta vào đây. Xa khắc bế mạc phỉ đặc vào trong nhưng mạc phỉ đặc vẫn còn chửi. Thả ta ra, ta không vào. Ta phải đánh cái tên chán chết này. Sở thiên quan sát người kia rồi toét miệng cười, thì ra hắn hói đầu. Ở huyên thu đại lục 2 năm rồi, đây là lần đầu sở thiên thấy có người hỏi vị tiên sinh đây có việc gì vậy? Gọi ba ba lạp ra đây. Hắn không thèm nhìn sở thiên mà đi khắp nơi lục soát Ba ba lạp. Ta không biết ba ba lạp nào cả. Sở thiên nói, sắc mặt không hề thay đổi. Hử ta cảm nhận được hơi thở của bà ta. Tên hói chỉ vào sở thiên hơn nữa ở chỗ này của ngươi là rõ nhất. Sở thiên nhìn ra xung quanh rồi nói, hơi thở dị cơ. Sao ta không thấy nhỉ? Không tin thì ngại tự tìm đi. Tên hói nhắm mắt lại, dùng ma pháp quét một lượt cả tổng bộ binh đoàn, rồi chỉ vào sở thiên, ba ba lạp chắc vừa rời khỏi đây. Nói mau, bà ta đi đâu rồi? Ta không biết ba ba lạp gì đó thật mà. Sở thiên tỏ ra không thể trung thực hơn được nữa. à Đúng rồi Vừa nãy có một người phụ nữ rất béo đến đây hỏi đường, sau đó đi mất rồi. Chính là bà ta. Bà ta đi về hướng nào? Cái này ta không chú ý à? Đừng nhiều lời, ba ba lạp tên hói định nổi trận lôi đỉnh thì thấy sở thiên đang kinh ngạc đi tới nhìn chầm chằm vào đầu mình. Ngươi nhìn cái gì? Ai sở thiên lắc đầu thở dài, ta đang nghĩ một tiên sinh anh Tuấn thế này sao lại bị hói cơ chứ? Ngươi không cần biết ở đâu? Tên hói này đều rất kỵ việc người khác nhắc đến điều này. Thiên sinh, bị hói chắc là đau khổ lắm. Sở thiên mở to mắt, rụ rỗ, 10 vạn kim tệ, ta sẽ giúp tóc trên đầu ngải mọc đầy đủ. Ngươi có thể giúp ta mọc tóc. Hắn lập tức quên mình đến đây làm cái gì, 5 vạn kim tệ, làm ngay lập tức. Đồng ý. Sở thiên mấy tay, mời vào, để ta đi chuẩn bị một số thứ. Tên hói đi vào. Sở thiên lén dặn do lạc khắc đi bắt vài con chó hoang về đây, màu gì cũng được. Chị hỏi vĩnh viễn là một việc rất phức tạp, nhưng sở thiên cũng không muốn chị triệt để cho tên giám đạp hỏng cửa của mình. Không thèm hỏi tên này là người hay ma thú, cũng không có biện pháp gây tê nào. Sở đại thiếu ra dùng kim phẫu thuật khâu mấy túm lông chó lên đầu tên hói. Việc trị liệu đơn giản thế này là lần đầu sở thiên làm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ủa sao mà nhiều màu sắc thế này? Tên hói không hài lòng, ta chỉ cần tóc đen thôi. Chỉ màu đen thôi hả? Không thành vấn đề. Sở thiên lập tức giật mấy túm lông vừa khâu xuống, khiến cho vị khách hàng phải nhăn nhó suýt xoa. Đừng kêu nữa, tóc dài nó đau thế đấy, chịu khó một tí là ổn thôi. Sở thiên lại cậy khách hàng không có kiến thức. Lần này, sau khi thay hết bằng lông chó màu đen xong, sở thiên xoa tay rồi đưa gương cho tên hói nhìn xem, thấy sao? Không tội. Khách hàng gật đầu, hỏi, ngươi không biết ba ba lạp thật à? Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không hề quen ba ba lạp gì gì đó. Sở thiên vừa dọn dụng cụ vừa nói, không phải ngươi kiểm tra rồi sao? Trong nhà ta không có người ngươi cần tìm. Hừm, vậy ta đi chỗ khác tìm. Nói xong, vị khách đứng dậy định đi. Này, tiên sinh, vừa nãy nói rồi, nam vạ. Sở thiên định nhắc nhở khách hàng trả tiền nhưng bỗng cảm thấy một mối nguy hiểm đang bao phủ toàn thân. Ẩm sở thiên bị một quyền đánh bay. Hắc hắc hắc. Vị khách nhân quần tiếu rời đi, lão tử chưa bao giờ biết cái gì gọi là trả tiền. chương 140, nhiệm vụ sát thủ đầu tiên. Để bác sĩ chữa xong không những không trả tiền, lại còn đánh cả bác sĩ. Từ sau khi đến huyện thú Đại Lục, có bao giờ sở thiên bị người khác bắt nạt chứ? Đứng dậy hít một hơi sâu. Sở thiên hét to, giữ hắn lại, tên khốn đó chưa trả tiền. Vừa nói xong thì sở thiên hối hận, tên hói đấy có thể dọa ba ba lạp một ma thu cấp 9 sợ bỏ chạy thì hắn nhất định là một cao thủ cấp 9 rồi. Dựa vào đám người này thì không những không ngăn được hắn mà sợ là còn bị thương ấy chứ. Phản ứng của sở thiên chậm quá rồi, á, mấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ ngoài sân. Ừ, dựa vào mấy người bọn ngươi mà muốn ngăn ta sao? Khi sở thiên cuốn cuồng chạy ra thì người trong binh đoàn đang nằm chồng chất lên nhau. Các công trình trong tổng bộ cũng bị phá hủy không ít. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tức lột ruột. Không trả tiền còn đánh người, cuối cùng thì phá nhà người ta. Tên hói này đang thử tính nhẫn mại của sở đại thiếu ra đây mà. An địch, mau xem đại ca thế nào. Chu lệ á hốt hoảng gọi sở thiên. Vừa rồi bảo vệ em gái nên là khắc đã bị đánh ngất đi. Không sao. Hắn chỉ bị ngất thôi. Sở thiên kiểm tra một hồi xác định là khắc chỉ là bị chấn động mạnh nên ngất. Nhưng thấy vẻ lo lắng của chu lệ á, sở thiên cho lạc khắc uống một viên kim sa dược. Sự bảo vệ của tế tự thần thánh. A Luân ở bên cạnh kêu lên kinh ngạc đoàn trưởng. Sao ngài lại có nó vậy? Ba ba lạc đưa. Chỗ thuốc này đúng là đến từ ba ba lạp nhưng không phải đưa mà là do sở thiên ém được trong quá trình làm phẫu thuật. Những người khác giao cho ngươi. Sở thiên lấy ra vài lọ thuốc cấp thấp đưa cho A Luân. Tích tích tích. Trong lúc sở thiên đang cùng mọi người dọn dẹp đống đổ nát thì đã liên lạc có tín hiệu, là Khải Văn, An Địch huynh đệ, dạo này đệ có thời gian không? Giờ sở thiên đang muốn tìm Khải Văn, muốn lấy được tiền công từ tên hói khi thì ế là phải nhờ đến ông trùm xã hội đen Khải Văn này rồi. Khải Văn đại ca, huynh có việc gì vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. I.B.A. Đệ đến chỗ ta một chuyến đi, ta có việc cần nhờ đệ. Khải văn thở dài. Được thôi, đệ đi ngay đây. Sở thiên đồng ý luôn. Một mặt hắn muốn biết khải văn có việc gì lại phải cầu đến mình, mặt khác là muốn mượn khải văn mấy con cự lang tính sổ với tên đầu hói. Trong cái hang sói lộng lây vùng núi Đại Sơn, sở thiên gặp một khải văn có vẻ hơi tiểu tụy. Khải văn đại ca, huynh làm sao vậy? Sở thiên ngạc nhiên. Một khải văn trước đây phong độ hô phong hoán vũ là vậy mà bây giờ mặt mày lấm lem, hai mắt đỏ ngầu, dường như lâu rồi chưa được ngủ vậy. I.I.A, lỗ Tây Nạp bị bắt đi rồi. Khải văn than vãn, an địch vinh đệ, đại ca chỉ cầu xin để hãy cứu nó. Ở bờ Tây Hải này có kẻ dám bắt lỗ Tây Nạp sao? Sở thiên cao mày. Người bản địa thì đương nhiên không dám. Khải văn náo nể, bắt lỗ Tây Nạp là một con ma thú cấp 9 từ nơi khác đến. Đại ca đừng lo lắng, rốt cuộc chuyện như thế nào. Mấy ngày trước đông có một con ma thú cấp 9 sông đến chỗ ta. Thực lực của hắn quá mạnh, mấy vạn anh em cũng không ngăn được hắn, ta cũng bị hắn đánh bại. Cuối cùng, hắn bắt lỗ Tây Nạp đi, hạn cho ta trong 10 ngày phải bắt cho hắn tế tự thần thánh phất lạp địch nạc, nếu không hắn giết lỗ Tây Nạp. Khải văn ngừng lại một chút rồi tiếp, không chỉ có ta mà bờ Tây Hải có không ít kẻ có thế lực bị bắt mất người thân. ca ngợi tử thần Sở thiên meo mắt lại, thì ra nhằm vào lão tử. Khải văn đại ca, huynh muốn ta đi cứu lô tây nạp từ tay con ma thú cấp chính đó. Ta vốn đã tìm ảnh, sư phụ của đệ, nhưng giờ hắn không có ở Tây Hải, nhưng nghe ảnh nói thì đệ cũng là một sát thủ ám sát cấp tắm rồi. Khải văn nắm lấy tay sở thiên, cầu cứu, huynh đệ giúp đại ca với, đại ca chỉ có mỗi mình nó là người thừa kế. Được, đệ đồng ý. Sở thiên suy nghĩ một lúc thì đồng ý tuy cứu người trong tay ma thú cấp 9 rất khó nhưng sở thiên muốn biết hai đang truy sát hắn hơn. Thật tốt quá. Khải văn vô vai sở thiên, đệ cần mang theo bao nhiêu anh em, cả làng tộc Tây Hải đều nghe đệ hết. Huynh cho đệ biết về con ma thú ấy trước đã rồi đệ mới quyết định mang bao nhiêu người. Sở thiên rất cẩn trọng, muốn đối phó với ma thú cấp 9 không phải cứ đông người là giải quyết được. Ta không biết hình dạng vốn có của hắn là gì. Dưới hình dạng con người thì hắn đã đánh bại được tất cả cao thủ ở Tây Hải. Khải Văn nhớ lại, hắn rất cao và gầy, dùng ma pháp là chủ yếu, có thể sử dụng đống thời ma pháp hỏa hệ và điện hệ. song hệ ma thú cấp 9, Sở Thiên Hối Hận Mình đã đồng ý nhanh quá. Ma thú của hắn A mạt Kỳ chính là ma thú đa hệ cấp 9, nên hắn biết, những loại ma thú như vậy đều rất khó đối phó. Giờ hắn đang ở đâu? Hắn đang ở ngọn đại sơn phía bắc đợi ta trả lời. Khải Văn do dự một lúc, đại ca ta cũng biết ma thú cấp 9 không dễ đối phó, nếu đệ không có cách nào thì giúp ta bắt Phất Lạp địch nặc cũng được. Đại ca mà cũng không tìm được hắn thì đệ đi đâu tìm bây giờ? Tốt nhất là đệ cứ trực tiếp đi cứu lô Tây Nạc. Sở Thiên cười thầm, hắc hắc, Phất Lạp địch nặc đang ở ngay đây này, chỉ đáng tiếc ngươi không nhận ra thôi. Đệ định bao giờ lên đường? Khải Văn nói. Giờ đã là ngày thứ bảy rồi, chỉ còn ba ngày nữa là hắn giết lỗ Tây nạn để chuẩn bị chút đã, tối nay sẽ đi. Thật ra thì sở thiên chẳng cần chuẩn bị gì hết, ngoài thuật ẩn thân ra thì về cơ bản hắn chẳng biết cái gì cả. Mà đạo cụ của thuật ẩn thân thì đều là những thứ mang theo người. Vì thế sở thiên muốn chuẩn bị một chút thật ra là kéo dài thời gian để liên lạc với ảnh. Sư phụ, Khải Văn cầu xin ta đi cứu người từ tay ma thú cấp 9. Ngài xem thực lực của ta có làm được không? Tuy lần trước sở thiên may mắn đánh thắng được ảnh nhưng hắn biết thực lực của mình còn kém lắm. Sát thủ phải có lòng tin với chính mình. Ảnh lạnh lùng đáp một lúc lâu sau mới nói tiếp, ngươi không phá vỡ được tuyến phòng ngự của ma thu cấp 9 nhưng thiên phú cùng với thuật ẩn mình của ngươi có thể khiến hắn không phát hiện ra ngươi. Ca ngợi tử thần. Cảm ơn sư phụ. Sở thiên tắt đá liên lạc rồi cười. Vừa rồi ý tứ của ảnh ngầm nói với sở thiên đã quá rõ, đồ đệ ngươi không đánh lại được người ta nhưng chạy thoát thân thì không thành vấn đề. Tính toán xong cho việc thoát thân, sở thiên xuất phát. Vâng hồng nguyệt treo trên cao, vùng núi Đại Sơn mênh mông mịt mở, vị quản gia sói lần trước tiếp đãi sở thiên dẫn hắn đến dưới chân một ngọn núi, an địch tiên sinh, con ma thú cấp 9 ấy ở phía trên kia. Ta biết rồi, người quay về đi. Sở thiên đuổi quản gia sói đi. Ngài thật sự ngài không cần một huynh đệ nào sao? Xói quản gia nhìn sở thiên, rồi chỉ mấy trăm con cự lang sau lưng đây đều là những trợ thủ đắc lực, ngài đem theo vài tên đi. Ca ngợi tử thần. Sở thiên cười kiêu ngạo, đối phó với ma thú cấp 9, mình ta là đủ rồi. Nói xong sở thiên bỗng biến mất trước mắt hàng trăm con cự lang. Vừa leo lên núi sở thiên vừa thầm chửi, lão tử đến để xem ai muốn truy sát ta, xem xong thì ta chuẩn, chết tiệt. Nếu mang nhiều người thế thì ta mặt mũi đâu mà chạy. Rút kinh nghiệm từ lần quyết đấu trước với ảnh. Khi đến lưng chừng núi, sở thiên điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp đập của tim. Sau khi chuẩn bị xong hắn mới tiếp tục leo về phía đỉnh núi. Núi xích ra cho ta. Vừa lên đến đỉnh, sở thiên đã nghe thấy tiếng của lỗ tây nạp có núi ra không. Đám xích này làm dối hết lông của ta rồi. Ừ. Đáp lại lỗ tây nạp là tiếng hừ giọng lạnh lùng. Này, có nghe thấy gì không hả? Ngươi có thể giết chứ không được làm dối lông của ta. Chết đến nơi rồi mà lỗ tây nạp vẫn còn cố gắng giữ hình tượng. Á lỗ tây nạo đống kêu lên thẳng thiết. Nghe vậy, sở thiên vội vàng bước nhanh hơn. Đá vụn trên núi rất nhiều, để không gây ra tiếng động sở thiên trèo lên một tảng đá bắt đầu quan sát tình hình trên này. Nhìn thấy trước tiên là thân ảnh một người áo đen, rồi kế đến chính là con sói đẹp trai nhất đại lục lỗ tây nạp. Có điều lỗ tây nạp bây giờ nhìn chẳng đẹp trai chút nào. Hình như đã phải trải qua không ít lần bị lửa đốt, đám lông đen tuyển trên người lỗ tây nạp giờ đã bị thiêu chuối mất mấy chỗ, cổ và tứ chi bị xích ma pháp xích chặt, lại còn bị ném bừa lên một tảng đa to. Lúc này đang có một đốm lửa nhỏ đang đốt trên mông của lỗ tây nạp, an dần đám lông còn sót lại của hắn. Người giết ta đi. Lỗ tây nạp gần như là cầu xin, bộ lông của ta bị ngươi thiêu thành ra thế này. Hết rồi, đời sói của ta thế là hết, cho ta xuống địa ngục luôn đi cho rồi. Ngươi không sợ xuống địa ngục sao? Ha ha con ma thú đó cười, lần đầu tiên nghe nói có ma thú không sợ xuống địa ngục đấy. Lắm lời. Ta muốn đi từ lâu rồi, nghe nói dưới địa ngục toàn một đám xấu xí, đến đó ta có thể thành con sói đẹp trai nhất rồi. À không, ta là người đẹp trai nhất địa ngục. Vừa nói, lỗ tây nạp cười điên dại, ha ha ha. Đám quỷ xấu si dưới đó làm sao có thể so sánh với thiếu gia ta. Xoét một luồng điện xét qua, lông trên người lỗ tây nạp dựng đứng hết lên, địa ngục đâu phải nơi như ngươi tưởng tượng, nói rồi, con ma thú đó đứng dậy, đá mạnh vào người lỗ tây nạp. Cuối cùng thì sở thiên cũng nhìn rõ được hình dáng của hắn. Giống như Khải Văn nói, hắn vừa cao vừa gầy, khuôn mặt bình thường nhưng không có chút sức sống nào. Điều khiến sở thiên ngạc nhiên đó là con mắt hắn. Không hề có con người địa ngục không giống như ta tưởng tượng sao. Hử, ngươi đã đến đó rồi chắc. Thiếu ra ta sau khi đến đó nhất định sẽ là đẹp trai nhất, không tin thì ngươi đi cùng ta xem. Khứa hứa đợi đến khi tìm được phất lạp địch nặc ta sẽ tiễn cả hai ngươi xuống đó. Hán cười thâm hiểm, có điều, ta không đi đâu, khó khăn lắm mới trốn khỏi đấy, sao ta nỡ rời khỏi đây chứ. chương 141, vị khách đến từ địa ngục. Tên này đến từ địa ngục. Sở thiên cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Đến đại lục này đã sắp 3 năm rồi, sở thiên luôn cho rằng, đại lục huyện thu chỉ là một thế giới của kiếm và ma Pháp nhưng hiện giờ lại có một con ma thu cấp chi nói, hắn đi ra từ địa ngục. Người từ địa ngục đến. Ha ha ha ha. Lô tây nạp cười phá lên, người làm buồn thiếu ra buồn cười chết mất. Người không tin. Hừ. Con ma thú cấp 9 không thèm đếm sửa quay đi, với ma thú ở nhân gian, hắn chẳng có gì để giải thích nhiều. Ta tin, ta tin. Lỗ tây nạp cười đến đau cả bụng, chính vì ta tin, thiếu da ta mới vui như thế. Nếu ma thú của địa ngục đều xấu xí như ngươi, vậy thì bổn thiếu da chắc chắn là địa ngục lang đẹp trai nhất rồi. Ngươi khiến ta rất tức giận. Cho nên, ta quyết định lập tức tiễn ngươi xuống địa ngục. Ma thu cấp 9 lôi viêm chậm rãi bước tới trước lỗ tay nạp, từ từ nhấc tay lên, nhớ lấy tên của ta, ta là lôi viêm, sau khi đến địa ngục, chuyển cáo tới vong linh ma thu ở đó, người là bị ta giết. Chờ một chút. Lỗ tay nạp lớn tiếng teo lên, sau đó loảng trọng đứng dậy, ta xin ngươi một việc cuối cùng. Ngươi sợ ư? Lôi viêm lạnh lạnh cười hỏi. Thiếu ra ta không sợ chết. Lỗ tay nạp quật cường nghiêng đầu, chỉnh lại đám lông còn sót trên người. Ta muốn người nói ta biết, ma thú trong địa ngục, có phải đều xấu như người không? Đi chết đi. Lôi viêm bóp lấy cổ lỗ tây nạp, nhấc hắn lên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên mèo mắt lại, lỗ tây nạp sắp chết rồi, cứu hay là không cứu? Giác giác trước cổ của lỗ tây nạp đã bị chèo kêu răng giác. Con mẹ hắn, nói thế nào lỗ tây nạp cũng gọi lao tử là thúc thúc. Sở thiên cắn răng một cái, quyết định đánh liệu Vút, vút. Một chuối hỏa tinh lao vụt vào phía sau đầu lôi viêm, từ xa nhìn lại, một con dao phâu thuật lộ ra hàn quang sáng loáng đang vụt qua cách lôi viêm một thước, nhưng lại không thể tiến lại gần. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đạo tắc cao cấp. Lôi viêm thần sắc chợt biến đổi, quanh lô tay nạp sang một bên, sau đó để hai tay trước ngực, lôi quang thuẫn. Thấy một vầng ánh sáng màu tím vàng hiện lên trên người lôi viêm, sợ thiên mau chóng lui về sau, sau đó trong lòng thở dài. Quả nhiên không có cách nào để công phá được tâm chắn ma pháp của hắn. Động tác của lôi viêm còn chưa kết thúc, hai tay cùng dơ lên, miệng không ngừng hô, cùng lôi tỏa. Hỏa liệt hộ thuẫn, liệt diệm phản phệ, cốt lao, bạch cốt thuẫn bải. Trong trước mắt, các ma pháp phòng ngự cao cấp thuộc ba hệ lôi điện, hỏa diệm, vong linh đều được lôi viêm sử dụng lên người mình. Nhìn lôi viêm không ngừng phóng thích ra ma pháp phòng ngự cấp 9, sở thiên đang ẩn thân cũng phải gái đầu. Trong lòng than thầm, tên lôi viêm này lại còn biết cả ma pháp vong linh. Thì ra hắn là ma thú cấp 9 của cả ba hệ. Sau đó, sở đại thiếu ra thầm nghĩ thêm một câu, đầu góc tên này có bệnh à. Sở thiên chẳng qua chỉ là sát thủ cấp 8, nói chính xác hơn, là trình độ ẩn thân đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng lực tấn công lại không bằng được cả một tên đạo tặc bình thường. Vừa rồi sự thực đã chứng minh, sở thiên đã toàn lực tấn công cũng không thể khiến con ma thú cấp 9 này hề hơn gì. Nhưng chỉ với một ám sát giả nhỏ bé như sở thiên, lôi viêm lại chốc lát phóng thích hơn 10 ma pháp phòng ngự, bảo vệ chặt chẽ mình lại, điều này khiến sở thiên không thể không khinh bị. Tên này quá sợ chết. Sở thiên từ xa đi một vòng xung quanh lôi viêm, phát hiện trên người lôi viêm có các loại ma pháp vây kín, không còn bất cứ chỗ nào để xuống tay. Khi đã tạo cho mình tất cả các ma pháp phòng vệ, lôi viêm mới có chút thiên tâm. Hét lớn, là ai? Cút ra đây. Sở thiên một lần nữa lại khinh bị lôi viêm, làm gì có sát thủ nào bị người khác gọi một tiếng là ra chứ? Lôi viêm nhắm mắt lại, cẩn thận do xét một lượt đỉnh núi, không có khí tức. Không thể nào, ta là ma thu cấp 9, cho dù là ám sát giả cũng không thể thoát khỏi sự tra xét của ta. Đồng nhiên, lôi viêm nghĩ đến một khả năng cực kỳ khủng khiếp, lẽ nào là sát thần cấp 9? Ngáy mắt, Gương mặt chết chóc không có hạt máu nào của lôi viêm bỗng trắng bệnh hơn, hai tay dơ cao, ngởng đầu nhìn trời hô lớn một tiếng, địa ngục vong linh thủ hộ. U U từng trận gió lạnh trên đỉnh núi thổi vào, vầng trăng đỏ trên bầu trời cũng phải nhường đường cho những khách nhân đến từ địa ngục. Trong khung cảnh U ám ấy, những U linh thoát thẩn thoát hiện, đã bắt đầu bay nhảy bên cạnh lôi viêm. Cứ như vậy, sở thiên chỉ xuất ra một đao, lại dọa cho lôi viêm phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Người huynh đệ à? Có cần phải như thế không? Sở thiên có chút ngơ ngẩn, tên lôi viêm này thần kinh có vấn đề nặng rồi. Sở thiên nghe quản gia ba bác tát của mình nói, chiêu địa ngục vong linh thủ hộ này, tuy không phải là cầm chú, nhưng cũng vượt qua mức thượng thừa của ma pháp cấp 9, thậm chí là nó có thể phòng ngự được cầm chú, nhưng lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Khúc khục lôi viêm đã bắt đầu ho dữ dội, sau đó thổ ra một ngụm máu xanh biếc, Đây chính là sự trả giá khi hắn phóng thích địa ngục vong linh thủ hộ. Có điều hắn không chịu từ bỏ. Mưa thiên thạch. Trên bầu trời lại tụ lại tầng tầng đám mây đỏ, rồi một trận mưa lửa ra xuống, trong chấp mắt cả đỉnh núi đã bao trùm bằng ngọn lửa đang tung bay. Sở thiên tìm một tảng nham thạch rồi trốn vào sau. Tuy sở thiên không sợ lửa, nhưng luồng khí do ngọn lửa thiêu đốt trong không khí vẫn có thể làm lộ tẩy thân hình của hắn. Con mẹ ngươi, ngươi muốn thiêu chết bổn thiếu ra sao? Lộ tay nạp đang kêu toáng lên trong ngọn lửa, ngươi bóp chết ta được không, đừng đốt bộ lông của ta. Ngọn lửa đã dập tắt, nhưng sát mặt của lôi viêm lại càng nghiêm trọng. Không thể nào, trên đại lục đã 500 năm rồi không có sát thần rồi. Lẽ nào là sát thần của 500 năm trước? Lôi viêm nghi ngờ lắc mạnh đầu, 17 sát thần trong lịch sử đã chết 16 người, người còn lại cũng đang ở trong tay bào huy nhĩ. Sở thiên đang trốn sau tảng nham thạch. Do xét tên thần kinh điên loạn lôi viêm, thật tình là không thể chẩn đoán được tên ma thu cấp 9 này mắc phải bệnh thần kinh gì, lại sợ đạo tặc cao cấp đến vậy. Khúc khúc. Lôi viêm lại thổ huyết, xem ra lực hao tổn cho vừa rồi không hề ít, có điều hắn dường như nghĩ ra điều gì, lập tức nhảy dựng lên, thuấn. Là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thoát ra được từ trong tay bảo huy nhĩ rồi? Dứt lời, lôi viêm kéo bộ y phục đang mặc trên người xuống. Lộ ra một cơ thể cường tráng. 500 năm trước, ngươi đã giết ta một lần. Hiện tại, ngươi lại đến rồi sao? Đến đây đi, thuấn. Lôi viêm tạo ra dáng vẻ chiến đấu. Ta muốn đem chuyện 500 năm trước ngươi làm với ta toàn bộ trả lại cho ngươi. Hôm nay, ta cũng sẽ băm nát ngươi. Có điều, khi hắn nói, lôi viêm rõ ràng đã không còn đủ sức. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên giò xét lại vết thương khắp người của lôi viêm. Còn làn ra được khâu chẳng chỉ lại, cuối cùng đã hiểu tại sao hắn lại trở nên điên dồ như vậy, thì ra tên này 500 năm trước, bị thuấn dùng một thủ pháp vô cùng tàn nhẫn dày vò đến chết, cho nên tạo ra chứng sợ sát thần bẩm sinh. Nghĩ tới đây, sở thiên mèo mắt gửi. Ta kháo! Đầu ngươi có bệnh? Lỗ tây nạp đống cởi chế nhạo lôi viêm, trên đại lục làm gì có sát thần chứ? Cho ngươi biết, hiện giờ sát thủ lợi hại nhất đại lục là thúc thúc của ta. Xong rồi, sở thiên nhắm mắt lại, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ, lỗ tây nạp trước giờ thông minh là vậy, lại ngay lúc này trở nên ngu ngốc như vậy. Thúc thúc ngươi lôi viêm hỏi, có điều cơ thể vẫn giữ trạng thái giới bị. Thúc thúc người là ám sát giả cấp 8 sao. Đương nhiên, nhìn thấy lôi viêm sợ các đạo tắc cấp cao, lỗ tay nạp mơ ngọc lấy chiêu bài dùng sở thiên để dọa cho lôi viêm chạy mất. Lớn lối nói. Thúc thúc ta là một thiên tài đạo tặc vạn năm khó gặp, ngươi mau thả ta ra, nếu không khi thúc thúc ta đến, lập tức sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha. Lôi viêm cất một chàng cùng thiếu, trong tiếng cười lại có một mùi vị thoát khỏi cái chết, ta đích thực rất sợ sát thần, nhưng, hừ hừ, cảm tạ ngươi đã nói ta biết, thúc thúc ngươi chỉ là một ám sát giả. Ngươi muốn làm gì? Lô Tây Nạp cũng đã phát hiện mình nói sai lời. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở thiên thầm nghĩ, lỗ tây nạp, đừng trách thúc thúc không cứu ngươi, đây là ngươi tự mình hại chết bản thân thôi. Thực lực của lôi viêm không phải là sở thiên có thể đối phó được, con điểm yếu hắn sợ sắt thần còn bị lỗ tây nạp phá hỏng trong một câu rồi. Lúc này, sở thiên không còn cách nào khác, đành phải chuẩn bị bỏ trốn thôi. Thế nhưng, lôi viêm có cho phép sở thiên bỏ trốn không? Lôi điện toàn liên. Lôi viêm răng hai tay ra. Một sợi xích màu tím vàng đã khóa chặt cả đỉnh núi lại. Thúc thúc của lỗ tây nạp, ngươi cút ra đây cho ta. Đợi giây lát không thấy có phản ứng gì, lôi viêm âm nọc cười Hiện tại cả ngọn núi này đã bị ta khóa chặt rồi, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoan bước ra đây. Nếu không, sau khi ta giết lỗ tây nạp, sẽ dùng ma pháp cho nổ cả ngọn núi này, như vậy cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, lôi viêm tóm lấy lỗ tây nạp. Thả hắn ra. Thân ảnh của sở thiên xuất hiện trước mặt lôi viêm, nếu như đã không trốn được, vậy thì chỉ có thể dùng cách khác thôi. An địch thúc thúc, người đến cứu ta. Lỗ tay nạp vốn định chào hỏi sở thiên, không ngờ lại bị lôi viêm tiện tay ném ra ngoài. Thuật ẩn thân của người không tội. Lôi viêm một tay bóp vào cổ sở thiên, nhấc đồng hắn lên. Năm xưa, thuật ẩn thân của thuấn cũng chỉ đến thế này thôi. ca ngợi tử thần. Sở thiên nhìn chừng chừng vào đôi mắt không ngươi của lôi viêm. Cười nói, ngươi đến từ địa ngục ư? Không sai, có điều, hiện tại ta rất muốn tiễn ngươi xuống địa ngục. Lôi viêm âm độc nói, đồng thời bàn tay càng bóp chặt. Ta thì không muốn đi địa ngục. Sở thiên co quắc một chút, phát hiện không thể cửa quay được, thả lỗ tay nạp ra, ta cùng ngươi bàn một vụ làm ăn, thế nào? Ta chưa từng bàn chuyện làm ăn với sát thủ. Ha ha, ngươi bắt lỗ tay nạp. Chẳng qua muốn lợi dụng phụ thân của hắn dựa vào thế lực của bờ biển phía tây này để giúp ngươi tìm thánh tế tự phất lạp địch nặng thôi. Sở thiên mèo mắc gửi, thả hắn ra, ta nói cho ngươi biết thánh tế tự ở đâu. Ngươi đừng thả ta. Lỗ tây nạp kêu lớn, thúc thúc ta thực chất không biết thánh tế tự ở đâu. Ngươi thả cho thúc thúc ta đi, giữ ta lại, phụ thân ta chắc chắn sẽ tìm được thánh tế tự. Lỗ tây nạp thật có nghĩa khí. Thời khắc then chốt này lại muốn dùng mình để đổi lấy sự an toàn của sở thiên. Thật đáng tiếc, ta không tin các ngươi. Lôi viêm một tay tóm chặt sở thiên, tay còn lại dơ lên. Được, ngươi giết chúng ta đi cho rồi. Sở thiên buông thong hai tay xuống, dường như đang đợi chờ cái chết. Có điều ngươi cũng phải để chúng ta chết một cách rõ ràng chứ. Có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tìm thánh tế tự không? Đương nhiên là để giết chết hắn. Thử vong tiềm điện. Bắt trợt một quả cầu điện hung hãn lao vào ngực sở thiên. Khốn kiếp, lao tử không miễn dịch với điện hệ. Sở thiên mở trừng mắt nhìn cơ thể mình bị đánh bay, sau đó từng tia thiểm điện bắt đầu nuốt trừng cơ thể của mình. chương 142, Phán Quyết. Phán Quyết. Con mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Lỗ tây nạp nhìn thấy sở thiên bị đánh bay đi, hơn nữa cơ thể còn bị từng tia thiểm điện đánh vào, thoáng chốc máu dồn lên não. Muốn liều mạng cùng lôi viêm, có điều thật đáng tiếc, hắn vẫn bị sợi xích chói chặt. Người thả ta ra, có giỏi thì thả bổn thiếu ra ra, chúng ta quyết đấu. Hừ, hắn vẫn chưa chết được đâu. Lôi viêm tàn nhẫn cười, từng bước tiến về phía sở thiên, ta đã từng thề độc, tuyệt đối không để bất cứ tên đạo tặc nào thoải mái đi xuống địa ngục. Lao tử không sao. Sở thiên trợt phát hiện, thiểm điện vừa rồi không tạo cho mình bất cứ thương tổn nào, chỉ có ý phục bị rách thôi. Đừng xem nữa, vừa rồi ta vốn chưa giết người. Lôi viêm nói với sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nhìn y di phục của mình bị rách nát, hiểu rằng lôi viêm đang muốn làm gì. Thuật ẩn thân của sở thiên, hay nói là thuật ngụy trang, là dựa vào sự phản quang trên y di phục mới có thể ẩn thân. Hiện tại lôi viêm phá rách y di phục của sở thiên, ý muốn không để hắn ẩn thân lần nữa, rồi từ từ giày vò sở thiên đến chết. Sở thiên nhìn tình hình xung quanh một chút. Cả đỉnh núi bị ma pháp của lôi viêm phong tỏa, chạy trốn là điều không thể, dùng trí để giải quyết, nhưng lôi viêm lại có thù hận xương tủy với đạo tạc, vốn dĩ không để cho sở thiên có cơ hội nói, cho nên điều sở thiên có thể làm cũng chỉ là liều mạng với hắn. Chuyển giao phâu thuật về tay trái, sở thiên rút lơi đao phán quyết bên tay phải, thở mạnh một hơi, nói, mẹ nó, lao tử phải xem xem, ma thú cấp 9 lợi hại như thế nào. Người rất có Dũng khí, Lôi Viêm vui vẻ mỉm cười, khi xưa Tuấn cũng không dám đối mặt chính diện với ta, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn để tập kích. Hiện giờ trong lòng Sở Thiên đang chửi rủa điên cuồng, nhưng kẻ bị chửi không phải là Lôi Viêm, mà là ảnh. Ảnh đã nói, năm xưa Tuấn cũng là kẻ thiểu năng ma pháp, hơn nữa cũng không có bất cứ đấu khí nào, nhưng Tuấn lại giết được ma thú cấp 10. Cho nên hiện tại Sở Thiên đang chửi rủa ảnh, khốn kiếp, cái tên mặt tử thần ngươi sao không nói cho lão tử biết Thuấn dùng cách nào để giết ma thú cấp 10 Bí mật của Tuấn sở thiên tạm thời không thể biết được Hắn đành phải lựa chọn cách tấn công chính diện Sở thiên giống lớn một tiếng Sau đó dương lưới đao phán quyết lên sông thẳng về lôi viêm Không tồi Sức mạnh, tốc đột đều không thua kém Thuấn năm xưa Lôi viêm dường như nhìn thấy một con mồi thú vị Liên tỏa thiểm điện Xích thiểm điện vốn là một ma pháp tấn công liên hoàn với nhiều người Nhưng trong tay lôi viêm Nó lại chỉ xoay quanh một mình sở thiên, trong âm thanh đùng, đùng vang lên, sở thiên bị một chuỗi thiểm điện đánh cho thổ huyết. Khúc khúc. Sở thiên đau đớn quỵ người xuống, từ khi được máu long hoàng cải tạo, hắn đã lâu rồi không biết đến mùi vị đau đớn. Hả? Lôi viêm kinh ngạc trao mày lại, vì hắn phát hiện, máu của sở thiên lại là màu hoàng kim. Qua đây. Với tay một cái, sở thiên bị một một đạo thiểm điện cuốn vào tay lôi viêm, máu hoàng kim à. Dùng ngón tay đúng vào máu của sở thiên, đưa lên mũi ngửi vài cái, sau đó sắc mặt lôi viêm tái lại, đôi mắt không ngươi cũng mau chóng xoay tròn. Quả nhiên là hoàng kim huyết mạch của Long Thần. Dứt lời, lôi viêm ném mạnh sở thiên làm hắn ngã xuống đất, nói, tại sao ngươi lại có hoàng kim huyết mạch? Đương nhiên con rắn mối giả Long Hoàng cho rồi, sở thiên thầm nghĩ, có điều, hắn lại không nói thật ra, bởi vì nhiều người biết, con người mà có máu của Long Hoàng. Chỉ có một mình phất lạp định nặng. Ngươi không nói phải không? Lôi viêm nghiến chặt răng, nhìn quanh một cái, vốn dĩ ta còn định từ từ giày vào ngươi, nhưng nếu ngươi có hoàng kim huyết mạch. Lao tử có hoàng kim huyết mạch thì sao? Sở thiên phun một bụng máu vào mặt lôi viêm, đồng thời nắm chặt lưỡi đao phán quyết. Ngươi phải chăng sợ rồi. Sợ thì thả lão tử ra. Ta chỉ có thể lập tức giết ngươi để diện khẩu thôi. Lôi viêm đã xác định không có ai xung quanh nhìn thấy. Sau đó túm lấy sở thiên, giết một người có hoàng kim huyết mạch rất nguy hiểm, nhưng rất đáng tiếc, không ai biết tối nay đã xảy ra chuyện gì. Dứt lời, lôi viêm chợt mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy sở thiên định dơ lưỡi đao phán quyết lên, ha ha, người định dùng cây đao nát này đầm lên ta. Đúng, chính là dùng cây đao này. Sở thiên đào tay, dùng lưỡi đao phán quyết chém thẳng vào cánh tay lôi viêm đang giữ mình. Cây đao nát này có thể làm ta bị thương sao? Ha ha, lưới đao phán quyết bây giờ, không có gì khác biệt với những cây đao mua bằng mấy đồng tệ ở ngoài phố, thậm chí lôi viêm không thèm tranh nẽ, xứng người ra để nhìn lưới đao phán quyết chém thẳng vào tay mình. phút ba một cánh tay của lôi viêm đã bị chém nước. Lôi viêm ngây người, hắn không thể tưởng tượng, một cây trường đao bình thường lại có thể công phá được ma pháp phòng ngự của hắn, còn sở thiên thì lại đang ảo náo vạn phần. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Biết sớm lôi đao phán quyết lợi hại như vậy, lao từ lúc đầu đã không dùng dao phẫu thuật mà dùng nó để tập kích rồi. Á qua một lúc lâu, lôi viêm mới thảm thiết kêu lên, dòng màu xanh biết phun tué ra khắp nơi. Ta không tin. Đưa ta. Lôi viêm dùng cánh tay còn lại của hắn, cướp lôi đao phán quyết từ trong tay sở thiên, sau đó ngã phịch xuống đất, cây đao nát của ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Không thể nào. Không thể nào. Những đả kích ngày hôm nay lôi viêm phải chịu đã quá nhiều, đầu tiên là hiểu lầm sở thiên là thuấn, bị kinh hãi một trận, sau đó nhìn thấy Hoàng Kim huyết mạch, cuối cùng là bị một trường đao tồi tàn chém đứt một cánh tay. Nhất thời, lôi viêm đờ đẫn cả người. Chính lúc này, sở thiên không thể để cho lôi viêm có thời gian tỉnh táo lại, nhặt lưới đao phán quyết lên rồi chém về hướng lôi viêm. Cút về địa ngục đi. Thực lực của ma thú cấp 9 khiến sở thiên không thể dự liệu. Cho dù lôi viêm bị thất thần hốt hoảng, nhưng cũng có thể tránh khỏi sự tấn công của sở thiên, cũng ngay. Biết ma pháp không có tác dụng với lưới đao phán quyết, lôi viêm bỏ hết tất cả các ma pháp, cơ thể gặp xuống, phần hông cong lại thuận thế đá bay sở thiên đi. An địch thúc thúc cố lên. Lỗ tây nạp đứng một bên hò hét, hiện tại sở thiên trong mắt hắn, tuyệt đối đã trở thành thần tượng số 1 bởi vì lỗ tây nạp lần đầu tiên biết được. Thì ra trên đại lục này còn có một đạo tặc có thể đương đầu chính diện làm bị thương ma thú cấp 9. Người câm miệng. Lôi viêm tức giận dị thường, bị một sát thủ cấp 8 trực diện chém đứt một tay, tuyệt đối là một sự sỉ nhục với ma thú cấp 9. Thiện tay phóng một cầu thiểm điện, lôi viêm đã đánh lỗ tay nạp đến nỗi không thể lên tiếng. Sau đó hắn hẳn học nhìn sở thiên, vương cánh tay phải còn lại ra. Đưa đao cho ta. Sở thiên bị đôi mắt không ngơi của lôi viêm nhìn làm cho nổi gai úc, nhưng hành động của sở thiên lại không phụ với Mỹ danh đồ tể thù ý. Hắn chuyển tay rồi lại dùng lưỡi đao phán quyết chém về phía lôi viêm. Lần này lôi viêm đã có sự chuẩn bị, nghiêng người một cái, liền dùng tay phải ấn vào trường đao trong tay sở thiên. Dựa vào cây đao nát này mà muốn lấy mạng ta. Lôi viêm giận dữ nói, trong mắt hắn, lưỡi đao phán quyết giống như sở thiên, đều đáng chết. Chuyện được lấy tại Phun BN. Ném lươi đao phán quyết lên trên không trung, sau đó một ma pháp ba động quần cuộn tuần trào trên thân lôi viêm. Lôi hỏa minh viêm ba. Một ma pháp kết hợp của ba hệ. Đây là chiêu thức lôi hỏa cường đại nhất. Ta hủy cây đao nát của ngươi. Nhìn ngọn lửa ba màu tím, hồng, trắng đan xen nhau đang lao về lưới đao phán quyết. Sở thiên đã không còn ôm một hy vọng nào nữa, chỉ có thể mặc cho lôi hỏa hủy đi vật đứng đầu trong bảy thần khí ngày xưa ở 3. Ba. Đương nhiên, cơ hồ đất trời như ngừng chuyển động, trong khoảnh khắc ngọn lửa lao về phía thân đao rồi biến mất. Tầng tầng kia sáng vàng nhạt phát ra từng vòng trên thân của lưỡi đao phán quyết giống như những gợn nước nhộn nhạo trong không khí, phút chốc đã tràn ra khắp cả ngọn núi. Rầm. Rầm. Dường như áp lực của không khí đang tăng lên vô số lần, Sở Thiên và Lôi Viêm bị khí ép đến quỳ gục xuống đất. Chính lúc này trên đỉnh núi không hề có âm thanh gì. Nhưng trong đầu của sở thiên và lôi viêm lại đồng thời thu được một tin tức. Một giọng nói vang vẳng như đến từ thời cổ xưa, uy nghiêm và trang trọng, chuyển theo sự phẫn nộ của lươi đao phán quyết. Sinh tử của ta, há để ngươi quyết định. Trong ánh sáng trói lóa, sở thiên mất lìm đi, mãi đến khi hắn tỉnh lại, cả ngọn núi không hề có biến đổi gì. Vâng hồng nguyệt vẫn treo cao, lỗ tây nạp vẫn nằm ở phía xa, không rõ sống chết. Sở thiên ngã trên đất. Vết thương trên người do bị thiểm điện cắt vào vẫn còn đó, có điều, lôi viêm, lại không thấy nữa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên bất những mảnh vải vụn bên người đi, những mảnh vải đen xì này, chính là y phục trên người lôi viêm, nhưng chủ nhân của nó đã biến mất. Mẹ nó, không phải là chết không toàn thầy chứ, y phục chỉ còn xót lại vài mảnh nhỏ, chủ nhân thì không còn, sở thiên tin rằng, tên ma thú cấp 9 lôi viêm không có sở thích trần như nhậu. Vậy chỉ có thể còn lại một kết quả bốn lôi viêm, bị bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Lưỡi đao phán quyết đang cắm bên bãi đất bùn bên cạnh Sở Thiên, vẫn là hình dạng của mấy thanh đao trị giá mấy đồng tệ ngoài chợ, nhưng Sở Đại thiếu ra lại do dự hồi lâu, mới dám nhấc vũ khí của mình lên. Gặp quỷ rồi, ai có thể nói lao tử biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không. Những cơn gió lạnh của ban đêm thổi qua, nhưng lại không thể trả lời câu hỏi của Sở Thiên, còn lưỡi đao phán quyết Giống như đã mệt mỏi, nằm im lìm để sở thiên nắm trong tay. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Hình như là lôi viêm muốn tiêu diệt lưới đao phán quyết. Sau đó lưới đao phán quyết nổi điên lên. Sở thiên chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nghĩ tới đây, sở thiên meo mắt cười ha hả, rồi dắt lưới đao phán quyết vào lưng. Vật đứng đầu trong bảy thần vật mà A Tư nói, e rằng đúng là không đơn giản. Thu lấy lưới đao phán quyết, sở thiên đi đến bên cạnh lỗ tây nạp. Sau khi kiểm tra cho hắn, sở thiên không thể không trầm trồ mạng tên tiểu tử này cũng lớn thật, đầu tiên là bị ngược đái mấy ngày, sau đó lại bị quả cầu thiểm điện trong cơn tức giận của lôi viêm đánh trúng, nhưng tiểu tử này vẫn sống được. Chỉ cần chưa chết là được, có bác sĩ thu y địa sở thiên, lô tây nạp nhanh chóng tỉnh lại. An địch thúc thúc, hai chúng ta cùng đi địa ngục rồi sao? Lô tây nạp vừa tỉnh lại, vẫn chưa biết được tình hình. Ta kháo! Ngươi nói dễ nghe chút được không? Sở thiên quốc mạnh một cái vào đầu lỗ tây nạp, đi địa ngục cái con khỉ, thúc thúc ngươi còn chưa sống đủ đâu. Chúng ta chưa chết. Lỗ tây nạp hưng phần nói, chẳng lẽ là tử thần sợ ta đẹp trai hơn hắn, nên không dám đưa chúng ta đến địa ngục. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh yêu bản thân điên cùng này, sở thiên cũng hoàn toàn không có cách nào chữa trị. An địch thúc thúc, lôi viêm đâu? Lỗ tây nạp phát hiện tên ma thu cấp 9 không thấy nữa. Bèn tò mò hỏi, tên đó chạy đi đâu rồi? Ca ngợi tử thần. Sở thiên meo mắt gửi, ngạo nghệ đáp bị ta giết rồi. a Lô Tây nạp ngây người. chương 143, sát thủ thứ 5 của đại lục. Chính diện giết chết được một ma thú cấp 9. Điều này trong lịch sử của chức nghiệp đạo tặc vẫn chưa có ai làm được. Có điều, hiện tại sở thiên đã làm được. Tuy chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lôi viêm chết. Nhưng sự thực đã giết được một ma thu cấp 9 là chuyện không thể thay đổi. Mang theo lỗ tây nạp đi xuống núi, sau khi sở thiên để lỗ tây nạp một mình quay về, bản thân cũng cưới một con cự lang trở về tổng bộ binh đoàn. ha ha cao thủ, người đã về rồi. Mỗi lần về tổng bộ, người đầu tiên phát hiện ra sở thiên, chắc chắn là tên tiểu tử ngốc xa khác. Những người khác đâu? Có ở đây không? Sắc mặt sở thiên có phần nghiêm trọng, vừa bước nhanh lên lầu. Vừa hỏi xa khác, gọi tất cả mọi người ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Ồ, ta đi ngay đây. Xa khác lau nước ngũi, lật đật chạy đi tìm người. Sau khi lôi viêm chết, sở thiên biết, bờ Tây Hải vẫn sẽ tiếp tục lùng bắt án, bởi vì lôi viêm đến truy sát thánh tế tự phất lạp địch nặng, hiện tại lại chết ở bờ Tây Hải. Vậy nhưng kẻ đứng sau lưng lôi viêm, chắc chắn sẽ lập tức đến đây. Đối với đối thủ đến từ địa ngục, sở thiên không hề có chút tự tin nào. Dù gì lộ phí lên đường cũng đủ, cho nên sở thiên quyết định lập tức về nhà. Rất nhanh, thành viên chủ yếu của binh đoàn đã chạy đến lầu các nơi sở thiên ở. Thấy tất cả mọi người đều đông đủ rồi, sở thiên nói, ta chuẩn bị đi phía đông đại lục một chuyến, có ai muốn đi cùng ta không? muội phu, người đi phía đông đại lục làm gì? Lạc Là khác lấy làm lạ bèn hỏi, binh đoàn thì làm thế nào? Ta muốn đi đế quốc khải tắt một chuyến, đi thăm một người bằng hữu. Sở thiên lấp lửng trả lời, ai muốn đi cùng ta? An địch, ta đi theo ngươi. Người đầu tiên trả lời là chu lệ á, nàng túi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói, ra ra nói, để ta cả đời đi theo ngươi. Còn có ai nữa không? Sở thiên nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ vào mạc phỉ đặc đang ngồi an vặt bên cạnh mình, ngươi phải đi cùng ta. Biết rồi, thật vô vị. Mạc phỉ đặc gật đầu, cũng xem như đã đồng ý. Sau đó tiếp tục tàn phá đống đồ ăn vặt trong tay. Cao thủ, ta cũng đi. Xa khắc vô ngực, tặc lươi nói, ta đi với ngài, nhưng ngài phải cho ta ăn cơm. Muội phu, ta và A Luân ở lại giúp ngươi quản lý binh đoàn. Lạc khắc và A Luân nhìn nhau một cái, sau đó cũng lựa chọn ở lại. Nhưng ngươi phải chăm sóc tốt cho chu lệ á. Vậy được, binh đoàn giao cho ngươi, trước khi đi, ra sẽ để lại một khoản kim tệ đủ cho ngươi. Dứt lời, sở thiên lấy khế ước binh đoàn giao cho là khắc, ta không coi ở đây, ngươi chính là đoàn trưởng. Có chuyện gì thì đi tìm Khải Văn, hắn sẽ giúp ngươi. Đối với một người bình thường như lạc khắc, có thể có một binh đoàn lớn, và sống thoải mái nửa quãng đời còn lại, đã là một kết cục đẹp nhất rồi. Thiên, ngươi muốn đi sao? Đống nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong lầu cát. Các ngươi lui ra trước đi. Sở thiên đuổi tất cả mọi người đi. Rồi sau đó nói với không khí lao sư sao người lại đến đây thân hình của ảnh xuất hiện trước mặt sở thiên đầu tiên ném cho hắn một bọc y lì phục nghe nói ngươi đã giết được một ma thú cấp 9 thuộc ba hệ sở thiên nhặt y lì phục lên lập tức vui mừng hết sức bởi vì những y li phục này là những công cụ cần có cho thuật tận thân còn bộ lúc đầu của sở thiên đã bị lôi viêm phá hỏng rồi haha ha, đó là ta gặp ai, có lẽ con ma thú đó đang đúng lúc cơ thể không khỏe bị ta chiếm tiện nghi. Sở thiên không thể nói bí mật của lưới đao phán quyết ra, cho nên tạo ra một cái cớ để lửa phình ảnh. Sát thủ, không có vận may. Ảnh nhìn sở thiên thay bí hệ phục, sau đó nói, đưa vân chương đạo tặc của người cho ta. Sở thiên tháo huy chương đưa cho ảnh, khi ảnh trả lại, sở thiên phát hiện, trên huy chương sát thủ cấp 8 có hai chiếc trùy thủ nhỏ màu vàng giờ lại có thêm một chiếc trùy thủ màu bạc. Lao sư, đây là cái gì? Sở thiên chỉ vào trùy thủ màu bạc hỏi. Thăng cấp thành sát thần có hai cách. Ảnh chỉ vào huy chương trước ngực mình nằm mặt trên có hơn hai trùy thủ màu bạc. Cách thứ nhất, chỉ có thốn biết. Cách thứ hai, giết được một ma thú hay kẻ có chức nghiệp cấp 9, chứng minh ngươi có thực lực ám sát cao thủ tuyệt đỉnh. Nói như vậy là lão sư đã giết được hai cường giả cấp 9 rồi. Sở thiên nhìn huy chương của ảnh rồi nói, ám sát ba con ma thú cấp 9 có lẽ cũng đơn giản. Tại sao lão sư đến bây giờ chỉ mới giết được hai con? Hơn nữa 500 năm nay trên đại lục đã không xuất hiện thêm một sắt thần nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thấy sở thiên nói nhẹ nhàng như vậy, ảnh phát nộ nói, ngươi tưởng một cường giả cấp 9 dễ giết vậy à Trên đại lục cơ hồ người nào cũng có ma pháp ba động, chỉ cần có ma pháp ba động thì có thể bị cường giả cấp 9 xuất hiện. Kẻ thiểu năng ma pháp giống như ngươi, hoặc là tu luyện đấu khí. Sẽ để lại sơ hở cho thuật ẩn thân, hoặc là không tu luyện gì cả, không có bất cứ công kích lực nào. Người nói xem, trên đại lục những đạo tặc có thể ám sát được cường giả cấp 9 liệu có mấy người. Công kích lực và thuật ẩn thân không thể cùng có được, đây chính là nỗi buồn lớn nhất của sát thủ. Hiểu được điều này, sở thiên ngượng ngùng cười, nói, vậy lao sư người làm thế nào để giết được cường giả cấp 9? Lần đầu tiên, mục tiêu của ta là một pháp thần. Sau khi hắn đã hao tổn toàn bộ sức lực trên chiến trường, ta mới động thủ. Mục tiêu thứ hai là một ma thú cấp 9, ta giả làm bằng hữu của nó, sau đó chờ đợi cơ hội. Dứt lời, ảnh ngừng một lát, sau đó mới nói thêm, nếu trực tiếp ám sát được hai mục tiêu, ta thực chất không hề có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì, dưới sự cảnh giới của họ, đều có thể cảm nhận được đấu khí của ta. Sở thiên cuối cùng đã hiểu. Anh tại sao lại nói sát thủ không có vận may, thì ra không kể đến quá trình thực hiện, chỉ cần giết được mục tiêu, vậy chính là một sát thủ hợp lệ. Còn nhớ vì sao ta đào tạo ngươi thành sát thủ không? ảnh đống hỏi. Là vì muốn ta đi biển cầm cứu thuấn. Sở thiên căng thẳng đáp, tên mặt tử thần này không phải bắt lao tử bây giờ đi luôn chứ? Lao sư, thực lực bây giờ của ta e rằng. Ngươi không quên thì tốt. ảnh rút ra một quyển trục ma pháp. Đưa cho sở thiên, chuyện cứu thuấn vẫn chưa chuẩn bị xong. Ta chỉ đến đưa cho người cái này. Sở thiên nhận quyển trục rồi nhìn, thì ra là giấy chứng nhận của công hội đạo tạc, trên đó chỉ viết một câu 5 năm, năm 720 lịch huyến thú, sát thủ cấp 8 thiên, tại bờ Tây Hải ám sát ma thú cấp 9 lôi viêm thành công. Trong các sát thủ đại lục, chỉ có 4 người thích sát được cường giả. Ảnh chỉ vào quyển trục giải thích, nó có thể chứng minh. Người là người thứ 5 có thể ám sát được cường giả cấp 9. Ngoài ra, sau này khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi có thể tăng giá tiền gấp đôi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên meo mắt gửi, thì ra quyển trục này là chứng nhận sát thủ thứ 5 của đại lục. Tiện ảnh đi rồi, sở thiên lập tức chuẩn bị về nhà. Thật ra ngoại trừ kim tệ, cũng chẳng cần phải chuẩn bị thêm thứ gì, nhưng ở nơi lạc hậu như bờ Tây Hải này, vốn không thể mua được những thứ như nhẫn ma pháp, Cho nên, Sở Thiên chỉ có thể nghĩ cách để đóng thủy tinh tạp này cho người. Chính lúc Sở Thiên đang định xuất phát, Khải Văn bóng mang lỗ tây nạp đến. Ha ha, Khải Văn đại ca, sao ngươi lại đến đây, có chuyện gì nói qua đã truyền tin không phải được rồi hay sao? Không còn cách nào, Sở Thiên đành cười ha hả đón Khải Văn. An địch lão đệ, ta cô y đến đây cảm tạ ngươi thôi. Khải Văn không đến một mình, hắn còn đem theo một đám cự lang. Trên người mỗi con đều cong theo một đống lễ vật, cảm tạ ngươi đã cứu lỗ Tây Nạp. Đại ca ngươi quá khách khí rồi, nói gì lô Tây Nạp cũng gọi ta là thúc thúc, cứu hắn là lẽ đương nhiên. Sở thiên vui vẻ nhận lễ vật, sau khi giết được lôi viêm, sở thiên bận biểu ở tổng bộ binh đoàn, cho nên không đi đến chỗ Khải Văn. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, Khải Văn lại đem phần thưởng đến hậu tạ hán. Hàn huyên một hồi, sở thiên đưa Khải Văn đến lầu cắt của mình, nhưng không ngờ. Vừa bước vào, thần sắc của Khải Văn đã bắt đầu do dự. Đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Sở thiên thấy thần sắc Khải Văn không được tự nhiên, bèn hỏi, có chuyện gì huynh đệ có thể giúp ngươi giải quyết? Sở thiên đi rồi, vẫn cần Khải Văn chăm sóc cho ca ca của chú lệ á là là khắc, nên sở đại thiếu ra khẳng khái hơn rất nhiều. Chuyện này chuyện này, lôi viêm mà huynh đệ giết là ma thú cấp 9, đúng không? Khải Văn ớp đúng nói. Đúng vậy. Sở thiên gật đầu đáp. Vậy ngươi ngươi có thể? Khải văn có chút không tự nhiên, thỏ ra đôi chút khó xử. Phu thân, người lắp bắp cái gì? Lỗ Tây Nạp đang đứng bên cạnh không nhịn được, dựa vào thực lực của an địch thúc thúc, người còn sợ tên đó làm gì? Lỗ Tây Nạp bây giờ, tuyệt đối đã biến sở thiên thành một thần tượng có thực lực siêu cuồn rồi. Khải văn đại ca, ngươi muốn ta giúp ngươi giết ai sao? Sở thiên hiểu được phần nào từ lời lỗ Tây Nạp nói. Thúc thúc, phụ thân ta muốn nhờ người giúp ông giết một ma thú cấp 9. Lô Tây nạp bèn nói thẳng ra. Đúng, an địch huynh đệ, đại ca chính là muốn nhờ ngươi ám sát một ma thú cấp 9. Khải văn cuối cùng cũng dứt khoát, nói thẳng, lúc trước ta không biết thực lực của huynh đệ ngươi lại cường đại như vậy, nếu không sớm đã nhờ ngươi tiêu diệt gã đó rồi. Nói xong, khải văn tính toán một chút, sau đó, dậm chân một cái, theo quy tắc của sát thủ, đại ca sẽ không bạc đáy ngươi. 1000 vạn kim tệ được chứ. Nhưng mà đại ca, ta sắp phải lên đường đi xa rồi. Sở Thiên chỉ vào hành lý đã sắp xếp ổn thỏa, đồng thời nghĩ thẩm, có con lợn mới vì 1000 vạn kim tệ đi ám sát một ma thú cấp 9. Sở Thiên giết được Lôi Viêm, hoàn toàn dựa vào lưới đao phán quyết lúc đó phát tác, nhưng ai có thể đảm bảo lưới đao phán quyết lần nào cũng như vậy? Ồ, vậy thì bỏ đi. Khải Văn muốn định đưa quyển trục ma pháp cho Sở Thiên. Nhưng nghe thấy sở thiên muốn đi xa, lại buồn bã thu lại. Đúng rồi, huynh đệ ngươi muốn đi đâu? Phía đông đại lục, đi thăm một người bằng hữu. An địch thúc thúc. Lô Tây nạp chợt hấp hẽ nhìn sở thiên, ngươi có thể mang ta đi cùng không? Ngươi muốn đi cùng ta? Sở thiên xứng người, đường đường là người thừa kế vị trí lao đại hắc bang ở bờ Tây Hải, sao lại có hứng thú đi dọc ngang đại lục chứ? Khải Văn cũng không ngờ con trai mình đưa ra yêu cầu này. Lỗ Tây Nạp, ngươi đừng phá phách nữa. Con không phá phách. Lỗ Tây Nạp nghiêm túc đáp con muốn đi xem xem, trên đại lục còn có ai anh tuấn hơn con không? Nói rồi, Lỗ Tây Nạp nhỉ non cầu xin Sở Thiên, thúc thúc, người mang ta đi cùng đi, ta là U Minh Lang cấp 8, có thể giúp người rất nhiều chuyện. Đại ca, ngươi xem. Sở Thiên meo mắt lại, hỏi dò ý của Khải Văn, thật ra Sở Đại Thiếu Gia cũng có ý đưa con sói con này đi rồi. Nhưng thân phận của lỗ Tây Nạp không tầm thường, Sở Thiên không thể để hắn không làm đại thiếu gia của Hát Bang, lại còn làm sủng vật cho mình, cho nên mãi đến giờ vẫn chưa lửa lấy lỗ Tây Nạp. Cũng tốt. Do dự một hồi, Khải Văn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. An địch huynh đệ, cứ để hắn theo ngươi đi mở rộng kiến thức, tương lai cũng dễ kế thừa vị trí của ta. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên rất vui sướng, mang một ma thú cấp 8 lên đường, vậy cũng có thể yên tâm không ít. Trước 144, cái gì nên đến cũng đã đến rồi. Sở thiên mang theo một đoàn người, trong đêm trăng thanh gió mát đã lén ra khỏi thành làn đốn, sau đó cưới lên mấy con cự lòng của khải văn tạng, chạy băng ra khỏi bờ Tây Hải. Sở dĩ phải đi nhanh và gấp gáp như vậy, là vì sở thiên không muốn để lại dấu vết nào, thậm chí đến binh sĩ bình thường trong binh đoàn bạo phong cũng không biết đoàn trưởng của mình đã bỏ đi. Tốc độ của cự lang rất nhanh, chưa đến 10 ngày. Bọn sở thiên đã rời khỏi dãy núi phía đông bờ Tây Hải, tiến vào một đại thảo nguyên. An địch thúc thúc, trước mặt là thành cắp đức, nó là thành thị lớn nhất ở gần đây. Thân là u minh lang cao quý nhất trong lang tộc, lô Tây nạp chịu trách nhiệm do thám đường và cảnh giới. Ha ha, ta nhìn thấy rồi. Sở thiên tâm tình vui vẻ nhìn ngắm tòa thành hùng vĩ xuất hiện phía chân trời, tường thành cao hơn mấy chục thước, cửa thành rộng rãi. Điều này đã nói rõ thành cắp đức tuyệt không phải là nơi để những tòa thành nhỏ phía bờ Tây Hải có thể so bị. Mẹ ơi! Đời này ta chưa từng vào một tòa thành nào to như thế này. Xa khác lắc đầu ngoại ngoại rồi cảm thán. Nhưng mà, hắn lập tức lại gãi đầu. À! Không đúng, hình như ta đi qua rồi bỏ đi, ta không nhớ lại được. Ngươi lập tức có thể vào rồi. Sở thiên cười nói. Thành cắp đức! Cho dù trên đại lục này có vô số những tòa thành lớn, nhưng nơi này, cũng là điểm xuất phát thực sự để Sở Thiên về nhà, vì bờ Tây Hải quá lạc hậu, không những không mua được những vật dụng ma pháp, mà ngay cả một bản đồ ma pháp chính xác nhất cũng không có. Bước vào thành Cấp Đức, Sở Thiên phát hiện trên quảng trường lớn phía sau cổng thành, một đại tiểu điếm hào hoa quy phái đang sừng sưng ở đó, nhìn lại tấm biển, đó chính là tề cách đại tiểu điếm phân bố tiểu điểm trên khắp đại lục. Ô, Nhìn thấy biển hiệu tề cách đại tử điểm, tiểu bạch liếm môi, vì nơi nào có tề cách đại tử điếm nơi ấy tất nhiên sẽ có rượu thượng hạng phục tư đặc. An địch, tiểu bảo bối có phải muốn uống rượu không? Chu lệ ái nhìn sở thiên cười, còn tiểu bảo bối, chính là tên gọi yêu của nàng với tiểu bạch. Ô ô ánh mắt của tiểu bạch vô cùng lưu luyến cái cổng của đại tử điếm sau đó chiếc chân nhỏ hơn xuống, ra ký hiệu mà chỉ có sở thiên hiểu, lúc bỏ trốn đã phải âm thầm rồi. Đi vào đại tiểu điếm hào nhoáng nhất đại lục, thật là trướng mắt. Ha ha. Sở thiên vua yêu vào chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt của tiểu bạch, sau đó cười nói, đợi đến khải tắc rồi, ta để ngươi tắm trong rượu luôn. Không có ý nghĩa. Mặc phỉ đặc vừa nhấm nháp đồ ăn vặt, vừa trách móc, này, người làm gì mà nhất định phải đưa ta đi khải tắc. Ta ghét nơi ấy. Ngươi ở đó không thú vị. xa khác để mặc phỉ đặc ý miệng. Sở thiên không thèm đếm xỉa đến ma thú cấp 10 năm nào, mà để xa khắc ôm lấy mặc phỉ đặc đang dãy rua, đồng thời bị chặt miệng hắn. Chọn bơm một tiểu điếm nhỏ đầu đường, sau đó sở thiên mang người đi vào đó. ca ngợi thánh tế tự, điện hạ phất lạp địch nặc vĩ đại, là học trò của quang minh thánh tế tự An Đông Nhi. Với bước vào cửa, sở thiên đã phát hiện, một kẻ hát rong vận một bộ y đi phục tồi tàn, vô cùng xấu xí đang kể chuyện hoặc nói là đang tân búc chiến công vĩ đại của Sở Thiên. Nhớ năm xưa, 100 vạn độc giác chiến mã của đế quốc khải tắt và hàng vạn ma thú đang lâm nguy đến tính mạng, vô số tế tử và ma pháp sư đều bó tay hết cách. Sở Thiên và Tiểu Bạch bị tên Hát Dông nói đến đồng thời gãi đầu, tổng số chiến mã của khải tắt không quá 30 vạn, ma thú cao cấp cũng chỉ có hơn trăm con, sao mà khi đến miệng của gã này, đã biến thành trăm vạn con chiến mã, hàng vạn con ma thú. Chính vào giờ phút then chốt ấy, phất lạp địch nạc điện hạ từ trên trời răng xuống, hô gọi thượng cổ hỏa thần đã ngủ yên vạn năm trước, lệnh cho thần ráng lửa xuống tẩy rửa tội ác, mới cứu được đế quốc khải tác, tình hình lúc đó đúng là kinh thiên động địa, ngọn lửa có uy lực còn lớn hơn cả cấm chú, thiêu đốt trọn vẹn trong 3 ba ngày ba đêm, khiến cả bầu trời của phía đông đại lục đều đỏ rực lên. Sở thiên hoàn toàn im lặng, còn tiểu bạch thì cười ha hả chế rêu sở đại tiểu gia, ô Cái tên vô lại ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ lừa người kiếm tiền, sao có thể ăn không nói có biến người khác thành anh hùng trong truyền thuyết. An địch, ngươi nói chúng ta đến phía đông rồi, có thể gặp được phất lạp địch nạc điện hạ không? Chu lệ á không hề biết tên hát dòng tiện mồm tếu táo, thế là đã tràn đầy hy vọng hỏi sở thiên. Không có ý nghĩa, tên thánh tế tự chết tiệt ấy không tốt đẹp gì. Mặc Phi đặc vừa dậy ra khỏi tay của xa khắc vừa sờ lại vết xèo ở hai cánh tay. Vừa mạnh miệng mắng, tên đó, Bụt. Mạc Phì Đặc còn chưa nói hết, đã bị một ly rượu đập vào đầu. Tiếp đó, một người vận pháp bảo tế tự xuống qua. Đầu tiên là nhìn hình dạng trẻ con của Mạc Phỉ Đặc. Sau đó do dự một hồi, quát lên với sở tiên, vị đạo tạc tiên sinh này. Nếu con của ngài còn sỉ nhục thánh tế tự nữa, thì ta sẽ đại diện cho tể tự toàn đại lục quyết đấu với ngươi. Ua! Mạc Phì Đặc bị đánh khóc thét lên, một tay cầm chặt đống quà vặt. Tay còn lại leo nước mắt, ngồi trên đất hét lớn, tên Phất Lạp địch nặc đúng là không ra gì mà. Không có ý nghĩa. Tại sao không ai tin ta? Mặc phì đặc, ngăn, đừng khóc nữa, tỷ tỉ, tỉ cho đệ ăn nhé. Chu lệ á đỡ Mặc phỉ đặc dậy, sau đó nhét cho hắn một đống đồ ăn vặt. Ngươi lại tức giận với một đứa trẻ sao? Nó bé như vậy, sao có thể hiểu sự vĩ đại của Phất Lạp địch nặc điện hạ được? Một lao dòng binh khoảng 450 tuổi kéo lấy tên tế tự. Sau đó cười với sở thiên, vị huynh đệ này, con gái và con trai của người thật đáng yêu. Chu lệ ái nhìn bộ dạng trong tuổi trung niên của sở thiên, sau đó túi đầu nói, Đại thúc, ta không phải là con gái của hắn, ta là vị hôn thê. Vị hôn thê. lão binh kinh ngạc nhìn mái tóc hoa dâm của sở thiên, rồi liếc nhìn chu lệ á trong bộ dạng một thiếu nữ, sau đó cười gượng, ha ha, huynh đệ thật có phúc thật có phúc. Bị người khác nhìn mình là châu già gặm ăn cỏ non, cho dù sở đại thiếu gia ra ra mặt có dậy đến đâu cũng không thể chịu được nữa, vừa định đưa người đi tìm tiểu điểm khác, nhưng lời nói tiếp theo của người hắn Rong lại khiến hắn đứng cứng lại. Mọi người đều chưa tận mắt nhìn thấy Phất Lạp Địch nặc điện hạ đúng không? Hắc hắc, nói cho mọi người biết, Phất Lạp Địch nặc điện hạ đang ở phía Tây Đại Lục. "Cì." Sì. Tiếng phản đối của tiểu khách vang lên, "Có người chế dế ước, lợi ngươi ăn nói hằng hồ." Từ khi phất lạc địch nạc điện hạ ở Thái Thạch bảo đánh bại lôi tư rồi mất tích, nhiều người đều không biết ngài ở đâu, sao ngươi lại nói điện hạ ở phía Tây Đại Lũ. Ta không những biết điện hạ ở phía Tây Đại lục, hơn nữa. Nói rồi tên hát dòng đối lợi bóng dừng lại, nhìn vò rượu trên tủ tạc lưới. Tiền rượu của hắn do ta trả. Câu nói này đáng ra sở thiên muốn nói, nhưng không ngờ, tên tế tự sùng bái phất lạc địch nạc điện hạ lại dành nói trước. Ai ra? cảm tạm vị tế tự khẳng khái này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ vĩ đại như điện hạ thôi. Bối lợi híp đôi mắt chuột của hắn cười, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn biết, phất lạp địch nạc điện hạ ở ngay gần đây. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên bị bối lợi nói làm động tâm, làm vẻ hiếu kỳ hỏi, ta không tin, sao ngươi biết được. Bối lợi nhắm mắt lại, nhấm nháp ly rượu, lắc lư đầu không nói gì, lấy thêm cho hắn mấy món ăn ngon, Vẫn là tên tế tự khẳng khái kia hết trước. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc hắc. Bối lợi hài lòng mỉm cười. Sau đó nói, ma sủng của Phất Lạp địch nạc điện hạ các ngươi biết không. Phí lời. Lôi ưng cấp 9A mạc kỳ. Voi ma mút cấp 8. Tên thế tự bị bối lợi dài dòng huyên thuyên kích nộ. Tức tối nói ra tên ma sủng của sở thiên. Sau đó lại ném mấy ngân tệ xuống. Quắc, một lần nói hết. Ta không muốn nghe ngươi lôi thôi. Được Được. Bối lợi mừng rỡ nhặt mấy ngân tệ, sau đó chớp đôi mắt nhỏ ti hi của hắn cười nói, mấy ngày trước, ta tận mắt nhìn thấy ma sủng của điện hạ ba A Mạc Kỳ ở Hát Thạch Lâm. Sao ngươi biết đó là A Mạc Kỳ? Sở thiên meo mắt hỏi. Ta hỏi ngươi, cả đại lục này, lôi ưng cấp 9 có mấy con? Lôi ưng có thể phóng thích ma pháp các hệ có mấy con? Bối lợi vô cùng không hài lòng với sự chất vấn của sở thiên, tức giận nói. Một đạo tặc nhỏ nhoi như ngươi, đúng là chưa từng trải mà. Sau khi những đạo tặc từ cấp 7 trở lên, do công việc phải che giấu thân phận, cho nên huy trường trước ngược sở thiên chỉ là đạo tặc sơ cấp, mà không phải là sát thủ cấp 8. Sao ngươi biết được đó là lôi ưng? Phải biết ma thú cấp 9 thường ngày biến thành hình người. Sở thiên không thèm đếm xỉa đến sự tức giận của bối lợi. Nếu như A Mạt Kỳ đang ở hình người, ta đương nhiên sẽ không nhận ra. Bối lợi đắc ý cười, tiếp tục nói, nhưng lúc đó A Mạc Kỳ đang chiến đấu với một ma thú cấp chiến khác. Cảnh tượng ấy ngươi chắc chưa được nhìn thấy đâu. Ma pháp bay ngập trời, nham thạch ở hát thạch lâm đều bị tan nát từng mảng lớn. Bối lợi sinh động kể lại quá trình chiến đấu của A Mạc Kỳ. Tại sao A Mạc Kỳ lại chiến đấu? Cuối cùng ai thắng? Sở thiên đã xác định bối lợi không nói dối, bởi vì nếu không tận mắt nhìn thấy, Vậy hắn không thể tỉ mỉ nói ra cách chiến đấu của A Mạt kỳ một cách chi tiết như vậy. Kết quả cuối cùng. Ai ra? Bối lợi bông ôm lấy bụng của mình, hét lớn, ông chủ, rượu của ông có vấn đề, ta đau bụng quá. Ai ra? Ta phải đi đây. Dứt lời, bối lợi xoay người trốn mất. Lô Tây Nạp. Sở thiên gia hiệu cho U Minh Làng, sau đó nhìn Lô Tây Nạp đi ra, mới gọi một bàn thức ăn để thưởng thức. Trước 145, cái không nên đến cũng đã đến rồi. Chập tối, sở thiên đã mua đủ những vật dụng cần thiết, sau đó lần lượt nhét đồ vào nhẫn ma pháp của mình và chiếc vòng của tiểu bạch, lô thây nạp cũng đã bắt bối lợi trở về. Đại gia đại gia thà cho ta đi. Bối lợi run lẩy bẫy trên đất, thảm thiết cầu xin, tiểu nhân nhà còn một mẹ già hơn 100 tuổi, và còn hơn 20 đứa con nhỏ. Đừng nhiều lời. Sở thiên tức giận nói, nói ta biết, Kết quả cuộc chiến của A Mạc Kỳ. Điều này điều này. Bối lợi do dự cả nửa ngày trời, sau đó mới lắp bắp nói dưới sự bức cung của lỗ Tây Nạc, thật ra thật ra ta không nhìn thấy kết quả. Cái gì? Sở thiên đứng bật dậy, dùng dao phâu thuật chỉ vào bối lợi uy hiếp, người nói lại lần nữa. Ta thật sự không nhìn thấy mà. Bối lợi bị dọa đến sắp bật khóc. Đại gia, ngài nói cuộc chiến đấu của ma thu cấp 9 là chuyện một người thường như ta có thể nhìn sao. Lúc đó ta vừa nhìn thấy cảnh tượng đó bèn sợ quá chạy mất rồi. Đồ vô dụ. Sở thiên bị trọc giận đến mức hai hàm răng nghiến khen két. Hung tận nói, đưa ta đi Hắc Thạch Lâm. Hắc Thạch Lâm ở bên ngoài phía bắc thành cấp đức hơn trăm dặm, dưới tốc độ cật lực của hai con quồng làng. Sở thiên, lô tây nạp mang theo bối lợi đã đến Hác Thạch Lâm vào buổi đêm. Ha ha, an địch tiên sinh. Bối lợi bình sinh lần đầu được cưới lên ma thú cấp 4. Đã hưng phấn đến nối hoa chân mua tay, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy tiên sinh ngài, đã biết ngài không phải là người bình thường. Trời ơi, ngài lại có tọa kỵ cự lang cấp 4. Câm miệng. Sở thiên bị bối lợi huyên thuyên đến hết sức nhấn ngại, trên đường đi, miệng của bối lợi không hề khép lại. A mặt kỳ chính là chiến đầu ở chỗ này sao? Chính là chỗ này. Bối lợi chỉ vào một bãi đá nham thạch đen lớn phía trước mặt, nói, lúc đó ta ở nơi không xa phía trước mặt nhìn thấy. Ta nói an địch tiên sinh, tại sao ngài lại đến chỗ này, nghe nói chỗ này gần đây có rất nhiều lưu linh xuất hiện. Lô Tây nạp ngươi đi xem xem. Sở thiên chỉ về phía nham thạch rõ ràng đã bị tàn phá phía trước mặt, nói với lô Tây nạp cẩn thận một chút, ngươi ẩn thân mà đi, ta cảm thấy nơi này không tốt lắm. Dựa vào cảm giác của sở thiên, có thể cảm nhận được rõ, trong hát thạch lâm có một cổ khí tức rất tâm trầm. Biết rồi, an địch thúc thúc. Lỗ Tây Nạp đáp lời một tiếng, sau đó ẩn thân đi vào trong đám nhang thạch. Ú Minh Lang cấp 8, bối lợi há hốc một miệng, ngơ ngẩn nhìn Lỗ Tây Nạp biến mất trong bóng đêm, sau đó co rụt cổ lại, không còn dám lắm mồm với Sở Thiên nữa. Một lát sau, Lỗ Tây Nạp trở lại bên cạnh Sở Thiên, An Địch thúc thúc, bên trong có một ma pháp ba động vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là có hai con ma thu cấp 9 đã quyết đấu ở đây, nhưng mà, thế nào, ta không nói rối chứ? Bối lợi sen miệng vào, sau đó rụt cổ lại dưới cái nhìn giận dữ của sở thiên. Nhưng mà ở đây còn có vài cổ lực lượng khác. Lỗ Tây Nạp tiếp tục nói, khắp nơi trong đó đều là các vết tích của ma pháp các hệ, có lẽ là ma sủng của Phất Lạp địch nạc điện hạ, sức mạnh của A ma Kỳ. Nhưng ngoài sức mạnh của A Mạc Kỳ, ta còn cảm nhận được một ma pháp ba động rất kỳ dị, tuy ta chưa từng thấy, nhưng có lẽ là lòng ngữ ma pháp. Long ngữ ma pháp? Sở thiên trong mày, có thể cảm giác được là của loại cự long nào để lại không? Không thể, nếu là phụ thân hay đại bá ta thì hẳn là có thể có thể rò ra được. Lỗ tây nạp lắp đầu, nhưng ta có thể cảm nhận được, luồng Long ngữ ma pháp đó vô cùng mạnh, có lẽ là của trưởng lao cấp 9 của A Cổ Lạp Sơn, mới có thể đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ là Phất La Đa? Sở thiên trợt động tâm, còn có lực lượng nào khác không? Còn hai loại nữa? Lỗ tây nạp gật đầu, một loại ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, một loại khác giống với lôi viêm, đều đến từ địa ngục. Địa ngục. Sở thiên meo mắt lại, trong đó có thể xem được kết quả của trận chiến không. Rất khó. Lỗ tây nạp thò một chân ra, gãi gai thai, sau đó nói, an địch thúc thúc, trong đó rất kỳ lạ, hay là người tự đi xem đi. Sở thiên xuống khỏi cựu làng, giặt bối lợi ở nguyên tại chỗ đới. Sau đó cùng lỗ tây nạp cùng đi vào hát thạch lâm. Tuy sở thiên không thể cảm nhận được ma pháp ba động trong không khí lớn đến mức nào, nhưng từ nét mặt ngừng trọng của lỗ tây nạp, và những miếng đá nát thành cho buổi này, hắn vẫn có thể suy ra trận đấu lúc đó kịch liệt thế nào. Khít khít. Lỗ tây nạp hít vào mấy hơi, sau đó sấp mặt vào một bãi đất khô, thúc thúc, người xem cái này. Ca ngợi tử thần. Sở thiên nhặt một bình thủy tinh ở mảng đất đó lên. Chữ viết ngoằn nghèo trên đó viết ba chữ kim sang dược, mà sở thiên nhận ra, đó là chữ của ba bắt tát. Theo sự hiểu biết của sở thiên về bờ Tây Hải, tất cả thuốc của hắn được được đổi thành danh hiệu của thánh tế tự, giống như loại kim sang dược này, được gọi là thánh tế tự thủ hộ, còn bình thuốc được đặt tên là kim sang dược, cũng chỉ có người nhà sở thiên mới dùng thôi. A Mạc Kỳ có chuyện rồi. Sở thiên lẩm bầm nói. A Mạc Kỳ xem sở thiên như phụ mẫu tái sinh. Với những thứ sở thiên dùng riêng cho hắn, như kim sang dược trị giá gần cả mấy trăm vạn thì lại càng cẩn thận, nếu hắn không có chuyện, tuyệt đối sẽ không bức bỏ thuốc mà sở thiên tận tay điều chế. Thúc thúc, sao người biết ta mặt kỳ có chuyện rồi? Lô Tây nạp lạ lâm hỏi. Ta là sát thủ cấp 8, tự nhiên sẽ có cách để biết. Sở thiên cười ha hả trả lời cho qua, nhưng trong lòng lại sốt ruột không cùng, dựa vào thực lực của A mặt kỳ, trên đại lục này. Kẻ có thể đánh bại hắn không nhiều. Ngươi nói lực lượng đến từ địa ngục có vết tích gì không? Sở thiên dò xét xung quanh mình hỏi. Chính là chỗ này. lỗ tây nạp chỉ vào một vết máu khô màu xanh biếc, bên trong còn rất nhiều. Nói rồi, lô tây nạp dẫn sở thiên theo vết máu đi vào phía sâu của bãi đá nham thạch. Mẹ nó. Đại tàn sát sao. Vòng qua một đống đá vỡ vụn chất thành ngọn núi nhỏ, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt sở thiên. Trong phạm vi trăm thước, la liệt những bộ xương khô đang nằm đó, những đám máu khô xen lẫn với đống tứ chi bị đứt lìa từng trận gió lạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập múi máu tanh đến kinh tẩm. Đây là cái gì? Sở thiên chỉ vào một bãi chất lỏng màu xanh đen hỏi. Có lẽ có lẽ là những vong linh bị tiêu diệt. Do dự một lúc lâu, lỗ tây nạp mới nói ra cách nghị của mình. Sau đó hắn lại chỉ vào một nửa đoạn kiếm gãy bị cắm trên đất phía xa, thúc thúc trô đó có thanh kiếm gãy, hình dạng rất cổ quái, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thấy mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, bởi vì trên thanh kiếm gãy ấy có khác một vầng hồng nguyệt. Thanh kiếm này Sở Thiên đã từng nhìn thấy, chủ nhân của nó chính là bố lãng của Hồng Nguyệt Thành. A Maki, Faldada, bố lãng lại toàn bộ xuất hiện ở trong Hắc Lâm thành này, hơn nữa dường như còn trải qua một trận chiến kịch liệt. Nghĩ đến đây, Sở Thiên nheo mắt dậm chân một cái, con mẹ nó Ai nói cho láo tử biết, rốt cuộc là thế nào? An địch thúc thúc, người sao vậy? lỗ tây nạp hỏi, hắn chưa từng nhìn thấy sở thiên giận dữ thế này. Chỗ này còn vết tích gì nữa không? Sở thiên không đáp mà hỏi lại. Các người đang làm gì? Bất trợn, một thanh âm trong trẻo trầm thấp vang lên từ sau bãi nham thạch. Sở thiên và lỗ tây nạp giật mình kinh hãi, vội xoay người lại. Sau khi nhìn thấy người vừa đến, sở thiên trao mày lại còn lỗ tây nạp lại thở phào một cái, may là là nữ, nếu không chắc chắn sẽ anh tuấn hơn ta. Người vừa đến không những là nữ, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Ngoài ra, à còn là một mỹ nữ của tinh linh tộc. Tuổi sốc xỉ với nữ nhân bình thường khoảng 27, 28 tuổi, dáng người cao gầy, làn da hơi ngăm đen nhưng có vẻ khỏe mạnh, bất quá, điều khiến sở thiên không thoải mái là, trên mặt của mỹ nữ tinh linh này có một vết xẻo làm tăng thêm vẻ âm hiểm của ả. Ha ha, nghe nói ở đây mấy ngày trước đã xảy ra một cuộc chiến, nên chúng ta đến xem xem. Sở thiên không dám nối lòng cảnh giác, bởi vì tuy tinh linh tộc giỏi về ẩn thân và truy tìm, nhưng muốn xuất hiện đằng sau một ưu minh lang cấp 8 như lỗ tây nạp mà không bị phát hiện, vậy ít nhất cũng là một ám dạ liệp thú cấp 8 rồi. Chỗ này không có gì đáng xem cả, cuối ngày. Mỹ nữ tinh linh sắc mặt lạnh leo nói. Mỹ nhân, tuy tiện đuổi một Mỹ nam đi không hay lắm đâu. Lỗ Tây Nạp lắp đầu, than thở nói, đặc biệt là đối xử với một Mỹ Nam tử giống như ta, ngươi cần lễ phép một chút. Lỗ Tây Nạp, ngươi im ngay. Sở Thiên gắt lên. Bởi vì hắn phát hiện, trên vai sau của nữ tinh linh vận nhuyễn giáp ấy có một chiếc đầu lâu màu đen, lại liên tưởng đến làn da ngăm đen của ạ. Sở Thiên bỗng nghĩ đến một chuyện nhìn thấy ở trong tập hồ sơ của tinh linh tộc. Hắc tinh linh truy lạc, hoặc nói là phản đồ của tinh linh tộc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nữ sĩ tôn quý, ta có thể có vinh dự được biết tên của người không? Sở thiên không người, tay phải phủ lên ngực, tay trái hơi với già tạo một lễ nghi quý tộc đại lục chuẩn mực nhất. Tinh linh là một chủng tộc duy mỹ và chú trọng lễ nghĩa, bất cứ tinh linh nào cũng đều vô cùng hài lòng với biểu hiện của sở thiên. Quả nhiên, sắc mặt của nữ tinh linh đã ôn hòa hơn, ngươi không cần biết tên của ta, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Mau đi đi. Ồ, tại sao ta không nên đến đây? Sở thiên gia vẻ tò mò hỏi, nghe nói mấy ngày trước cường giả cấp 9 chiến đấu ở đây, ta muốn tận mắt cảm nhận một chút sức mạnh của cường giả cấp 9 để lại. hử đừng nhiều lời. Nữ tinh linh lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, ta không muốn nói đến lần thứ hai, mang con U minh lang của người cốt ngay. Này, Mỹ nưa ngươi quá đáng rồi. Ta... Lô Tây Nạp bị người khác không coi ra gì. Đang định phát nộ, nhưng lại lập tức ngoan ngoan lại. Không một hơi thở, không một động tác nào, bốn mũi tên màu xanh biếc đã phóng vụt qua thai Lô Tây Nạp, lần lượt cắm vào trước bốn chân của nó. Sở thiên không biết sự thị huy của nữ tinh linh có ý nghĩa gì, nhưng Lô Tây Nạp lại đờ người ra, mẹ ơi! Ám dạ thần tiện cấp 9. An địch thúc thúc, con mụ này chúng ta không đấu lại đâu, mau giúp tôi Sở thiên bị những lời của lỗ tây nạp làm cho mơ hồ, Anna đã từng nói với sở thiên, tinh linh tộc ngoài tinh linh vưng ra, không có một ám dạ thần tiễn cấp 9 nào khác. Nhưng à hát tinh linh trước mặt, làm sao lại có thực lực cấp 9 được? Cút! Lần này, trong tay của nữ tinh linh đã có thêm một cái trường cung. Ha ha, đói bụng rồi, lỗ tây nạp, theo thúc thúc về ăn đêm thôi. Sở thiên cười giả lạ vài tiếng, sau đó mang theo lỗ tây nạp rời đi. Đứng lại, nữ tinh linh nhìn thấy bộ dáng của sở thiên, đông dương cung lên, một mũi tên sắc nhọn cả ngay đường đi của sở thiên. Ngươi còn chuyện gì sao? Sở thiên bị giật mình toát cả mồ hôi lạnh. Tuy sở thiên có săn cái danh sát thủ cấp 8, nhưng đứng trước mặt của tiện thần cấp 9, vẫn không có cách nào để chống đỡ. Nhìn cái bộ dạng trung niên của sở thiên một lượng, nữ tinh linh cho mày, ngươi xoay người lại đây. Sở thiên theo lời xoay người lại trước mặt nữ tinh linh. Đồng nhiên, nữ tinh linh túm lấy cổ áo của sở thiên, kéo hắn về gần, ngươi tên gì? An địch! Sở thiên cẩn thận trả lời, đồng thời thầm nghĩ, ả này bị bệnh thần kinh chắc. Lại còn nhìn bộ dáng của láo tử. Hừ! Nữ tinh linh ném sở thiên xuống đất, từ sau nhuyễn giáp lấy ra một tập quyển trục, rồi lại dò xét sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lén nhìn quyển trục của nữ tinh linh. Phía trên toàn bộ đều là hình của thánh tế tự phất lạp định nặng, hơn nữa còn rất chi tiết, cơ hồ mọi góc độ đều có. Lúc này sở thiên đã biết nữ tinh linh tại sao lại nhìn bộ dáng hắn, bởi vì dung mạo hiện tại của sở thiên tuy đã thay đổi một chút, nhưng bộ ráng thì mãi mãi không thể thay đổi được. chương 146, Hắc tinh linh Bức tranh trong tay nữ tinh linh vô cùng hoàn hảo, y hệt như đã khắc họa lại tỉ mỉ từng bộ phận trên người sở thiên, có thể chắc chắn rằng... Nếu đem những bức tranh ma pháp này biên tập lại thành sách, thì tuyệt đối có thể tổ hợp nên một quyển tập phong mị đại lục mô tả trọn vẹn thánh tế tự phất lạp địch nạc. Nhìn những bức tranh này, sở đại thiếu ra không khỏi chấn động, tim đập thỉnh thỉnh, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ thản nhiên, bình tĩnh. Ta kháo! Cô nương xinh đẹp, cô đã thầm thương trộm nhớ phất lạp địch nạc điện hạ rồi phải không? Lỗ tây nạc mặc dù sợ hãi thực lực của ám dạ thần tiễn cấp 9, Thế nhưng bản tính đại thiếu gia hắc bang của y thì thật không tài nào sửa đổi, chậm chậm, có thể thu thập nhiều hình ảnh phất lạp địch nặc như thế. Đột nhiên, nữ tinh linh phất tay một cái, một sợi dây xích vừa mỏng vừa dài đã cuốn gọn lấy lỗ tay nạp lôi y thì đến trước mặt cô ta, nữ tinh linh nghiến răng nghiến lợi quát, đừng có nhắc đến cái tên phất lạp địch nặc trước mặt ta. Tuy vốn thuộc dòng dõi soi u minh có sở trường về tốc độ, Nhưng lúc này đây lỗ tây nạp hoàn toàn không có thời gian để kịp phản ứng thì đã bị nhấc đổng đến trước mặt nữ tinh linh. Lỗ tây nạp bấy giờ mới biết mùi sợ hãi. Ê, ngươi làm gì thế? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng không được làm dối bộ lông của ta. Cô đi. Nữ tinh linh thuận tay vây một cái, đã quăng lỗ tây nạp tuốt ra xa. Mới nhất ở Phun BN. Đứng yên. Lỗ tây nạp vừa định nổm dậy đã đau khổ phát hiện ra. Mình đã bị một bầy hát tinh linh bao vây, trong sự uy hiếp của cả hơn trăm bộ cung tên, lộ Tây nạp quả thực không tài nào ngóc đầu lên khỏi mặt đất. Nhìn thấy sát khi đằng đằng của ám dạ thần tiễn, còn có hơn trăm tên hát tinh linh rõ ràng toàn là tay cao thủ, sở thiên bật cười vẻ khổ não, ta còn có việc, có thể để bọn ta đi được không? Không được. Nữ tinh linh tay nắm bức tranh ma pháp, đi mấy vòng xung quanh sở thiên, quát lớn nói mò, ngươi và phất lạp địch nặc có quan hệ thế nào? Ta vốn không hề quen biết phất lạp địch nặc. Sở thiên làm ra vẻ ngây thơ. Mặc dù hắn vốn không hề quen biết nữ tinh linh này, nhưng nhìn bộ dạng nữ tinh linh trước mắt rõ ràng giống như đã có mối huyết hải thâm thủ từ trước với hắn vậy. Vậy tại sao các ngươi lại giống hệt nhau như thế? Nữ tinh linh chỉ vào bức tranh sau lương sở thiên hỏi vạn. ca ngợi tử thần. Ở đại lục có rất nhiều người giống hệt nhau mà. Sở thiên xem ra giở khóc giở cười, bùng tay nói. Bề ngoài giống nhau cũng không thể nói là ta và Phất Lạp Địch Nặc có quan hệ với nhau, phải vậy không? Nữ tinh linh giữ chặt cầm của sở thiên, vừa nắm đầu sở thiên lắc qua lắc lại vừa xem xét tỉ mỉ, ngoại trừ tuổi tác, còn lại ngươi quả là rất giống với Phất Lạp Địch Nặc. Ta năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, sao mà giống Phất Lạp Địch Nặc vốn là một gã trai trắng được? Sở thiên đảo lộn tuổi thực của mình một cách chân tru, rồi làm bộ ngây thơ nói, thật là hoa nước chết đi được. Sao mà gần đây cứ luôn có người bảo ta giống gã thánh tế tự đáng chết đó vậy kìa? Nữ tinh linh ở vực buông cầm sở thiên gia. Bậy hạ, mặc dù tuổi của hắn có lớn hơn một chút, nhưng bề ngoài quả thật hắn rất giống phất lạp địch nặc. Lúc này, có một tinh linh tuổi đã cao bước đến. À nở một nụ cười thâm hiểm với nữ tinh linh, hừng hừng, nói không chừng tên này với phất lạp địch nặc thật sự có quan hệ gì đó. vậy hạ người có thể ép hắn phải nói ra. Bọn đàn bà ác độc, sở thiên nghe thấy đề nghị này mà tức điên người, nghiêm hình bất cùng ép người lấy lời khai, cách làm của bọn lao sĩ thời phong kiến này mà à cũng có thể nghĩ ra sao. Ê, ta thực sự không phải là phất lạp địch nặc mà. Thoáng thấy nữ tinh linh nghe xong đề nghị này thì mắt vụt sáng, sở thiên vội vàng phân vua, không tin ngươi cứ kiểm tra ta mà xem, ở đại lục ai cũng biết, thuộc tính của phất lạp địch nặc là ma pháp Long ngữ. Nhưng ta lại thiểu năng mà pháp. Còn nữa, Phất Lạp địch nặc là thánh tế tự nên không có năng lực tấn công. Còn ngươi xem, chức nghiệp của ta là gì này? Dứt lời, Sở Thiên lấy trong nhẫn ra huy hiệu của ám sát giả. Còn có chứng chỉ sát thủ cấp 5 của Đại lục nữa. Là ám sát giả cấp 8 ư, nữ tinh linh cuối cùng cũng tin Sở Thiên. Cút đi. Lô Tây Nạp, chúng ta đi thôi. Sở thiên và lỗ tây nạp chuẩn với tốc độ nhanh nhất ra khỏi hát thạch lâm, có điều, đợi cho lỗ tây nạp mang bối lợi đi xa xa, sở thiên lại bí mật quay lại hát thạch lâm. Bí kiếp kiểm soát phát hiện hơi thở của tộc tinh linh quả thực vô cùng lợi hại có thể xem là khắc tinh của tất thể đạo tạc sừng sói nhất, nhưng thật đáng tiếc, sở đại thiếu ra lại là thiểu năng ma pháp, làm gì có khí tức, thế nên sở thiên ngưỡng cư ung dung quay lại bên cạnh nữ tinh linh. vậy hạ Vừa rồi ga ám sát giả đã mang theo Ma Long đi rồi. Một tên có nhiệm vụ theo dõi Sở Thiên, xác nhận y, y đã rời khỏi hắc thạch lâm rồi, nên đang bẩm báo với nữ tinh linh. "Tốt lắm." Nữ tinh linh gật gật đầu, quay sang nói với một lão tinh linh tóc hoa râm đang đứng bên cạnh, "Trưởng lão, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" "Thôi Thiên, có thể bắt đầu được rồi." Thì ra cô ta có tên là Thôi Thiên, Sở Thiên bèn ghi nhớ lại tên của nữ tinh linh. Sau đó ngạc nhiên nhìn hơn 100 hát tinh linh đang tụ tập thành một vòng xung quanh nơi vừa nay diễn ra trận chiến của A Mạc Kỳ. Lúc đó trời đã về đêm, vầng trăng đỏ mỏng manh bị khuất lấp trong mây, trong hát thạch lâm tối đen như mực, toát lên một mùi chết chóc ghê dợn, còn Thôi Thiến và bọn tinh linh thuộc hạ lại đang tiến hành một phương thức kỳ dị, cảnh tượng này diễn đi diễn lại giống như cấm địa của bọn đồ tể vậy. Cho dù sở thiên bản lĩnh không cao, nhưng lại là kẻ có kiến thức, Ít nhất bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra bọn hát tinh linh đang tổ chức một thứ gì đó tương tự như ma pháp trận. Một màn xương mù đen thấm hiện ra khắp người bọn hát tinh linh, thôi thiến ở vị trí trung tâm của ma pháp trận thì đứng yên không núp ních, đầu tiên là ả ngẩn mặt lên trời, nhắm mắt cầu nguyện một lúc, sau đó lấy ra một mũi tên ngắn tự mình đâm xuyên qua đầu. Tử thần vĩ đại, ta xin lấy linh hồn mình trao đổi với người, xin người cho con biết phất lạp địch nặc đang ở đâu. Thôi Thiến trên đầu máu tươi chảy ròng ròng, đồng thời mắt dạ trở nên biến đổi, hoàn toàn không có co con người, chỉ còn duy nhất một màu máu đỏ dục rợn. Trong chớp mắt, theo chuyển động thân mình từ từ đứng lên của Thôi Thiến, gió lạnh ở trung tâm ma pháp trận bắt đầu nổi lên, các vong linh nửa hư nửa thực cũng bắt đầu bay lượn, tựa hồ mang đến những tín hiệu ma quái từ địa ngục. Sở Thiên siết chặt nắm tay, gắng sức không để căng thẳng quá mà gây nên tiếng động. Nếu như lúc này tử thần có một phản ứng nào, Trả lời Thôi Thiến, phất lạp địch nặc đang ở bên cạnh ngươi, vậy thì sở đại thiếu ra chết chắc. Sở Thiên không phải là không nghĩ đến việc thừa thế giết quách Thôi Thiến, thế nhưng bao quanh Thôi Thiến là tầng tầng lớp lớp hắc tinh linh, còn có các tinh linh cao thủ bảo vệ bốn phía rất nghiêm ngặt, khiến hắn phải từ bỏ ngay ý định này. Một quả cầu phát ra ánh sáng đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Thôi Thiến, bên trong quả cầu ngần nghèo những tia chốc màu xanh ngọc bích sẹt sẹt không ngừng, trong gió lạnh thê lương. Thanh thế thật khiến cho người ta phải giận người. Quả cầu ánh sáng càng ngày càng to, sợ thiên cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, quả cầu ánh sáng bao trùm lấy Thôi Thiến, bắt đầu điên cuồng hút máu tươi của hơn 100 hắc tinh linh, sau đó bụt một tiếng rồi biến mất. Không thể nào. Mắt của Thôi Thiến bình thường trở lại, sau đó ả lắc lắc đầu vẻ ngơ ngác, bị chặt vết thương trên đầu lại. Trưởng lão, ta đã thực hiện đầy đủ các điều kiện, tại sao lại không thể liên lạc với tử thần? Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên cười thầm trong bụng, bọn quỷ cái này rầm rầm rộ rộ phô trương thanh thế, kết cục là đánh mỗi cái giám thối cũng không xong. Thôi thiến bệ hạ, máu của 100 vị tinh linh, linh hồn của một người có sức mạnh cấp 9, còn có con đường nối coi nhân gian và địa ngục, ba điều kiện này chúng ta đều làm được rồi, chẳng lẽ vị pháp sư vong hồn đó đã lửa chúng ta? Lao tinh linh nghi ngờ nói. Lao tinh linh nói. Chương 147 Lại chạm mặt gã hói. Sở thiên nghĩ muốn nát góc cũng nghĩ không ra, cuối cùng là đã gây thủ chuốc oán với ma thú cấp 10 nào. Long Hoàng, A Tư Nặc, những ma thú cấp 10 này đều có quan hệ rất tốt với sở thiên. Ma thú cấp 10 duy nhất kết thủ quán với hắn là Mạc Phỉ Đặc, thì đã bị biến thành một đứa trẻ bình thường, lại còn bị quản thúc rất chặt trong tầm tay sở thiên. Tít tít tít. Đột nhiên, đã liên lạc ở lưng quần sở thiên kêu lên. Là kẻ nào? Thôi Thiên quát to một tiếng, cùng lúc, hơn 100 tay cao thủ hấp tinh linh làm nhiệm vụ bảo vệ cũng phân tán ra bốn phía, lần theo tiếng động của đá liên lạc để tìm đến. "Chết rồi, quên tắt đá liên lạc." Sở Thiên thất kinh, vội vàng tắt đá liên lạc rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy. Thôi Thiên dẫn theo thuộc hạ già Suất Hắc Thạch Lâm nhưng Sở Thiên đã cao chạy xa bay, thoáng thấy Lô Tây nạp và Bối Lợi, Sở Thiên bèn thấp giọng quá khẽ, mang theo thằng nhóc ấy chạy mau. Nói xong, Sở thiên vọt ngay lên lưng sói khổng lồ, thẳng tiến về hướng thành cắp đức mà chạy như bay. Này! Ta không phải là thằng nhóc. Tên ta là bối lợi. Bối lợi được lỗ tây nạp vắt trên lưng bắt vẹo nhưng miệng không ngớt làm nhảm. Vui lòng gọi ta là bối lợi, nhà thơ lãng du vĩ đại nhất trên đại lục. Làm cho hắn câm miệng lại. Sở thiên giận muốn điên người ra lệnh cho lỗ tây nạp đánh bối lợi bất tỉnh. Sau đó mở đá liên là hỏi, thế nào rồi? Không phải ta đã nói rồi sao, không có việc gì quan trọng thì đừng liên lạc với ta mà. Sau khi cân nhắc sự an toàn, lúc đi hát thạch lâm, sở thiên chỉ dẫn theo người có thực lực mạnh nhất là lỗ tây nạp ngoài ra những người còn lại đều để lại ở khách điếm trong thành cấp đức. Từ đá liên lạc vọng ra giọng nói lo lắng của Chu lệ á, an địch, chàng mau quay về đi, mọi người gặp chuyện không hay rồi. Từ nay lão bà của sở thiên sẽ xưng hôn là chàng với sở thiên, biên. Là chuyện gì? Sở thiên vẫn hỏi. Cái ga hói đầu được chàng nối tóc cho rồi quỵt tiền lần trước, hắn đánh trọng thương mọi người rồi. Ba. Nàng có sao không? Sở thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, nhắc đến tên khốn đó, đã an quỵt tiền giờ lại còn phá ta tan cửa nát nhà nữa, thủ cũ chưa xong lại chất chồng thêm hận mới, nếu như không phải về nhà quá gấp thì sở thiên thiếu ra nhất quyết không tha cho tên hói đầu khốn kiếp ấy. Ta không sao. Nhưng mặc phỉ đặc và sa khắc bị thường, chàng mau mau về xem sao. Sở thiên và lỗ tây nạp vội ra tăng tốc độ, gấp rút chạy kịp về thành cắp đức trước lúc hừng đông. Ai bì bụng ta đau quá, vừa chạy về tới sảnh đón khách của con trọ, sở thiên đã nghe tiếng rên la gào khóc cầm ý, mẹ ơi, con đau bụng quá. Dường như cái họng của sa khắc gào thét chưa đủ ung sùm mặc phỉ đặc đang lăn lộn quản quại trên giường cũng khóc lóc kinh ỏi, trời ơi là rời ơi. Tên khốn năn hiếp người quá đáng, chẳng hay ho chút nào. Dám quăng huyết quả vật của ta, hư hừ, hừ Ta phải xé sắc thẳng hói đầu láo tuét nhà ngươi ra. Ô ô! Tiểu Bạch đang nằm trong lòng Chu Lệ Á nhảy trồm lên tay sở thiên hớn hở tỏ vẻ mình bình yên vô sự. Kể lại cho ta nghe đầu đùa câu chuyện ra làm sao. Thấy mọi người không ai bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng, sở thiên thở vào nhẹ nhóm. Lấy một bình sự bảo vệ của thánh tế tự đưa cho sa khắc và mặc phỉ đặc rồi từ tốn hỏi chu lệ á đầu đôi câu chuyện. Căn nguyên của mớ bong bong này là từ cái bụng bự của sa khắc mà ra. Lúc vào thành, sở thiên chọn một khách điếm nhỏ, đợi ăn tối xong sở thiên bèn dẫn lỗ tây nạp đi đến hát thạch lâm. Nhưng ngay chính lúc ấy, sa khắc cơm vừa trôi khỏi cuống họng thì đã thấy đói bụng lại rồi. Sở thiên không có ở đấy. Chu lệ á không nỡ để sa khắc ốm bụng đói thế là cho gọi đầu bếp của quán trọ nấu nướng cơm nước, nào ngờ sa khắc ăn khỏe quá, loang cái đã chén sạch số thức ăn của quán, không còn cách nào khác chu lệ á đành giữa đêm hôm khuya khuất dẫn sa khắc ra ngoài đi tìm đồ ăn, mặc phỉ đặc cũng leo đeo đi theo mua đồ ăn vạt. Không may là lúc ấy mọi người đến một quán ăn lớn thì chạm mặt với tên hói đầu đang ăn uống đùm đùm. Lúc đó sa khắc nhận ra tên kia đã từng chạm chán với mình thế là chẳng cần nói đến câu thứ hai bèn vùng bứa lao lên. Kết quả ra sao thì không cần phải nói nữa, cũng may là tên hói đầu không dám làm lớn chuyện giữa chốn đông người nếu không chưa chắc cả lũ còn có thể sống sót gặp lại sở thiên như lúc này. Kể xong đầu đuôi câu chuyện, Chu Lệ Á cảm kích nhìn xa Khắc chịu mến, An Địa, cũng may xa Khắc đã đỡ cho ta một cức của gã hói đầu, nếu không, hì hì, Sa Khắc cười vẻ thật thà chất phác, xoa xoa bụng nói. Cao thủ đã cho tại hạ ăn cơm, tại hạ sao có thể để kẻ khác ăn hiếp thê tử của cao thủ được? Đa tạ ngươi, xa khắc. Sở thiên vô vũ vai xa khắc vẻ hàm ơn, tự tay đắp thuốc lên vết thương của y Sau đó nói, đợi đến lúc về đến phía đông đại lục, ta hứa danh dự với ngươi sẽ bảo đảm cho ngươi mỗi ngày đều được ăn ngon. Ha ha, đa tạ cao thủ. Xa khắc chép chép miệng, cười hà hà khoai chí Này, an địch Đồ ăn vật thì tính làm sao đây? Mạc phỉ đặc nước mắt lưng tròng dơ cái túi giống không lên mở ra cho sở thiên xem, đồ ăn vật của ta bị thẳng khốn đó ném đi hết rồi. Nói xong, Mạc phỉ đặc tức tối đâm xuống thành giường nói lớn, ngươi mua đồ ăn vật cho ta, ăn xong ta sẽ đi tìm hắn để tiêu diệt. Hi hi, tiểu Mạc phỉ đặc lại khoác lắc rồi. chu lệ a cúi người xuống, ngựa yêu khuôn mặt dễ thương của Mạc phỉ đặc rồi cười nói, ngon nào, mau đi ngủ thôi. Ngày mai tỷ tỷ sẽ mua đồ ăn vật cho đệ nha. Chơi ạ. Mặc phỉ đặc vò đầu bức thai vẻ khổ sở, lắc đầu than vãn, ta nói cả chục lần rồi, ta năm nay đã hơn 5.000 tuổi. Ha ha. Sở thiên cũng không nhịn được cười lôi mặc phỉ đặc đến lưỡng, giả vờ tức giận doan nạn, thằng nhỏ ngốc này mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai không mua quả vật cho người nữa. Chẳng vui gì cả. Các người thật là chán quá đi. Mặc phỉ đặc dấu môi. Nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu, miệng không nớt lầu bầu. Mặc phỉ đặc ngủ say rồi, sở thiên trở lại vẻ mặt lạnh lùng. chu lệ á, gã hói kia đang ở đâu? Hắn ở quán trọ thế khác. chu lệ á giữ tay sở thiên lại. An địch chàng muốn đi tìm hắn hả? Chàng đừng đi, hắn lợi hại lắm. Nàng yên tâm, ta chỉ đi quan sát động tĩnh một chút thôi. Sở thiên bước ve mái tóc ngược mà của chu lệ á, cười hô hiếm. Nàng trông chừng bọn nhóc này đừng để bọn chúng đi lung tung trước khi ta về. Vậy chàng bảo trọng nhé. Chu lệ á do dự một lúc rồi khẽ giản dò, ta đợi chàng về ăn sáng. Sở thiên mỉm cười, dẫn lỗ tây nạp rời đi. Sở thiên và lỗ tây nạp vừa chạy đến đại môn của tề khắc tiểu điếm, vừa hay thấy tên đầu hói mới bước từ quán trỏ ra nhưng bên cạnh hắn còn có một cô nương nhan sắc diễm lệ. Hắc hắc, ma căn đại gia, lần sau lại đến nhé. Tiên tiểu nhị cầm mớ bạc vụn được cho một cách hào phóng trong tay một cách khung núm tiễn gã đầu hói ra tận cửa rồi mở cánh cửa của một cỗ xe đắt tiền cung kính mời gã lên xe. Thúc thúc, thì ra gã đầu hói chính là ma can. Lỗ tây nạp nghe lỏm cuộc nói chuyện, quay sang giải thích cho sở thiên, cháu đã từng nghe qua cái tên này ở chỗ cha cháu. Ồ! Thực lực của hắn thế nào? Sở thiên hỏi. Mạnh lắm! Ma can là ma thú cấp 9 tính luôn cả hai chúng ta mình cũng chưa địch lại hắn. Lỗ Tây nạp ve vầy đôi, hỏi, Thúc Thúc, có cần ta dùng đá liên lạc gọi cho cha, tiêu người phái vài chục vạn huynh đệ đến giúp một tay không? Vài chục vạn huynh đệ, đủ san bằng toàn thành cấp được rồi. Sở thiên biểu môi nói, không cần, ta đủ sức đối phó hắn. À, ta quên mất. Thúc Thúc đã từng tiêu diệt ma thú cấp 9 rồi. Lỗ Tây nạp ngưỡng mộ sở thiên đến mức của nhiệt. Hửng. Vẻ mặt lỗ tây nạp lộ rõ hoài nghi bởi vì khi ma căn bước lên xe ngựa, thiếu nữ ăn mặc diêm rúa bên cạnh gã vén tóc lên khiến lỗ tây nạp nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ta. Thúc Thúc ơi, ta đã từng thấy hình ảnh ma pháp của cô nương ấy rồi, cô ta chính là Mã Lị. Mã Lị thì sao? Thúc Thúc, chúng ta rút lui thôi. Lỗ tây nạp thất vọng kéo tay sở thiên, Mã Lị cũng là ma thú cấp 9. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bông chốc thấy nhức cả đầu. Một mình hắn đến, ma căn cũng chỉ có một người, vậy thì có thể lấy lưới đao phán quyết đánh cuộc một lần. Nếu như lưới đao phán quyết thức tỉnh lần nữa thì ma căn chết chắc, cứ cho rằng lưới đao phán quyết không có tác dụng đi nữa, thì dựa vào thuật ẩn thân của sở thiên cũng vẫn có thể chạy thoát thân. Nhưng bây giờ bên cạnh ma căn còn có thêm mã lị, như vậy cục diện đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Lúc ấy, xe ngửa của ma căn đã đi rồi. Lỗ Tây Nạp, ngươi đi trước đi. Sở Thiên Thoát Thần xuất hiện, nói với Lỗ Tây Nạp, ta muốn đi xem xét một chút, ngươi nói với Chu Lệ Á Thẩm Thẩm, đừng đợi ta về ăn sáng. Dạ. Thúc Thúc muốn tìm một người có khả năng giết hai ma thú cấp 9 kia phải không? Mắt Lỗ Tây Nạp vụ sáng lên vẻ ngưỡng mộ điên cuồng, lầm bẩm, quả không hổ danh Thúc Thúc gan địch. Ta chạy về báo cho Chu Lệ Á Thẩm Thẩm. Nói xong, Lỗ Tây Nạp chạy vụt đi. Điều hòa được hơi thở rồi, sở thiên bèn bám xa xa theo xe ngựa, hắn muốn xem thử có cơ hội để giết hai người bọn chúng không. Trời vừa sáng, xe ngựa cũng sắp đến được thành Cấp Đức, lúc bấy giờ đang đi qua khu rừng ven ngoài thành, sở thiên mãi không tìm được cơ hội đang tính quay về ăn sáng với chu lệ á thì bỗng nhiên cục diện có biến chuyển lạ. Tên tiểu tử thúi ma căn mau ra đây cho ta. Một người trung niên tráng kiện chặn đầu xe ngựa, sau đó há miệng ra. Khác ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ, nó cứ từ từ phình to rồi bay về phía xe ngựa. Hoàng ba. Toàn bộ cỗ xe và cả con ngựa kéo đều bị nổ tung thành từng mảnh, ma căn và mã lị đồng loạt phi người ra thoát thân. Ma căn tức giận quát, thái qua nhĩ, ngươi muốn làm gì? Làm gì hư? Hư? Thái qua nhĩ cười nhạt, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoát, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Lao bà của ta chỉ lấy của ngươi mấy bình thuốc thôi, ngươi bèn truy sát bà ấy hơn một tháng trời, còn ra tay làm cho bà ấy bị thương nặng nữa. Mấy bình thuốc thôi. Ha ha. Ma căn tức đến độ phải phi cười, thứ ba ba lạp lấy trộm đi chính là sự bảo vệ của thánh tư tế. Vì mớ thuốc này bọn ta đã phải trả cái giá nào ngươi có biết không hả? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ba ba lạp. Nghe đến cái tên của bà hổ cái, sở thiên bật cười khổ sở thì ra đều do mình dứt họa vào thân. Thảo nào lúc đầu bà ta đến làm đẹp ta thấy bà thương tích đời mình, thì ra là vừa đi lấy trộm thuốc của ma can. Nói như vậy, việc hôm đó ma can phải huy động toàn bộ quân lính truy sát ba ba lạp cho đến việc hôm nay thái qua nhị tìm đến báo thủ, toàn bộ đều là do sở thiên gạt ba ba lạp, nói rằng vật bảo hộ thánh tư tế có công dụng tân trang nhan sắc. Ha ha, có điều bây giờ ta cũng không cần dùng đến số thuốc đó nữa rồi. Ma Căn nói tiếp, Thái Qua Nhĩ, trước kia ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng hôm nay thì... Nói đến đó, Ma Căn mặt lạnh như tiền, quát lớn, mau xéo đi. Nếu không ta sẽ phế bỏ ngươi. Dựa vào ngươi mà cũng muốn phế ta ư. Thái Qua Nhĩ ngẩn cao đầu ngạo nghẽ, ngươi và mã lỵ cùng lên đi. chương 148, thăng cấp lăng nhách. Thái Qua Nhĩ và Ma Căn hai người đứng thủ thế, tình cảnh này báo hiệu chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhưng đúng lúc đó, Mã Lị từ đầu đến giờ không nói tiếng nào đột nhiên cất tiếng, thái qua nhị tiên sinh, xin đừng hiểu lầm, ta không hề muốn động thủ với tiên sinh. Nói đến đây, Mã Lị nhuẩn miệng cười tươi tán, lưu lại mấy bước, bất luận thế nào, tiên sinh cũng cùng huyết thống với thu vương, hồ tộc chúng ta cũng là chư hầu của tiên sinh, ta không muốn chuốc lấy rắc rối. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên nghe Mã Lị nói thế. Mừng như mở cờ trong bụng, vừa hay tên tướng công của bà ba, ba Lạp đã ra tay trước hắn một bước, đợi một lúc sau gã và Ma Căn rơi vào thế lưỡng bại câu thường. Hà ha, vậy thì bổn thú y ta phát tài rồi. Khá khen cho ngươi thông minh." Thái Qua Nhĩ chỉ Mã Lệ nói, "Ngươi có thể đi, xem như hôm nay ta chưa hề gặp ngươi." "Mã Lệ, ngươi quên những gì ta nói vừa nãy rồi sao?" Ma Căn tức giận nói, "Giúp ta giết Thái Qua Nhĩ, sau này ngươi sẽ đếm tiền mỏi tay." còn có thể lên làm nữ vương của hồ tộc. Mã lị đảo mắt gian xảo, cười nói, ma can, thái qua nhĩ, ta không muốn đắc tội với người trong huyết thống thu vương, nhưng ta cũng muốn tiền vào ngôi báo nữ vương, các vị nói xem ta nên làm thế nào mới phải. Hi hi. Nói đoạn, Mã lị lùi ra sau một khoảng xa, vừa cười vừa nói, tốt nhất là ta không giúp ai hết cho xong. Thật không hổ danh hồ ly tộc. Sở thiên ngao ngán rủa thầm trong bụng, Cái gì mà không giúp ai hết? Đây chính là kế thượng sơn quan hổ đấu, đợi cho hai bên thắng bại ngã ngũ mới nhảy vào đoạt lợi. Thái qua nhĩ cũng hiểu suy tính của mã lị, có điều y cười lạnh lùng không thèm đếm xỉa, vậy ngươi cứ đứng đấy mà xem. Dứt lời, thân mình thái qua nhĩ liền lay động, tay phải vung quyền nhắm vào mã can còn tay trái thì ngưng tụ thành một quả cầu lửa cực lớn ma vọ song tu. Đây chính là bản lãnh kinh hồn của Hổ Vương Hùng Mạnh cấp 9 là bản lĩnh Hùng Trấn Một Phương. Ma Căn còn đang đứng yên ngơ ngác, mắt thấy khí lực của quyền cức và quả cầu lửa phóng đến trước mặt, bèn thét lên một tiếng đinh thai nhức ốc, song quyền lập tức vô ra, ập vào đầu của Thái Qua Nhĩ. Hai thân hình nhập vô nhau rồi thoát chốc tách rời, Ma Căn đứng yên tại chỗ, còn Thái Qua Nhĩ đã thoát ra cự ly rất xa. Chẳng trách nhà ngươi cuồng vọng như thế, thì ra là đã mạnh hơn xưa nhiều. Thái qua nhị dùng ngu bàn tay chùi vết máu tươi đưa ra nơi khỏe miệng, cùng lúc dấu quyển trên mặt y thì cũng dần tan biến, xem ra muốn thu phục ngươi thì phải dốc toàn lực rồi. Nói đoạn thái qua nhị xoay tít thân mình, biến hóa thành một con mánh hổ vằn vện đầy hung hãn. Mà căn vận sức chống đỡ đòn tấn công vừa rồi của thái qua nhị cũng không dễ dàng gì, có điều lúc này ý thì có vẻ rất phân chấn. Ha ha, hán quả đã không gạt ta. Thực lực của ta đã mạnh hơn rồi. thoát cái Thấy trước mặt đối phương biến thành mánh hổ, Ma Căn cũng lập tức hiện nguyên hình một con gấu hung hãn. Ha ha ha ha. Thái qua nhi trong hình dạng mánh hổ chợt phá lên cười ha hả mã lỷ đứng bên cạnh cũng phì cười. Hi hi, Ma Căn đại ca, đại ca định ép đối phương cười đến chết hay sao? Sở thiên vì muốn ẩn thân, phải cắn răng nén cười thành tiếng. Nhưng y gì ấy cũng buồn cười sắp chịu không nổi rồi. Sở thiên đã từng thực hiện thủ thuật cấy tóc cho Ma can Có điều khi ấy ma căn đang trong lốt người, mà sở thiên sử dụng lông chó để thay. Ngay thường ma căn không hiện nguyên hình thì không sao, hô hô, giờ ý ý lại biến thành con gấu to đùng hung hãn. Trong bộ dạng ý hay ho vô cùng. Bởi sở thiên dùng lông chó nên số lượng lông chỉ đủ cho một cái đầu người chứ không cách nào đủ cho cái đầu một con gấu được. Một con gấu xám khổng lồ khí thế hung hãn mà trên đầu lại hói một khoảng, cái đỉnh đầu hói ấy lại lơ thơ mấy cọng lông chó. Cảnh tượng này khiến ma căn cũng không khỏi quê mặt, các người không được cười nạo ta, tiêu diệt Thái Qua nhi xong, ta sẽ đi tính sổ với gã lang băng kia. Tiêu diệt ta. Hử. Thái Qua Nhĩ nộ khí sung thiên vung quyền lên tiếp chiều, quát to một tiếng phóng về phía trước. Sở thiên tìm một chỗ mát mẻ khuất xa xa, ngồi bậy xuống đất, bắt đầu thưởng thức cảnh long hổ tranh hùng vô cùng thú vị. Một bên là khí thế ngùn ngụt và song tu ma pháp hỏa hệ của hổ vương. Một bên là ma pháp thổ hệ của gấu khổng lồ, hai ma thú cấp 9 này tranh hùng quả thật là một cảnh tượng đáng xem vô cùng. Một lúc sau, khí lực phát ra vô vàn hào quang màu chói lọi cộng thêm hai màu vàng đỏ của ma pháp vần vũ đầy trời, toàn bộ khu rừng như bị san phẳng thành bình địa. Sở Thiên tự biết thực lực của mình không cao, nên ngồi ra xa kha xa, vì thế không hề bị ảnh hưởng. Không những thế, Sở đại thiếu gia trong bụng còn không ngừng cảm thán, đã bao năm rồi Từ lúc ta lưu lạc đến trốn ma quỷ này, không hề được đi xem xiếc thú. Hắc hắc, ở địa cầu mỗi lần muốn xem bọn hổ già và gấu chó này phải trả không ít tiền. Thái Qua Nhĩ và Ma căn hoàn toàn không hay biết cuộc chiến sinh tồn của bản thân đã bị biến thành một tiếc mục xiếc thú trong mắt kẻ khác, hai người càng đánh càng ác liệt và tàn khốc, bốn bề đất đá văng từ tung, hào quang của ma pháp và khí lực phóng ra xa tít tận chân trời. Ầm ba, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân hình của Thái Qua Nhĩ và Ma Căn văng tuốt về hai phía. Ma can người đã biết sợ chưa? Thái Qua Nhĩ gầm lên giận dữ, Ma Thú cấp 9 không biết lùi bước là gì, tiếp tục đi. Ma Căn lùi ra xa thở hồn hện không ngừng, xét thấy cho dù y, -y, y đã trải qua cường hóa nhưng cũng chưa phải là đối thủ của Thái Qua Nhĩ. Bèn nói với Mã Lị lúc ấy đang đứng một bên xem đấu, Mã Lị, hãy giúp ta giết hắn rồi người muốn gì cũng được. I Ma Căn đại ca à Đại ca và thái qua nhĩ đều có thực lực cấp 9 đỉnh phong, còn tiểu mội chỉ là cấp 9 hạng soàn thôi, thu phục được ma thu cấp 8 mạnh hơn một chút đã là vất vả lắm rồi, sao đại ca lại có nhã ý muốn tiểu mội giúp đại ca giết thái qua nhĩ vậy hả? Trong trận chiến vừa rồi ma căn rõ ràng chiếm thế hạ phong, do đó con hồ ly quỷ quệt mã lỷ cũng không chút do dự tỏ rõ lập trường cho mình, thái qua nhĩ bậy hạ, hồ tộc chúng ta là chư hầu của người, tiểu mội là phận thần dân. Xin được giúp bệ hạ ra tay trừ khử con gấu ngu ngốc này. Nói rồi, Mã Lị và mình, biến hình thành một con hổ ly chín đuôi toàn thân đỏ rực như lửa. Mã Lị, sau này ngươi sẽ phải hối hận. Mà Căn Nước ước mắt vằn lên những tiêu máu, tức giận nói, số tiền 10.000 vạn kim tệ mà ngươi đã nhận, không phải của ta mà là của người khác. Đợi hắn biết ngươi nhận tiền xong trở mặt làm phản thì ngươi chết chắc. Mã Lị do dự một lát, sau đó nhìn Thái Nhị qua cười nói. Bậy hạ, người sẽ không bỏ rơi thần tử của ngài đâu phải không? Hi hi, nếu như có kẻ vì chuyện hôm nay mà tính sổ với tiểu muội vậy tiểu mội xin trông chờ vào bậy hạ. Ừ, không ai có thể hiếp đáp thần tử của ta. Thái qua nhĩ lạnh lùng nói, liền đó y y và mã lị nhất loạt phong lên, vô lấy ma can. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Thú vị quá đi mất. Sở thiên theo dõi cảnh náo nhiệt này với một vẻ thích thú vô cùng. Mã lị là hồ ly chín đuôi hệ hỏa, sau khi ả nhảy vào vòng chiến, phối hợp với ma pháp của Thái Qua Nhĩ, lập tức chế ngự ma căn đến mức không tài nào ngóc đầu lên nổi. Không ma căn thét lên một tiếng đau đớn đến thấu ruột thấu gan, chân của y y đã bị Thái Qua Nhĩ ngoạm mất một miếng thì to. Đột nhiên, vẻ mặt con gấu chó khổng lồ biến đổi, cười cười một cách tàn độc, sở thiên trông thấy mà ớ lạnh, bất giác nhụt hết ý chí tự động thối lui ra đằng sau một khoảng. chính lúc ấy Ma Căn cười ha hả nói, các ngươi cùng đưa ta xuống địa ngục đi nào. Trong trước mắt, hào quang màu vàng của Ma Pháp hệ thổ trên người Ma can đột nhiên biến mất, thay vào đó là tử khí màu xanh tỏa ra cuộn cuộn, loang cái đã bao trùm lấy Thái Qua Nhĩ và Mã Lị. Thử Linh Ma Pháp, Thái Qua Nhĩ kinh hoàng thất sắc, vẫn hết toàn lực nhảy vọt ra xa để tránh, đồng thời kêu Mã Lị, chạy mau. Bầu trời đột nhiên tối sâm lại, từ trung tâm là Ma can, Một quả cầu ánh sáng trói loà khuyết đại ra bốn hướng như vũ bão thái qua nhị sức mạnh vào loại siêu quần lúc này cuốn cuồng tháo chạy nhưng vẫn bị ma pháp chạm vào chân của hán. Á sau khi thét lên một tiếng đau đớn, thái qua nhi tập tế một chân chạy thoát. Thực lực của mã lị kém xa thái qua nhị, toàn bộ cơ thể liền bị quả cầu ánh sáng nuốt trọn lát sau bắt đầu tan rã. Ngay đến bản thân ma căn cũng bắt đầu bị ma pháp chế ngự. Xem ra đây là loại ma pháp đồng quy vu tận. Cùng chết với kẻ thù. Ca ngợi tử thần. Sở thiên cũng hồn bay phách lạc, vì quả cầu ma pháp không ngừng khuyết đại suýt chút nữa đã đến trước mặt hắn. Thoáng chốc, sở thiên suýt tí nữa đã về chầu ông bà ông vài rồi. Tí tách. Tí tách. Trước mặt sở thiên chỉ cách một chút xíu thôi, vầng hào quang màu trắng đục của ma pháp đông tan dã tựa hồ băng tuyết tan vào mùa hè, biến hóa huyền ảo thành một thứ chất lỏng màu xanh rơi tí tách như mưa xuống đất. Thứ chất lòng màu xanh này rơi xuống cứ như đã có quy ước, nẽ tránh sở thiên ra mà chạy. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần, ta cảm ơn bà nhiều lắm, sở thiên thành tâm thốt lên lời cảm ơn nữ thần từ tận đáy lòng mình, vì quyển sổ tay sinh mệnh nữ thần không biết xuất hiện trên tay ý từ lúc nào. Từ quyển sổ này không ngừng phát ra ánh sáng thần thánh tinh khiết lan tỏa khiến cho vong linh mà pháp bị tan giã. Một lúc sau, tất cả lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, Tuy nhiên Khu rừng vừa nãy còn xanh tốt giờ đây như vừa bị một trận báo tuyết quét ngang qua, tất cả cây lá đều khô héo, trên những thân cây đã khô sạm quát queo búp lên mùi tanh hôi nồng nặng. Sở thiên thu hồi thuật tẩn thân, vì bây giờ không dùng làm gì nữa. Nửa giờ trước ma căn còn đang diếu vọ dương oai, giờ này đã nằm một đống bất động trên mặt đất, lông khắp cơ thể đều bạc trắng, không còn một chút sinh khí. Về phần hồ ly chín đôi mã lỷ còn thê thảm hơn. Cơ thể bị ăn mòn không còn nhìn ra hình hài hồ ly nữa. Ê, các người còn sống hay không? Sở Thiên hét to một tiếng nhưng không có bất cứ sự đáp trả nào. Xem xét kỹ lưỡng thêm một hồi, Sở Thiên rốt cục xác định hai con ma thú cấp 9 kia đều đã chết hết rồi. Đá vào chân của xác ma căn rồi lay lay thi thể còn sót lại của mã lực, Sở Thiên lim dim mắt mỉm cười, lầm bầm nói, "Nữ thần tỷ tỷ, hai kẻ này Một kẻ không những không trả tiền mà còn đập phá nhà của đệ, kẻ kia cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy thì đệ lấy thi thể của chúng để làm thí nghiệm, tỷ tỷ đừng để bụng nhé. Nói xong, sở thiên cười nham hiểm, rút con dao phẫu thuật ra bắt đầu giải phẫu thi thể của hai con ma thú cấp 9 này. Từ lúc thăng cấp cho lỗ tư nạp, sở thiên rất quan tâm đến tinh hạch trong bộ não của ma thú, nhưng rất khó kiếm được tinh hạch của ma thú cấp cao. Đặc biệt là tinh hạch của ma thu cấp 9 như ma căn và mã lị, thật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tinh hạch của ma căn là một viên đá màu vàng nâu to cơ nắm tay, còn của mã lị là một viên tinh thể nhỏ hơn có màu đỏ dược như lửa. Cẩn trọng đặt tinh hạch vào trong nhẫn ma pháp xong, sở thiên cười đắc ý, đợi sau khi trở về đế quốc khải tác, y có thể bắt đầu nghiên cứu cấp vị ma pháp của chúng rồi. Ta kháo, an địch thúc thúc. Thúc Thúc quả nhiên đã tiêu diệt được hai ma thú cấp 9 rồi. Lỗ Tây Nạp đã xuất hiện không biết từ lúc nào vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Thiên giải phấu hai con ma thú cấp 9. Thế là lỗ Tây Nạp vô tình hiểu nhầm chính Sở Thiên đã giết chết ma căn và mã lị. ca ngợi tử thần. Sở Thiên miết mép, đối với việc hiểu nhầm này, hắn không có hứng thú giải thích làm gì, sao ngươi lại đến đây? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chu lệ á thẩm thẩm lo cho sự an toàn của thúc nên mới bảo ta đến đây xem sao. Lỗ Tây nạp đi một vòng quanh thi thể của hai ma thú cấp 9 xem xét một hồi rồi hào hứng nói, an địch thúc thúc, thúc thúc đợi một lát, cháu muốn nói cho cha cháu biết thúc thúc đã tiêu diệt được hai ma thú cấp 9. Nói xong, lỗ Tây nạp dùng đá liên lạc kể lại toàn bộ câu chuyện cho Khải Văn, không quên thêm mắm dặm mối vô cho thêm phần lý kỳ hấp dẫn. Trời ơi, người huynh đệ an địch! Thực lực của đệ quả là siêu phàm Tiếng Hải văn phát ra từ đá liên lạc, nghe ảnh nói, sau khi giết được ba ma thu cấp 9 có thể thăng cấp thành sắt thần cấp 9 rồi, để đợi một chút, ta lập tức đi báo cho ảnh. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lắt đầu, nói thầm, chẳng lẽ ta có thể trở thành người đạt đến đỉnh cao của hai loại nghề nghiệp cùng lúc hư. chương 149, Bí mật nho nhỏ của xa khắc. Lịch huyên thú năm 720. Trên đại lục lan truyền một tin khiến cho toàn thể Tây Âu phải điền cuồng, đó là 500 năm trở lại đây, công hội đạo tặc cuối cùng một lần nữa đã xuất hiện một cường giả cấp cao nhất đó là sát thần cấp 9. Kể từ 500 năm trước, thuấn giết chết một ma thú cấp 10, tạo nên hậu thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử đạo tộc Sát thần cái tên gọi này, trở thành cơn ác mộng của những cường giả trên đại lục. Sát nhân vô hình, hế xuống tay là kẻ bị hại nát thơi khi chưa kịp đổ một giọt máu. Chưa kịp thốt nên một lời hỏi danh tính kẻ giết mình, sát thần, đã là đỉnh cao của chức nghiệp giả cấp 9. Trong một thời gian ngắn, thư bỉ thác của công hội đạo tạc nhận được đã chất cao như núi, dù đã đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng tận 1.000 vạn kim tệ cũng không ngăn được khao khát thuê được sát thần cấp 9. Nhưng đang tiếc rằng, đối với cường giả cấp đỉnh cao mới xuất hiện này, công hội đạo tạc không để lộ bất kỳ thông tin nào, cũng không nhận bất kỳ nhiệm vụ giết người nào, người ta chỉ biết duy nhất một điều. Đó là biệt hiệu của Hàn Thiên. Còn có một danh xưng mà ai nghe thấy cũng không khỏi ớn lạnh Liệp Vũ Sát Thần. Bấy giờ Sở Thiên còn chưa biết mình đã gây nên cơn náo động lớn đến mức nào. Sau khi Ma Căn và Mã Lệ chết không lâu sau, ảnh đội vàng đến thành cấp đức, đồng thời cử hành nghi thức thăng cấp cho Sở Thiên. Tuy nhiên, nghi thức thăng cấp Sát Thần cho Sở Thiên diễn ra vô cùng bí mật, bởi vì điều quan trọng nhất của sát thủ là che giấu thân phận của mình. Chính vì thế, Ngoài khải văn và lỗ tây nạp ra, ngay đến chu lệ á cũng đều không hề hay biết vị hôn phu của mình đã trở thành cường giả cấp cao nhất trên đại lục. Sau khi thăng cấp cho sở thiên xong ảnh lập tức rời đi ngay, vì theo lời ông ta, công cuộc chuẩn bị cho việc thỉnh cầu Loan Cái đã đi vào giai đoạn then chốt, do đó ảnh không giao cho sở thiên bất kỳ nhiệm vụ nào nhưng yêu cầu sở thiên lập tức mở đá liên lạc, chỉ cần nhận được thông báo thì phải ngay lập tức đi đến biển khấm. Sở Thiên và một vài người đang cưới cựu lang, phi băng băng ở vùng núi hoang thuộc phía tây đại lục, tuy nhiên trong đội ngũ lại có thêm một người, chính là kẻ tự huyên hoang mình là kẻ hát rong lãng du nhất đại lục bối lợi. Bối lợi, có thật là ở Hoàng Kim Thành là có thể tìm thấy tin tức của A Mạt kỳ không? Vừa đi gấp rút, Sở Thiên vừa hỏi bối lợi. Sở dĩ mang theo bối lợi là vì hắn rất thông thuộc địa hình phía tây đại lục nên có thể giúp Sở Thiên đi tìm ma sủng của hắn. An địch tiên sinh, khi xưng hô, ngài nên gọi tôi là thi nhân bối lợi mới phải. Bối lợi lúc lắc đầu vẻ phật ý, chỉnh lại sai sót của sở thiên. Tôi đã nói rồi, Hoàng Kim Thành là thành ma thú lớn nhất trên đại lục này. Ở đó, ngài có thể tìm thấy bất kỳ ma thú của bất kỳ chủng tộc nào. Nếu như đến thành Hoàng Kim mà vẫn không tìm thấy tin tức của A Mạc Kỳ, vậy thì cũng chẳng cần tìm nữa làm gì. An địch, sao chàng lại muốn tìm A Mạc Kỳ? Chu lệ á thắc mắc không hiểu, không phải chàng đang rất vội đi đến miền đông đại lục sao? Hắc hắc, thúc thúc à, có phải là thúc thúc muốn đi tiêu diệt a mặt kỳ không? Lỗ tây nạp liếm môi, cười đầy khát máu, nếu như thúc thúc muốn đi tiêu diệt hắn, vậy nhất định phải cho ta đi theo với. Trong cách nhìn nhận của lỗ tây nạp, đi cùng liệp vũ sát thần giết chết ma thú cấp 9 là một việc rất đôi vinh quang. Sở thiên bị chu lệ áp và lỗ tây nạp chất vấn không khỏi than thầm trong bụng. Đành làm bộ chẳng thiết tha nói, a mạn kỳ chẳng là gì cả. Chưa dứt câu, bối lợi đã cấp lời, kìa, an địch tiên sinh, ngài xem cảnh tượng trước mắt đẹp chưa kìa. Toán người dừng lại, sở thiên nhìn theo hướng bối lợi chỉ, quả nhiên, trước mắt là một rừng cây đỏ dược, gió nhẹ thổi qua, những trùn hoa ngũ sắc lung linh hòa với từng phiến lá đỏ nương theo gió tung bay, đẹp đến mê hồn. An địch chẳng xem, đẹp quá. Chu lệ á ô hiếm rửa vào vai sở thiên, xúc động tốt lên. ca ngợi nữ thần thiên nhiên. Bối lợi đột nhiên thành kính cúi gặp thân mình, cao rộng tán dương nữ thần, tư thế này khiến cho tiểu bạch phải rủi rùi mắt, nghi ngờ không biết có phải mình vừa thấy một thần côn sở thiên nào khác hay không. Cảm tạ nữ thần tự nhiên đã ban tặng cảnh sắc đẹp để đến nhường này, ta muốn dùng những vần thơ hay nhất để tán dương người. Bối lợi hai mắt nhắm nghiền tựa hồ cảm xúc đang sắp sửa trào dâng lai láng. Này! Nhanh lên chứ! Ta đang chờ ngươi ngâm thơ đây. Xa khác trông bộ dạng từ tốn của bối lợi không khỏi bực mình. Ngươi vội cái gì? Ngươi không biết các thi nhân vĩ đại đều cần phải đợi cảm hứng hay sao? À, có rồi, ngươi nghe nhé. Bối lợi hắng giọng sau đó lập tức trở về bộ dạng vô cùng trịnh trọng, cao giọng ngâm nga, A3. Nữ thần tự nhiên. Người thật xinh đẹp. Toàn bộ khu rừng. Cũng đều xinh đẹp. Ngâm xong, bội lợi dương dương tự đắc vác mặt lên trời, hất hàm hỏi, thế nào? Đúng là bài thơ kiệt tác phải không? Mọi người tất thể ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ai, các ngươi thật chẳng có trình độ thưởng thức gì cả. Thơ hay như thế mà nghe không hiểu. Bối lợi bị làm cho cụt hứng dầu dĩ trong lòng, lầu bầu nói, chẳng lẽ khu rừng này không đẹp hay sao? Chẳng lẽ ta tán dương không đúng hay sao? Chẳng lẽ phải có một tên ác tặc từ trong rừng nhảy ra dạy cho các ngươi một bài học thì các ngươi mới hiểu được tầm vĩ đại của ta hay sao? Đứng lại! Bắt lấy! Đột nhiên, không biết vị ma thần nào đã đáp ứng lời khẩn cầu của bối lợi, quả thực cho một tên đạo tặc thình lình nhảy ra từ khu rừng. Ta kháo! Bối lợi miệng của ngươi thật là linh nghiệm quá đi! Đạo tặc xuất hiện thật rồi kìa! Lỗ tay nạp xoa xoa móng đuốt, hào hứng nói, nhưng mà ít quá! Không đủ nhét kẽ răng của ta nữa. Sở thiên thực lực thì chẳng bằng ai, nhưng nhãn lực thì rất lợi hại, nhận thấy đây chỉ là bọn đạo tặc nhại nhép thế là điểm nhiên ngồi trên lưng sói khổng lồ hất hàm nói với lỗ tây nạp, giao cho người đó. Lỗ tây nạp vừa định phóng lên bỗng nhiên khựng ngay lại, ngơ ngác hỏi sở thiên, thúc thúc à, bọn chúng làm sao thế? Vừa mới hùng hùng hổ hổ tiến lên gần đến chỗ bọn sở thiên bông dưng bọn đạo tặc nhất tề đứng chết lặng trên mặt đất, trong một thoáng. Hơn một tên đạo tặc xếp hàng ngay ngắn đồng loạt gào khóc. Lão đại, cuối cùng cũng tìm được đại ca rồi. Ồ, đại ca không có ở đây, các huynh đệ khổ sở không sao kể xiết. Mấy kẻ đó thì đứng chôn chân xuống đất còn xa khắc lại nhảy bổ lên, vui mừng hét lớn. Mẹ ơi, ta tìm được các ngươi rồi. Sở thiên giật mình sửng suốt, thì ra hơn trăm gã đạo tặc này chính là đồng bọn chuyên đi an cướp với xa khắc, nhưng về sau bọn họ lại thất lạc nhau. rầm Một tên cướp gầy gò, vàng vọt, áo quần rách dưới bông rưng ngã lăn đùng ra đất, xa khác vội vàng nâng hắn dậy, thất kinh gọi lớn, nhị đàn tử, ngươi sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Đại ca à, nhị đàn tử không sao đâu. Một gã đạo tặc khác chùi nước mắt, thê thảm nói, tại hắn đói qua đó, đại ca có gì ăn được không? Xa khác quay đầu lại cố nén thương cảm, nói với sở thiên vẻ tội nghiệp, cao nhân có thể cho ta mượn chút thức ăn không? Sở thiên ngó đám đạo tặc chẳng khác gì những người dân đen bình thường kia, ước lượng một chút rồi lấy ra mấy phần thức ăn từ trong chiếc nhẫn của mình ra đưa cho họ. Mấy người huynh đệ của xa khắc giống như một đám quỷ đói mới sổng ra từ địa ngục, loán một cái đã ăn hết veo. Huynh đệ đã no bụng chưa? Xa khắc nhìn đám đàn em đã no nê rượu thịt, bất giác đỏ mặt hỏi một câu, món đồ của ta đâu? Các ngươi không làm mất của ta đó chứ? Không mất. Kẻ vừa nói là người khi nay té xỉu vì đói nhịạ tử hắn móc trong bụng ra một cái túi vải nhỏ gieo lên lao đại món đồ của đại ca ta để đang giữ đây nè người nói khé thôi xa khác hốt hoảng giật lấy cái túi vải nâng nâng niu niu vẻ cẩn thận rồi giấu vào bụng sau đó cười ngâu nghe vẻ rất hạnh phúc thì hỷ không mất là ổn rồi không mất là ổn rồi ô, ô, tiểu bạch vừa nãy ngủ thiếp đi trong lòng sở thiên lúc bấy giờ cỡ mình tức giấc Vừa hay thấy xa khắc giấu món đồ vào trong ngực, thế là nó chạy đến trước mặt xa khắc không chút hảo ý nào, thò bộ móng bước ra cào cào lên người hắn. Không được. Đây là bảo bối của ta, không cho ngươi xem được. Xa khắc kiên quyết lắt đầu, ôm khư khư lấy cái bọc vải cất trong ngực. Tiểu Bạch cứ đeo lấy lằng nhằng không tha, nhưng chu Lệ Á đã bước đến, ôm lấy nó dấu ngọn, tiểu bảo bối à, đây là đồ của xa khắc, chúng ta đừng nên xem nha. Nói xong. Chu lệ á lại rúi vào lòng tiểu bạch một bình rượu. Ô ô Tiểu bạch hầm hực nhắm mắt, cuộn tròn trong lòng chu lệ á, bắt đầu nhấm nháp món đồ uống ưa thích của mình. Phù. Sa khác thở phào nhẹ nhóm mỉm cười không còn ôm khư khư hai tay trước nữa. Nhưng ngay lúc ấy có một bóng người đột ngột xẹt đến trước mặt sa khác dẫn phát lấy cái túi vải bỏ chạy. Ha ha. Vui quá, nó là của ta rồi. Ha ha. Này, mặc phỉ đặc. Ngươi là đồ không kiếp, mau trả lại cho ta. Sa khắc vội vàng dựt theo. Hắc hắc, nàng đoán bảo bối của sa khắc là gì? Sở thiên đến cạnh chu lệ á, vừa hứng thu ngó sa khắc và mặc phỉ đặc tranh giành lẫn nhau, vừa cười nói, không phải là một bức ảnh ma pháp của một cô nàng xinh đẹp đó chứ. An địch, chàng đừng nói lung tung, chu lệ á khẽ biểu môi, mắng yêu, làm như ai cũng như chẳng, có đến mấy cô vợ chưa cưới vậy. Sở thiên cười gượng gạo. Chú Lệ Á, Gia Gia nàng nói với nàng ta còn có vợ chưa cưới khác rồi à? Ừ, Gia Gia nói chẳng còn có một người vợ chưa cưới ở đế quốc khải tát. Chu Lệ Á cưới đầu, khe nói, nghe nói nàng ta rất xinh đẹp. Nói đến đó, chú Lệ Á ngẩn đầu lên hỏi tiếp, chàng đi miền đông đại lục là vì muốn gặp nàng ta có phải không? Cứ cho lại như thế đi. Sở thiên do dự một hồi rồi gật đầu thừa nhận. Nàng con muốn đi cùng ta đến miền đông hay không? Ô, ô Tiểu Bạch buông rơi bình diệu, vươn một bộ móng vướt ra biếu chặt lấy Chu Lệ Á, còn bộ vướt kia thỏ ra đánh cho Sở Thiên mấy cái đau điếng rồi hí hứng nhìn Chu Lệ Á. Lần này cả Sở Thiên và Chu Lệ Á đều không hiểu Tiểu Bạch muốn nói cái gì. Ta đi với chàng. Chu Lệ Á cuối cùng cũng gật đầu đương thuận. Hô hô, đẹp quá ba. Mặc phỉ đặc đang ở Tuất đằng xa thình lình reo lên, dơ cao một cuộn giấy ma pháp về phía Sở Thiên, mau mau xem này. Cái này hay lắm. Trong cuộn giấy là một bức hình sống động khắc họa hình ảnh của một cô nương, thoát nhìn thì không biết bao nhiêu tuổi nhưng thật sự là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Thôi thế là xong, ta không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa rồi. Sa khác ngồi phịch xuống đất mặt túi gầm không thiết ngẩn lên nữa. Sa khác, đây là ai thế? Sở thiên cười hỏi, không phải là lao bà của người đó chứ? Ta không biết, ta không biết gì hết, ngài đừng hỏi ta nữa. Sa khắc xoay lưng, trồng ngông lên trời, đầu chuối xuống đất, nhưng khuôn mặt đỏ ửng, ngực đập thỉnh thịch như tố cáo hắn đang xấu hổ vô cùng. Sở thiên thuận tay túm lấy một tên đạo tặc hỏi vặn các ngươi có biết cô nương đó là ai không? Ta không biết. Phải rồi, nhà sa khắc ở đâu? Sở thiên hỏi tiếp. Không biết. ca ngợi nữ thần thiên nhiên. Sở thiên mất hết kiên nhẫn, không hổ danh là huynh đệ của sa khắc, ngoài ăn uống ra cái gì cũng mù tịt. Vậy các ngươi làm thế nào quen biết với sa khắc Để ta nghĩ xem. Tên đạo tặc lúc lắc đầu, một hồi lâu sau mới nhớ ra, lần đó bọn ta định chẳng cướp đại ca, ai rẻ bị đại ca cướp lại, sau đó bọn ta bèn phong đại ca làm thủ lãnh. Thôi bỏ đi, ta không hỏi làm gì cho mất công nữa. Sở thiên nghe tên đạo tặc ngốc nét nói năng chẳng ra đầu ra đuôi Đảng hoàng bèn cụt hứng chẳng thiết tha hỏi han làm gì nữa. chương 150, hiệp ước bố lôi Trạch Sau khi đã để lại cho bọn huynh đệ của xa khắc một số kim tệ đủ cho bọn chúng sinh sống về sau, mấy người sở thiên tiếp tục rào bước theo con đường đi tới thành hoàng kim. Mấy ngày sau, một cái thành hùng vĩ đã xuất hiện sừng sưng trước mặt sở thiên, sở thiên phóng hết tầm mắt choáng ngập nhìn hơn 10 bức tường dày cả mét nối tiếp nhau, ma pháp thấp thoáng giải rác trong thành, còn có tòa tháp phòng ngự cao tưởng chừng như xuyên qua cả đám mây, không nhìn rõ được. Dường như sở thiên đã đi đến khu vực quân sự trọng yếu bậc nhất của đế quốc 5 Thái Thạch Bảo. An địch tiên sinh, đây chính là thành Hoàng Kim. Bối lợi đang đứng dưới cửa tường thành cao trăm mét trịnh trọng giới thiệu cho sở thiên thành ma thú lớn nhất của đại lục. Đúng rồi, sau khi vào thành, mọi người làm ơn nói năng hành xử cẩn thận một chút, nơi này chính là địa bàn của ma thú loài người chúng ta phải hết sức chú ý mới được. Ẩm Ẩm Một con rồng đất kế bên nhóm người phăm phăm chạy đến, nó lắc lư cái thân xác to đùng mà tiến vào thành hoàng kim, ở bên cạnh nó còn có vô vàn chủng loại ma thú khác đi theo. Nhìn thấy cảnh tượng ma thú tự tung tự tác trước mặt, sở thiên gật gật đầu, ta biết rồi, xa khác, ngươi xem trường mạc phỉ đặc cẩn thận. Đừng để hắn ăn nói lung tung. Vâng. Xa khác đáp lại một cái, rồi thò tay sách đổng mạc phỉ đặc lên, kẹp nó tòng ken dưới nách. Giảo bước theo sở thiên tiến bảo thành. Kiến trúc bên trong của thành hoàn toàn khác với thành thị của loài người. Bên trong toàn là tổ chim hang thú, động sâu, tổ rán, cứ như là vườn thú không có rào chắn gì hết. Nhưng bên trong những xào huyệt kỳ quái của ma thú này lại xuất hiện những tòa thác. Đích thị là kiến trúc của con người hiện diện sứng sứng. Mọi người ở trên lưng soi xuống hết đi. Đang đi, sở thiên phát hiện ánh mắt của mấy con ma thú xung quanh đối với mình không mấy thiện cảm. Thậm chí có thể nói là thu hẳn, nhìn lại mình đang ngồi trên cự lang, sở thiên sực tình nộ, ở trên địa bàn của ma thú mà cưới ma thú, nhất định là bị xem là đang cố ý khiêu khích. Quả nhiên sau khi sở thiên và mấy người xung quanh xuống lưng sói thì không khí không mấy hỏa hảo đó cũng tự nhiên biến mất. Bối lợi, chúng ta nên đi đâu tìm tin tức của A Mạc Kỳ? Sở thiên hỏi, đương nhiên là đi đến nơi có nhiều ma thú mà nghe ngóng rồi. Bối lợi chỉnh lại quần áo, giống như chuẩn bị về nhà tới nơi, hiên nang đi trước mặt sở thiên, chỉ về cái động lớn phía trước nói, à, đó là quán rượu của ma thú linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hoa, một cái hầm lớn. Sa khắc không giấu được suy nghĩ thực bèn buột miệng nhận xét cái động trước mắt mình. Sa khắc, đừng nói bậy. Từ lúc vào thành hoàng kim, lô tây nạp trở nên hiểu chuyện hơn nhiều, hắn thấy sa khắc ăn nói ngớ ngẩn bèn dùng đuôi quật cho sa khắc một cái. Đó không phải là cái hầm mà là quán rượu của hổ tộc. Đó rõ ràng là một cái hầm mà. Sa khắc quất thức nói. Ở thành Hoàng Kim, hổ tộc là chủng tộc cao quý nhất. Mặc phỉ đặc bị sa khắc kẹp dưới nách, cuối cùng cũng tóm được cơ hội nói móc sa khắc, bèn ngoác miệng đến là bổn đại gia đây cũng không dám xỉ nhục hổ tộc ở chỗ này. Hắc hắc, khá khen cho người đấy. Tim của sở thiên đập thình thịch, hắn thừa biết mặc phỉ đặc ngang ngược hống hách đến cỡ nào. Ngay đến cái tên không sợ trời không sợ đất này mà cũng không dám đắc tội với hổ tộc thì rốt cục là bọn chúng lợi hại đến mức nào. Mặc phỉ đặc, ngươi cũng sợ hổ tộc à. Sở thiên muốn khích Mặc phỉ đặc, để hắn nói ra sự thật. Ta không phải là sợ. Mặc phỉ đặc đính chính lại, nhưng ánh mắt hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt sở thiên. Thứ! Nếu như buồn đại gia tiêu diệt vài người trong hổ tộc, khi đó đại ca ta chắc chắn sẽ không cho ta về nhà nữa đâu. Nói vậy có nghĩa là, đại ca của ngươi át phải sợ hổ tộc rồi. Sở thiên cười nói. Sau đó đột nhiên hỏi tiếp, đại ca của ngươi là ai vậy? Đại ca của ta là... Mặc phỉ đặc đảo mắt một cái, cười khi khi nói, Khi hì, ta sợ nói ra sẽ dọa chết các ngươi mất, Thôi, ta không nói cho các ngươi nghe đâu. Sở thiên đành cười chịu thua, từ lúc thu nhận mặc phỉ đặc đến nay. Sở thiên đã dùng trăm phương nghìn kế mà vẫn chẳng thể tra ra được nguồn gốc gia tộc của Mạc Phì Đặc. Mày nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi vào bên trong quán rượu, không gian bên trong của quán rượu rất lớn, có không ít những ma thú thân hình to lớn đang phủ phục trên mặt đất ma uống rượu, lại còn có những ma thú có thân hình hơi nhỏ hơn một tí thì xuống lại thành vòng tròn, mỗi người một chén vừa uống rượu vừa tán gấu. Ây da, đúng là khách quý, chỗ chúng tôi lâu lắm không có loài người đặt chân đến. Một ma thú có bộ lông vằn vẹn khẽ chạm vào sở thiên, dịu dít nói, mời vào trong, ở chỗ chúng tôi có chuẩn bị bàn ghế cho loài người, mấy vị khách quan muốn dùng gì. Sau khi đã ngồi hiên vị và sắp xếp chô cho lỗ tây nạp và mấy cự lang xong sở thiên hỏi tiểu nhị, cho các ngươi có món nhắm nào ngon nhất thì dọn lên cho bọn ta vài. Đừng! Đừng! Bối lợi kéo sở thiên lại, sắc mặt tái xanh vội vã cướp lời sở thiên, dịu gì cũng được. Còn mồi nhắm thì cứ cho hai phần heo quay lên là được rồi." Sở Thiên Định khăng khăng muốn làm theo ý mình nhưng cũng không cản được bối lợi. Chờ sau khi con hổ tiểu nhị đi chuẩn bị mồi, bối lợi mới thấp giọng thì thầm với Sở Thiên, "Ở địa bàn của ma thú, món mồi ngon nhất chính là thịt loài người, đặc biệt là người cường tráng." "Cái gì?" Chu Lệ Á thốt lên kinh hoàng sau đó bắt đầu nôn mửa mẹ mẹ. "Nàng sao rồi?" Sở Thiên vô nhẹ nhẹ lên lưng trấn an Chu Lệ Á. An Địch, chàng nhìn kìa. Chu Lệ á chỉ vào con mãng xà cách đó không xa. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên mép mép, bởi vì con mãng xà đang nuốt trưởng xác của một con ma thú. Nhìn gì mà nhìn? Con mãng xà nhác thấy bọn người xung quanh Sở Thiên đang chú mục nhìn bện phát khủng quá to, bọn ngại nhép các ngươi mau cút hết đi cho khuất mắt ta. Lao tử không muốn bẩn mắt nhìn loài người các ngươi. Sở Thiên nộ họa xung thiên nhưng đã bị bối lợi ngăn lại, An Địch tiên sinh. Đừng quên đây là địa bàn của ma thú. Cao nhân, tại sao gã đó lại bực mình thế? Xa khác hiếu kỳ hỏi, nhưng sở thiên cũng không biết trả lời ý gì thế nào. Như thế chẳng phải đã phạm vào hiệp ước bố lôi Trạch hay sao? Bối lợi buột miệng nói, sau đó bật cười ha ha làm rung chuyển cả bàn ăn Hiệp ước bố lôi Trạch Sở thiên ngẩn người ra, còn chu lệ áp và những người khác cũng ngỡ ngàng. Sở thiên đến đại lục huyến thú cũng đã gần 3 năm mà vẫn chưa hề nghe đến hiệp ước có tên bố lôi Trạch nhưng đảo bố lôi Trạch thì đã nghe qua, bối lợi, nói cụ thể hơn một chút đi. Ngươi chưa từng nghe nói tới điều đựa ở bố lôi Trạch như. Ai, cái này. Bối lợi cười nhăm nhở, an địch tiên sinh, tiên sinh chỉ thuê ta đi nghe ngóng tin tức của A Mạt kỳ thôi, còn việc kể chuyện hình như không thuộc nhiệm vụ của tôi thì phải. Len Ken Sở Thiên Thể ngay một kim tệ ra trước mặt Bối Lợi. "Ha ha, thiên sinh thật là rộng rãi." Bối Lợi đàng hắng lấy giọng, kể với giọng điệu du dương như đang ngâm thơ, "Chuyện kể rằng hơn 1000 năm về trước, lúc đó Đại Lục vẫn còn nằm trong thời đại ma pháp, mặc dù lúc đó đã có thập giai ma thú hùng mạnh, nhưng chúng hiếm khi đụng chạm đến chuyện của loài người, thậm chí rất ít xuất hiện trước mặt con người, nhưng có một ngày, trên đại lục xuất hiện một số ma thú pháp lực cao cường, chúng có thể nói tiếng người." Thậm chí một số ma thu cấp 9 hùng mạnh còn có thể biến thành hình dáng, giống hẹn con người. Đang nói, đối lợi được một hơi uống cạn một ly rượu, lại thay đổi một tư thế thoải mái hơn, gác chéo hai chân lên phòng dòng, rồi kể tiếp, loài người và ma thu cấp cao đều có thực lực, nhưng chủ nhân của đại lục chỉ có một mà thôi, vậy thì kết quả không cần phải nói nữa, chiến tranh bùng nổ. Cuối cùng loài người có chiến thắng không? Sở thiên hỏi, ai nói? Trận chiến đó không có ai thua. Bối lợi lắc đầu, nói với giọng đắc ý, lúc đầu, trận chiến chỉ diễn ra giữa loài người và ma thú cấp cao, ma thú cấp 10 cũng không tham gia. Sau này, có một số ma thú cấp 10 thực lực hơi yếu cũng tham chiến, nhưng loài ngờ ở đã mượn ma pháp và số đông để sống trận Thế nhưng đến khi quyết chiến, các thủ lĩnh của ma thú và loài người lại chọn sai nơi quyết chiến. Đó là đảo bố lôi chạy phải không? Sở thiên hấp hái mắt vội vàng hỏi, sao ngài biết được? Bối lợi rất ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhẹ của sở thiên, rồi lại nói tiếp, đảo bố lôi chạch lúc đó tập trung hàng ngàn quân của loài người và ma thú, máu của quân lính nhuộm đỏ cả biển đông. Ha ha, ngươi biết sau này như thế nào không? Bối lợi như mày, đứng dậy hoa chân mua tay, phía đông đảo bố lôi chạch chính là biển cấm. Lúc đó cả loài người và ma thú đều không ngờ sẽ xảy ra chiến tranh đổ máu. Rồi máu theo dòng thủy triều chạy đến biển cấm, làm cho biển cấm bị nhuộm màu đỏ, lúc đó đã gây ra đại họa Tại sao lại gây ra đại họa Chu lệ á bị câu chuyện cuốn hút, không ngăn nổi tò mò hỏi. Biển cấm là địa phương gì? Đó là chỗ linh thiêng của hải tộc, là sao huyệt của bào huy nhĩ? Bối lợi vô đùi một cái, thập dai phẫn nộ, thiên hạ khóc than. Nói như vậy là vì lúc đó sau khi bào huy nhĩ phân nộ, nhốt ngàn vạn quân tại Đông Hải trong lĩnh vực của hắn. Hắn mới nói một câu. Đang nói, đối lợi đảo mắt nhìn mọi người một lượng, sau đó hạ thấp giọng nói với giọng điệu thần bí, bà Huy Nhi nói, cút đi hoặc là bổn vương sẽ tiễn hết các ngươi đến địa ngục. Nói rồi bà Huy Nhi rời đi, đợi sau khi lĩnh vực của hắn biến mất, hai bên quyết chiến mới phát hiện các chiến sĩ của mình mặc dù không chết, nhưng tất cả đều kiệt sức không thể tiếp tục chiến đấu. Thập giai ma thu thật là lợi hại chu lệ á than phục Nhìn chu lệ á, Sở Thiên cười thầm trong bụng, không biết sau khi chờ đánh thức huyết thống của Đức Khố Lạp thì thực lực của Chu Lệ Á sẽ đạt tới trình độ nào. Bối lợi tiếp tục nói, đã không đánh tiếp thì chỉ có thể tiến tới đàm phán cầu hòa, cuối cùng loài người và ma thú tiến tới hiệp định, loài người tiếp tục làm chủ đại lục, ma thú chỉ có thể đổi lấy những thứ mà họ muốn có, đó chính là hiệp ước bố lôi Trạch Tại sao ta chưa bao giờ nghe chuyện này? Sở Thiên nghi ngờ nói. Chuyện này đã là chuyện của hơn 1000 năm về trước, ngoài những người mưu sinh bằng nghề kể chuyện như ta ra, hầu như không còn ai muốn đi tìm hiểu nữa. Bối lợi giải thích, và lại sau này ma thú phát hiện, cuộc sống hiện tại mới thích hợp với chúng, cho nên 1000 năm trở lại đây loài người và ma thú đã chấp nhận sự có mặt của nhau là một điều bình thường. Như vậy lại càng không có ai muốn nhắc lại chuyện năm đó làm gì. Thế nhưng, cũng có những con ma thú cá biệt không đồng ý, chúng còn muốn thống trị đại lục. Bối lợi chỉ vào con mãng xà, nói nhỏ, đó, giống như con rắn thối đó. Loài người, người dám mắng ta. Không ngờ, thính giác của con mãng xà đó tốt đến thế, nghe được những lời của bối lợi. Không, ta không mang người. Bối lợi bị dọa đến tái cả mặt, ngồi chết lặng đằng sau lưng của sở thiên. Hắc hắc, đã lâu không ăn thịt người. Mãng xà bỏ đến trước mặt sở thiên, lẹ lưỡi, cười lạnh lùng, vô tình được chén thịt người cũng không thể bốn.